Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 9 của truyện hầu môn kiêu nữ. chương 96, thế nào là nhân tâm? Lão phu nhân, trùng bá sốt ruột, đám người kia là hắn ra mặt mua chuộc kinh triệu phủ doãn đích thân tới đây, chứng tỏ hắn đã nắm giữ chứng cư nhất định. Nếu không kinh triệu phủ doãn sẽ không dám tới dương gia nháo sự Trung bá làm hạ nhân trong dương gia, đã đem mệnh bán cho dương gia, hắn kinh hoàng là có nguyên nhân, không phải sợ chết mà là hắn sợ kinh triệu phủ doãn có thể nghi ngờ dương môn thái quân, hắn thà chết cũng không muốn chủ tử khó xử. Dương môn thái quân không muốn hy sinh Trung bá, nói. Người đừng hoảng hốt, nàng dùng quải trượng chống đỡ thân thể, nói với trường thức. Gọi tất cả mọi người tới đây. Mẫu thân, gọi tới, đại cữu mẫu có chút khó xử không tán đồng, không chịu từ bỏ khuyên nhủ vẫn nên điệu thấp một chút mới thỏa đáng kinh triệu phủ doãn tới dương gia cũng chỉ dựa theo quy củ hỏi một câu huống chi cái gì cũng không biết chính ta lại gọi các vị đệ muội tới đây nếu để hoàng thượng biết được dù chúng ta có nói gì cũng vô dụng dương môn thái quân trầm tư một lát quả quyết nói ta không thể trơ mắt nhìn người khác khi dễ trên đầu dương gia thanh danh của dương gia không thể bị tiểu nhân vũ nhục đại cữu mẫu đành ngậm miệng xoay người ra cửa triệu tập các vị đệ muội Dương ra càng ngày càng xuống dốc các nàng thủ tiết cả đời, rốt cuộc là vì cái gì? Đại cữu mẫu đột nhiên có tâm tư muốn tìm tới cái chết tùy thái quân lăn lộn đi, nếu đem dương ra lăn lộn đến tan nát có lẽ ngày tháng sau này có thể bình tĩnh một chút. Nếu công công dương soái biết dương ra rơi xuống tình trạng hiện giờ, không biết có hối hận hay không? Hối hận năm đó thúc thủ chịu chói. Đại cửu mẫu yên lặng thờ dài, đáng lẽ Dương ra phải xin lỗi hai huynh đệ triệu đặc trẻ cùng triệu đặc giật khiến bọn họ điên đảo 20 năm, Dương ra thiếu bọn họ này đó. Nên trả, mở cửa, Dương môn thái quân anh khí mười phần hô to. Mở cửa, kinh triệu phủ doãn dẫn nha dịch tiến vào, đập vào mắt là Dương môn thái quân xuyên một thân triều phục nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, trong tay giữ long quải trưởng, khuôn mặt túc sát nhìn rất có khí thế ở phía sau nàng là các vị nữ tử thân xuyên đồ tang. Nhưng các nàng đều là cáo mệnh tước vị còn cao hơn kinh triệu phủ doãn. Năm đó Dương ra sửa lại án xử sai, Hoàng thượng truy phong quả phụ Dương ra thành cáo mệnh, cũng vì Hoàng thượng muốn biểu hiện sám hối, cho nên hắn phong đám quả phụ này có phẩm cấp cáo mệnh rất cao. Đại Minh Triều không ngại vinh dưỡng một đám quả phụ cáo mệnh. Huy phong này khiến các nàng thật đáng thương, cũng thật đáng buồn, các nàng thủ tiết nhiều năm, khuôn mặt trắng nõn tràn đầy đau khổ, da thịt tuy trắng, nhưng lại rất yếu ớt mang hơi thở bệnh tật các nàng đem cả đời giam cầm trong dương ra. Kinh triệu phủ doãn không dám thất lễ, chắp tay nói với dương môn Thái Quân. hà quan gặp qua Thái Quân, người xông vào dương ra là vì chuyện gì? hà quan chỉ là ấn theo lệ thường tới phủ hỏi Thái Quân một sự kiện kình triệu phủ doãn đối với dương soái là kính nề cũng có đồng tình, đối với đám nữ tử thủ tiết này trong lòng luôn thương hại cùng thương cảm, nhưng hắn biết rõ ai cho hắn bổng lộc địa vị. Trong cung có ám chỉ, sao hắn có thể không tới dương ra? Tần vương thế tử cũng nói muốn có đáp án, vốn dĩ hắn có thể lừa gạt qua đi, nhưng sau khi tần vương thế tử rời hoàng cung, hắn nghĩ chỉ cần qua loa kết án thái giám trong cung lại tới nha môn của hắn, chỉ nói một câu, bệ hạ không cho người kết án, tiếp tục truy tra. Kinh triệu phủ doãn con muốn xử qua loa, cũng không làm được. Hắn chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục thẩm vấn đám bá Tánh nháo loạn do tần vương phủ đưa tới, sau khi nghiêm hình bức cung, đủ loại khẩu cung đều chỉ thẳng tới dương ra. Kinh triệu phủ doãn không dám sai nha dịch tới dương ra gọi lão quả phụ tới nha môn, hắn tự mình dẫn người tới đây. Hắn định nói lời ám chỉ cho dương môn thái quân hiểu ám chỉ thái quân xin tần vương thế tử giúp đỡ, ai ngờ hắn mới vừa vào cửa, dương môn thái quân liền dùng thân phận phẩm cấp cáo mệnh ra đàn áp hắn, cái này khiến cho kinh triệu phủ doãn cảm thấy rất khó coi. Nam tôn nữ thi, dù chức quan của kinh triệu phủ doãn thấp cũng là phụ mẫu của bá thánh kinh thành, là nam tử. Dương môn thái quân bày ra trận này thật quá xem thường hắn. Thế nhân công nhận kiếp trước làm chuyện xấu kiếp này mới có thể làm chi huyện, huyện Thái Gia ở đâu cũng là phụ mẫu, chỉ có ở Kinh Thành. Tùy tiện đưa ra một quan viên huân quý là có thể đánh rớt mũ quan của Kinh Triệu Phủ Doãn. Nhưng đám người khiến Kinh Triệu Phủ Doãn kính sợ không bao gồm quả Phủ Dương môn tị thế thủ tiết đã lâu. Nói trắng ra là, Hoàng thượng kính trọng người là Dương soái người có thể khiến Hoàng đế nệt tình cũng là Dương soái quả phụ Dương môn có tư cách gì mà đòi phô trương hiện giờ khương nhị gia có thể triệu hồi dương soái quả phụ dương gia càng trở nên vô dụng kinh triệu phủ doãn búng búng quan bào cất cao giọng nói mới vừa tra thẩm đám người nháo sự trước đại môn tần vương phủ bọn họ nói là bị bị dương trung suối dục bản quan không dám ra chủ ý cho nên mới tới dương gia dò hỏi dương trung dương trung đứng sau đám quả phụ dương gia vừa nãy thái quân vừa công đạo hết thảy đều nghe thái quân phân phó Vì vậy hắn không có bước ra ngoài, dương chung thấy kinh triệu phủ doãn như thế, hắn rất lo lắng cho dương môn thái quân. Trước kia chức quan giống như kinh triệu phủ doãn khi nói chuyện với thái quân đều có vẻ kinh sợ, thậm chí thái quân nói gì cũng là cất nhắc bọn họ. Hiện giờ kinh triệu phủ doãn dám ở trước mặt thái quân ngửa đầu ưỡn ngực, dương chung thực sự vì dương ra mà khổ sở. Hậu duệ của đại anh hùng dương soái lại bị khi dễ, sao dương soái có thể an giấc ngàn thu. Dương môn thái quân cười lạnh nói. Ngông cuồng, chỉ dựa vào lời nói của bọn tiểu nhân, phiến diện một bên liền dám thẩm vấn Dương Trung. Ngươi xem Dương gia chúng ta là cái gì? Sau khi Dương xoái qua đời, lão thân cùng nhi thức đóng cửa ở trong Dương gia giữa đạo hiếu, có bao giờ ngươi thấy ta sai xử người khác nháo sự? Thái quân, dựa theo lệ thường, hạ quan chỉ muốn hỏi một câu. Lệ thường, ai chẳng biết Dương gia có quan hệ thân gia với tần vương nhất mạch. Ai cũng có khả năng hãm hại tần vương phủ, chỉ có dương gia không có khả năng, ngoại tôn của ta là người kế thừa tần vương phủ, tổn hại thanh danh của tần vương phủ, đối với dương gia chúng ta có gì tốt. Dương môn thái quân gõ mạnh quải trượng xuống đất, người nói lệ thường có thể lớn hơn lẽ thường. Vì mấy tên lừa đảo mà dám động chạm tới dương gia, ta thấy người làm được trước kinh triệu phủ doãn cũng làm cho có lệ. Thái quân, tức thời, mau nhanh chóng rời đi, cẩn thận tìm ra hung thủ, nếu không thức thời. Thái quân nhướng mày chừng mắt, đừng trách lão thân tự mình mang linh vị của vong phu đến kim loan điện dâng tấu ngươi một quyển sổ con, khiến mũ quan trên đầu ngươi khó giữ được. Kinh triệu phủ doãn nói, dù người có ngàn vạn loại lẽ thường, hạ quan cũng phải làm việc dựa theo luật lệ của đại minh, người vô tâm không có tư thù với tần vương phủ, nhưng sao người dám bảo đảm dương chung không có tâm tư bôi nhỏ tần vương phi. Vụ án này còn liên lụy đến thái tử, người vẫn nên thận trọng một chút. Trong lời nói của kinh triệu phủ doãn có ý thứ nhắc nhở dương môn thái quân bỏ tốt giữ xe. Hiện giờ bệnh tình của thái tử, người nên biết hay không nên biết đều đã biết. Mặc kệ thái tử có thể nhịn qua cửa ải sống chết trước mắt hay không, chỉ cần liên lụy tới thái tử án tử sẽ thành đại án tử, hoàng thượng không có khả năng được trăng hay chớ. Hạ quan cho rằng người nên giao dương chung ra đây mới là thỏa đáng, nếu hắn trong sạch người cần gì sợ hắn đi theo hạ quan đến nha môn. Hỏi rõ ràng chuyện này, là có thể cho Dương ra một công đạo, hạ quan cũng có thể cho Tần Vương Thế Tử một công đạo. Lúc Thế Tử phi dẫn người tới Nha Môn, từng nói muốn hạ quan cha thẩm rõ ràng. Hiện giờ Kinh Triệu Phủ Doãn cũng không dám đắc tội với phu thê Tần Vương Thế Tử. Hắn không đề cập tới phu thê Triệu Đạc trẻ còn đỡ, vừa nhắc tới bọn họ, Dương Môn Thái Quân trợn trắng mắt vô cùng tức giận nói. Là Khương Thị sai xử người tới đây khiến ta khó xử bất hiếu a khương thị thật bất hiếu dám khi dễ lên đầu dương gia thái quân kinh triệu phủ doãn thật sự không rõ vì sao nhắc tới ngoại tức phụ thái quân sẽ mất khống chế thế tử phi chỉ nhằm vào thái tử phanh, dương môn thái quân hung hăng ném quải trượng xuống đất Người cốt đi cho ta, đi nói với Khương Thị, Dương Gia không có loại ngoại thức phụ bất hiếu, bất chung, bất nhân, bất nghĩa như nàng, nếu để ta biết được nàng lại muốn hãm hại trung phó của Dương Gia quan báo tư thù ta liền dùng quả trượng này đánh nát đầu nàng. Khương Thị không chỉ không hiền, phạm đố còn châm ngòi quan hệ giữa ta cùng thế tử. Kinh triệu phủ Doãn còn định nói một hai câu, nhưng nhìn thấy Dương Môn Thái Quân có ý tư đánh người, hắn chỉ có thể chạy vắt giò lên cổ chật vật rời khỏi Dương Gia. Đại nhân, người không sao chứ. Bản quan không sao, dương môn thái quân thật sự phiền toái. Kinh triệu phủ doãn lao ra khỏi dương ra còn có thể mơ hồ nghe thấy tiếng dương môn thái quân gào giống, mắng chửi, lắc đầu thở dài. Ngay cả bản quan còn biết vĩnh ninh hầu thế tử rất đau nữ nhi, chỉ cần người khác nói một câu không tốt về thế tử phi, Khương Nghị ra liền hạ thẳng tay đạp thẳng chân, dương môn thái quân mắng chửi thế tử phi như vậy, sao Khương Nghị ra có thể bỏ qua. Nếu là người bình thường thì cũng thôi, nhưng Thái quân dựa vào Dương Soái, người khác sẽ không dám nói Thái quân thế nào, nhưng Khương Nghị gia lại là người mà hoàng thượng cùng quốc sư thừa nhận có thể triệu hồi Dương Soái. Dù Dương Môn Thái quân cường thế còn có thể cường thế hơn Dương Soái. Khương Nghị gia vì ái nữ chuyện gì mà không dám làm. Kinh Triệu phủ Doãn làm thổ địa trong kinh thành, thường xuyên nghe nói Khương Nghị gia kéo bè kéo lũ đánh nhau, ăn chơi trác táng đã thành tánh gặp đám ăn chơi chắc táng ẩu đà kinh triệu phủ doãn phái nha dịch chạy đến đều phải đi đường vòng bọn họ phải né tránh đám công tử ăn chơi chắc táng rốt cuộc người có gan đánh nhau trên đường phố đều có xuất thân rất tốt không phải vọng tộc chính là huân quý kinh triệu phủ doãn chỉ là quan lục phẩm hắn đắc tội không nổi khương nhị gia cùng triệu vương uy danh thế nào hắn vẫn luôn nhớ rõ hai vị này là người tuyệt đối không thể đắc tội người nói đi phải làm sao bây giờ làm sao bây giờ Kinh triệu phủ chỉnh lại mũ quan, dù có đồng tình với dương Soái vẫn không thể so với công danh lợi lộc, hoàng thượng sẽ không dễ dàng buông tha việc này. Sự kia kinh triệu phủ Doãn đối mặt với quyền quý luôn yếu đuối, vô dụng lúc này một thân chính khí nói. Tiến công diện thánh, đại nhân, bản quan có lỗi với bệ hạ, chỉ có thể giáp mặt thỉnh tội. Kinh triệu phủ Doãn có phần nắm chắc nếu hoàng thượng có ý đồ muốn đem chuyện này nháo lớn lên, sao hắn có thể không tuân chỉ người sai người lặng lẽ truyền tin tức cho tần vương thế tử cùng thế tử phi nói việc này liên quan tới dương gia hạ quan không thể giúp dương gia thoát tội thỉnh thế tử phi thông cảm kinh triệu phủ doãn thấy sư gia còn đang ngẩn người vội nói sao ngươi còn hồ đồ như thế bọn họ đều là đại nhân vật bản quan chỉ cầu không liên lụy vào trong đó chuyện mà bản quan nên làm bản quan sẽ làm nếu sau này tần vương thế tử vì dương gia mà hỏi trách bản quan bản quan cũng có lý do thoái thác Thuộc hạ hiểu rõ, đại nhân chiêu này thật sự cao thuộc hạ tự mình đưa tin tức tới tần vương phủ thuận tiện đem chuyện dương môn thái quân mắng chửi thế tử phi nói luôn một lần. Cũng không phải đại nhân không muốn châm trước mà là dương gia đã quá phận. Đúng, mau đi đi. Kinh triệu phủ doãn vừa lòng nhìn sư gia một cái, đúng là người thông minh. Kinh triệu phủ doãn tiến công thỉnh tội, sư gia của hắn đi tần vương phủ. Tần Vương Phủ là đại minh triều đệ nhất danh môn, sư gia không có phẩm cấp cho dù hắn tới đưa tin tức cũng không có khả năng nhìn thấy Tần Vương Thế tử Phi. Chỉ có ma ma bên người Thế tử Phi tiếp đại hắn, sư gia đem mọi chuyện nói hết ra, sau đó được ma ma thưởng bạc sư gia lấy cớ nhà môn có chuyện gấp cần xử lý, rồi vội vàng rời khỏi Tần Vương Phủ. Chỉ cần phu thê Tần Vương Thế tử nhớ rõ hắn đã tới là đủ rồi lúc nguyễn mama Ma vào cửa định thông bẩm vừa lúc nhìn thấy thế tử gia ôm thế tử phi chơi đùa chơi đùa môi thế tử phi hơi mập mạp nhìn qua là biết đã được thế tử gia yêu thương triệu đạc chạch gối đầu trên đùi khương lộ dao nàng nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt hắn giao giao đã đỡ chưa khương lộ dao cúi đầu nhìn hắn có người ở đây có gì mệt nhọc hay là gọi ta chạch khương lộ dao cười nói Thân thể của ta ta rõ ràng nhất, không có việc gì, không cần gọi thái y tới đây ta rất quý trọng tánh mạng. Thế cục tương lai còn chưa nhìn thấy, còn chưa tận hiểu với phu thê Khương Nghị ra, sao Khương Lộ dao bỏ được. Trong lòng nàng loáng thoáng có chút chờ đợi tuy biết rất ít khả năng, nhưng vẫn không nhịn được mà chờ đợi. Gọi thái y tới cũng không nhìn ra gì, ngày quá ngắn, nếu sau một tháng nữa nàng vẫn không có, có lẽ nàng có tiểu A chạch. Chỉ cần nghĩ đến cảnh mộng bạch hồ phi cánh kia, Khương Lộ dao cảm thấy tin vui không xa. Bởi vì nàng vừa có, lẽ ra không có khả năng có tin hỉ, nhưng Khương Lộ Giao nhớ rõ trước kia từng xem qua một quyển sách có nữ tử mới mang thai cũng sẽ chảy máu, nàng chờ đợi mong bản thân là loại đặc thù này. Nàng đã trộm thỉnh giáo tẩu tử trong thư nàng kể lại mọi chuyện đã được tẩu tử chứng thật chưa qua 2 tháng, tẩu tử tiêu trước hoa cũng sờ không ra hỉ mạch Khương Lộ Giao chỉ có thể chịu đựng lại chịu đựng không dám nói với bất luận kẻ nào. Nàng sợ đến lúc đó không phải như nàng mong chờ. Hôm nay Triệu Đạc Trạch trở về rất sớm, vừa vào cửa sắc mặt có chút khó coi, giống như bị kích thích rất lớn, sao Khương Lộ Giao có thể để Thái Y nói những câu khiến Triệu Đạc Trạch phiền lòng. Nếu hắn không chịu nói, Khương Lộ Giao cũng không hỏi, cho dù là phu thê thân cận nhất cũng sẽ có bí mật. Chỉ cần Triệu Đạc Trạch không phiền lòng vì nữ nhân khác là được. Khương Lộ Giao không sợ Triệu Đạc Trạch ra chủ ý, lúc nên theo hắn, nàng sẽ theo, dù gì cũng là nam ngoại, nữ nội. Nếu luôn thuyết giáo hắn phải làm như thế nào, cần làm như thế nào, chuyện gì cũng dò hỏi tới cùng, chuyện gì cũng muốn giúp trượng phu quyết định. Thế tử như vậy chỉ khiến bản thân mất đi tâm của trượng phu. Giao giao, hừ, không có gì, triệu đặc trạch không nói đến chuyện Yến Thân Vương tìm hắn, càng không nói người đứng sau sự tình vật liệu đá là Yến Thân Vương, người mà mọi người đều bỏ qua. Hôm nay Yến Thần Vương nói những lời này là có ý tứ gì, không phải triệu đạc trạch không hiểu, nhưng hắn không có cách nào không làm nhi tử của Thần Vương. Hắn vẫn xem Thần Vương như phụ thân mà đối đãi, chỉ cần Thần Vương coi hắn là nhi tử chẳng sợ con đường trước mặt rất khó đi, chẳng sợ cả đời này hắn không thể đứng ở nơi tối cao nhất, hắn vẫn như cũ sẽ không hối hận về sự lựa chọn ngày hôm nay. Chuyện vật liệu đá sẽ chứng minh hắn có chọn sai hay không, hắn có thể sẽ bị Thần Vương cùng Thái Phi từ bỏ. Thế tử phi, Nguyễn Ma Ma khom người nói. Kinh Triệu Phủ Doãn phái sư ra đưa tin tức tới đây, nô tỳ nghe nói Kinh Triệu Phủ Doãn ở dương gia cũng không thuận lợi, dương môn thái quân hung hăng không cho Kinh Triệu Phủ Doãn thể diện Kinh Triệu Phủ Doãn vừa thẹn vừa giận đã đi vào cung xin từ quan. Lại là một người rất thức thời. Khương Lộ Giao khen, có thể ở Kinh Thành làm quan phụ mẫu nhiều năm như vậy quả nhiên có chút tài năng. Triệu đặc trạch nằm trên đùi của Khương Lộ Giao, chậm rãi nhắm mắt Yến Thân Vương nói đúng. Dương Soái dùng sinh mệnh đổi lấy nhân tâm, nhân tâm ở trước công danh lợi lộc lại không đáng nhắc tới. Trước kia có ai dám tới Dương gia gây phiền toái? Ai nhìn thấy Dương môn Thái quân mà không tất công tất kính? Ai dám nói một câu không tốt về Dương Soái? Cho dù là Hưng Vinh hầu cũng chỉ dám ở lúc say rượu chửi mắng Dương Soái vài câu. Bá Tánh nhớ rõ ân đức của Dương Soái, đủ loại quan lại khen ngợi quả phụ Dương gia trung hiếu tiết nghĩa, tán thưởng Dương Soái trung liệt. Nhưng hôm nay đâu? Vì công danh lợi lộc kinh triệu phủ doãn dám vào cung cáo trạng dương môn thái quân Triệu đặc trạch hận dương môn thái quân, nhìn thái quân gặp xui xẻo Hắn rất vui vẻ, nhưng vì những lời mà Yến Thân Vương đã nói Trong lòng hắn rất nặng nề, hay là hắn kiên trì là sai rồi Nguyễn ma ma nhỏ giọng nói Nghe nói dương môn thái quân mắng chửi thế tử phi rất khó nghe Hừ, chuyện này là thật, dạ, sư gia nhắc mãi Nô thì nghĩ sư gia không dám lừa gạt người Khương Lộ giao dựa người vào đệm mềm, không muốn chết sẽ không chết. Dương Môn Thái quân quá tự phụ, quá coi trọng công huân dĩ vãng xa xưa của Dương Soái, nơi này là kinh thành, không phải biên quan, huống chi Thái quân là quả phụ, là quá phụ, nàng không có tư cách dựa vào Dương Soái mà kiêu ngạo bừa bãi. Ở Dương gia người duy nhất có thể được Dương Soái phù hộ là Dương gia bảo, không phải Dương Môn Thái quân. Giao giao có nghĩ dân tâm vô dụng, Triệu đặc Trạch xoay người ngồi dậy, nhìn Khương Lộ giao. Nàng nói thử xem, rốt cuộc dân tâm hữu dụng, hay là vô dụng, có được dân tâm sẽ có được thiên hạ lời này cũng đúng cũng không. Bá thánh quá thiện lương, quá nhẫn nhục chịu đựng, chỉ cần ngày tháng còn có thể trôi qua, bọn họ tuyệt đối sẽ không đặt đầu xuống lưng quân mà tạo phản cho nên chỉ cần quân chủ không quá tàn bạo đều được vạn dân quy tâm. Vương triều phong kiến quyền lợi tối cao tập trung số ít người, từ xưa đến nay có mấy vị hoàng đế xuất thân chân chính là hoàng đế. Khương lộ giao dựa vào lòng triệu đạc trạch. Dân Tâm là loại chuyện hư vô mờ mịt chờ quyền bính trong tay, ngươi thì ân bá tánh, ngươi sẽ được bá tánh ủng hộ, nếu ngươi còn ở trước mặt người khác xưng thần, lại muốn dân tâm. Dân Tâm không có chút tác dụng nào với ngươi. Thế nhân dễ dàng quên đi ân đức qua 100 năm, ai còn có thể nhớ rõ Dương Soái? Bọn họ chỉ có thể từ trong sách sử tìm kiếm Dương Soái mà thôi. Nhưng nếu Dương Soái truyền thừa quân hồn, vậy lại khác. Ta thấy Dương gia bảo không có cơ hội, hắn cũng vậy. Triệu đạc giật đến tận bây giờ còn không rõ thân phận của chính mình, dựa theo tính cách của hắn mà nói tương lai sau này đạt được thành tựu rất hữu hạn, không bị người khác lừa gạt, lợi dụng là may rồi. Triệu đạc chạy cười trầm thấp, càng cười càng vui vẻ, khiến khương lộ dao có chút sừng sốt. Làm sao vậy, dao dao ta phát giác kiếp này ta có được may mắn lớn nhất chính là thú được nàng. Đương nhiên rồi, người cũng không nhìn xem ta là ai. Khương lộ dao không hề khiêm tốn, kiêu ngạo ngẩng cao đầu. Ta chạy! Hừ, những lời này cũng là nói ngươi. Triệu đạc chạy ôm ái thê, nhẹ nhàng hôn chán nàng. Nàng nói thử xem, hoàng thượng sẽ làm như thế nào. Hay là chúng ta viết vào lòng bàn tay của nhau đi. Khương lộ giao cười nói. Để xem chúng ta có phải là tâm hữu linh tê. Được, triệu đạc chạy gật đầu đáp ứng. Hai người nhẹ nhàng viết chữ trong lòng bàn tay của đối phương, sau đó nhìn nhau cười ha hả không sai, bọn họ viết nhạc phụ. Thái Phi Điện Hạ đã thanh tỉnh, gọi người đi qua. Được, sau khi Khương Lộ Giao xử lý trò khôi hài ngoài cửa liền trở về phòng, cũng không biết Thái Phi ngất thật hay là giả vờ, suy tính canh giờ Thái Phi cũng nên tỉnh rồi. Ta đi cùng nàng, muốn nghe Thái Phi Điện Hạ khen ta, khen ngợi ta. Khương Lộ Giao đứng dậy, đi gặp Thái Phi phải rửa mặt trải đầu, lại phải thay đổi một thân y phục. Nàng mang vòng tay, nhướng mày nói. Ta nghĩ ngươi sẽ thất vọng. Vì sao? Một là Thái Phi Điện Hà cùng Tần Vương Điện Hà không giành quản ta, hai là ta dùng phương pháp không phù hợp với phương pháp hành sự của bọn họ. Khương lộ giao tô son chết phấn. Bọn họ sẽ nghĩ ta quá tàn nhẫn, quá kiêu ngạo, quá miệt thị mạng người, không hiền huệ, không thiện lương, thậm chí không đủ khiêm tốn dịu ngoan. Tần Vương Phủ đã sớm không còn hành xử kiêu ngạo như lúc xưa Tần Vương vẫn luôn tránh né phiền toái, tránh nặng tìm nhẹ, dựa vào văn nhược điệu thấp mượn sức nhân tâm. Triệu đạc trạch cắm một cây châm lên tóc nàng. Nếu đã như vậy ta càng phải đi cùng nàng. Nhìn ta bị gian dậy. Không là bảo hộ nàng. Triệu đạc trẻ cầm tay của Khương Lộ dao Có ta ở đây cho dù là tổ mẫu cũng đừng nghĩ trách móc nàng nặng nề. Bọn họ không ủng hộ nàng ta ủng hộ nàng. Không có người nào xử lý thỏa đáng hơn Khương Lộ dao Chỉ dựa vào tha thứ nhẫn ti ân không thể khiến Tần Vương Phủ có được sự tôn trọng. Nếu chuyện hôm nay không xử lý thật nặng ngày mai sẽ có nhiều chuyện phiền toái tìm tới cửa. Mền nắn rắn buông là bản tính của con người Khương Lộ Giao thấp giọng nói Mặc kệ bọn họ nói như thế nào ta vẫn không thay đổi nguyên tắc làm việc Bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ khi dễ lên đầu ta Nên tranh vì sao phải tránh Người thiện bị người khinh, mã thiện bị người cưỡi Cả đời Khương Lộ Giao không muốn làm người thiện lương Nàng không chỉ ích kỷ mà lá gan cũng rất lớn chương 97, Đào Hố, Hậu viện Tần Vương Phủ Sau khi Thái Phi thản nhiên tỉnh lại, vội dò hỏi tình hình xảy ra, nghe nói Thế Tử Phi ra mặt đưa đám người nháo sự đến kinh triệu phủ Thái Phi yên lặng thở dài. Lại nghe nói Thế Tử Phi khương lộ giao bức tử điêu dân nháo sự Thái Phi liên tiếp niệm A-di-đà-phật. Vẻ mặt Thái Phi không vui, nhắc mãi. Sao có thể bức tử người? Chuyện này khiến người khác nói tần vương phủ thế nào? Ngự sử có thể lấy chuyện này buộc tội vương ra hạ nhân hầu hạ thái phi phần lớn là lão nhân trong phủ sau khi khương lộ giao trình đốn tần vương phủ nước lục bị giảm mạnh còn bị tần vương phi ăn bớt nhìn thái phi không vui liền to gan nói chuyện này đáng để thế tử phi ra ngoài đối chất cùng điêu dân nhị thiếu gia còn ở trong phủ đọc sách không lẽ thế tử phi đã quên nàng không quên thái phi vô cùng không vui Nàng giống gia mẫn quận chúa, luôn tự nhận mình thông minh, ai cũng không bằng các nàng, rõ ràng là nữ thử lại cứ thích nổi bật tranh phong cùng nam từ trước kia ta thấy nàng còn được lại quên nàng là tôn nữ của gia mẫn quận chúa. Lúc gia mẫn quận chúa còn trẻ tuổi vẫn luôn kiêu ngạo kiêu căng, Thái Phi vẫn còn nhớ rõ, chỉ cần một câu không hợp ý, gia mẫn quận chúa liền vung tay đánh người. Sau đó mẫu thân của gia mẫn quận chúa qua đời, nàng cũng thu liễm một chút mà đương kim bệ hạ lại quan ái tín nhiệm gia mẫn quận chúa hơn các biểu muội còn lại. lúc ấy công tử huân quý nhân gia không ai dám nginh thú gia mẫn quận chúa vốn tưởng rằng gia mẫn quận chúa sẽ tiến cung, ai ngờ nàng nhìn chúng khương giáo úy gia cảnh tầm thường chức quan cũng không cao, gia mẫn quận chúa lựa chọn như vậy khiến mọi người trong kinh thành cảm thấy ngoài ý muốn. sau đó tên giáo úy kia trở thành tam đại danh tướng làm vĩnh ninh hầu người khác bội phục gia mẫn quận chúa có mắt nhìn người. Nhưng người hiểu biết cuộc hôn nhân này, tỷ như Thái Phi lại cảm thấy thương hại gia mẫn quận chúa. Gia mẫn quận chúa bất hòa với trưởng phu Vĩnh Ninh Hầu tin tức hai người còn phân phòng mà ngủ truyền khắp Kinh Thành. Nhưng gia mẫn quận chúa có hoàng thượng giữ gìn, người muốn trào phúng gia mẫn quận chúa cũng không dám quá phận. Gia mẫn quận chúa có cuộc hôn nhân bất hạnh cả đời vô tử, giống như báo ứng chuyện năm xưa nàng quá kiêu ngạo cố chấp. Dù không rác mặt nói thẳng với nàng, nhưng các mệnh phụ phu nhân hiền huệ đoan trang lại ngầm chê cười sau lưng ra mẫn quận chúa Tần Vương Phủ không thể chấp nhận Khương Thị làm càn Gần đây Thái Phi nghe rất nhiều lời phê bình thế tử Phi Khương Lộ dao, nhìn Khương Lộ dao đè ép Tần Vương Phi, mà Tần Vương Phi lại có ý thứ hành quân lặng lẽ Thái Phi ở hậu trạch chơi trò cân bằng, sao có thể chấp thuận một bên quá cường Tần Vương Phi bị phiền thoái Thái Phi cũng rất bất mãn, nhưng nếu có khuyết điểm nhược điểm Tần Vương Phi sẽ càng nghe lời càng hiếu thuận. Thái Phi chỉ muốn làm người có địa vị tối cao trong Vương Phủ, tôn tức cùng nghi thức tự kiềm chế lẫn nhau, nàng mới có thể thoải mái buông cần. Vì vậy Thái Phi mới sai người gọi công thần Thế tử Phi Khương Lộ Giao tới đây, cũng vì giáo huấn Tần Vương Phi cho nên Thái Phi hờ hững phạt Tần Vương Phi đứng ngoài hành lang. Tần Vương Phi chỉ có thể đứng chờ ở hành lang gấp khúc, không dám dảo bước tiến vào cửa phòng của Thái Phi. Tần Vương Phi nghe chuyện bên ngoài, nàng so với Khương Lộ Giao còn hiểu rõ Thái Phi cùng Tần Vương hơn. Lúc này nếu có ai xuất đầu giải quyết việc này, không nhất định sẽ khiến Thái Phi cùng Tần Vương vừa lòng, không chừng bọn họ còn oán trách ghi hận. Tần Vương thích nữ tử nhu nhược nghe lời có Dương Phi ở phía trước, Tần Vương càng thêm phiền chán nữ tử cường thế mọi chuyện nổi bật không muốn dựa vào nam nhân. Vì thế Tần Vương Phi thả vô dụng một chút chịu chút hủy khuất cũng không muốn lục đục nội bộ với Tần Vương Hậu viện tranh đấu chưa tước vị ra, nữ nhân không thể rời khỏi nam nhân Tần Vương Phi mất thể diện, ngày tháng trôi qua cũng không sao Nhưng nếu phòng không gối chiếc, không có trượng phu yêu thương, ngày tháng buồn tẻ khó qua Tần Vương Phi cũng không thể dùng thị thiếp giữ chân Tần Vương Một khi Tần Vương sùng ái lâm hạnh thị thiếp trong lòng Tần Vương Phi sẽ không thoải mái tuy thị thiếp không thể uy hiếp địa vị của nàng, nhưng nàng không muốn nhìn thị thiếp cậy sùng mà kêu hậu viện trong vương phủ lại xuất hiện sùng thiếp. Trước khi tới phòng thái phi chịu phạt nàng đã đi tới thư phòng gặp tần vương, khóc lóc giải thích một phen, nói nàng bị oan uổng nàng chỉ muốn bảo hộ mấy vị nhi tử bị giữ như con tin, nên bất đắc dĩ mới giúp thái tử bắt mạch nàng chỉ biết một ít phương thuốc cổ truyền. Tần vương phi khiến tần vương càng thêm hoài nghi phu thê chịu đạc trạch dụng tâm. Tuy Tần Vương đối với Tần Vương Phi vẫn không nóng không lạnh, nhưng Tần Vương Phi nhìn ra Tần Vương nghe lời nàng nói, nàng có chút an tâm. Thái Phi phạt nàng càng tàn nhẫn, nàng càng được Tần Vương giữ gìn thương hại, bởi vậy tuy đứng ở ngoài cửa bày ra bộ dáng thình tội trong lòng vẫn có chừng mực. Đương nhiên đối với Dương Môn Thái quân hát bát nước bẩn này, nàng luôn tự hỏi nên trả thù quả phụ Dương Môn như thế nào. Tần Vương Phi nghe tiếng bước chân nâng đôi mắt sưng đỏ nhìn qua thấy triệu đặc trạch cùng Khương Lộ Giao đi vào sân viện. Trong mắt hắn ẩn chứa thương tiếc nhu tình, tận tình chiếu cố Khương Lộ Giao, mỹ nhân kiều thiếu nhu mỹ tính tình quả quyết cương liệt gắn bó bầu bản. Hai người giống như trời sinh một đôi, tình tố không thể hòa tan. Tần vương phi không thích Khương Lộ Giao, lại không cách nào phủ nhận năng lực làm việc của Khương Lộ Giao. Nàng càng oán giận triệu đặc trạch thật có vận khí, như thế nào lại cố tình thú được Khương Lộ Giao. Vĩnh Ninh Hầu Phủ không còn vị tiểu thư nào thông minh như Khương Lộ Giao. Nếu Nhi tử của nàng lớn hơn 2 tuổi, hoặc là làm Tần Vương Thế Tử, có phải là có thể thú Khương Lộ Giao? Khương Lộ Giao làm Nhi thức của Tần Vương Phi, nàng có nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh, sẽ nhìn Khương Lộ Giao thuận mắt hơn rất nhiều. Khương Lộ Giao cũng chỉ lớn hơn trường tử của Tần Vương Phi phân nửa tuổi mà thôi. Mẫu Phi Khương lộ giao mỉm cười, uốn gối chào hỏi Tần Vương Phi, triệu đặc chạch chắp tay, xem như chào hỏi Tần Vương Phi. Tần Vương Phi né tránh bước qua nửa bước, đôi mắt sưng đỏ càng có vẻ đáng thương, cảm kích nhẹ giọng nói. Mới vừa rồi đa tạ Thế Tử Phi ra mặt Thái Phi. Thái Phi chỉ không suy nghĩ nhiều, sau này Thái Phi sẽ hiểu rõ hảo tâm của Thế Tử Phi. Chuyện này không đơn giản chỉ liên quan đến mẫu Phi, mà còn liên quan đến thể diện của toàn bộ Tần Vương Phủ. Khương Lộ Giao nhìn xuyên thấu qua mảnh tre mơ hồ có thể nhìn thấy thân ảnh của Thái Phi. Thái Phi nhất định nghe thấy động tĩnh bên ngoài cất cao giọng. Người không cần cảm tạ ta, ta chỉ vì tôn nghiêm của Tần Vương nhất mạch. Nếu chỉ liên lụy đến Tần Vương Phi, Khương Lộ Giao sẽ không ra tay hỗ trợ. Dù có thể mượn chuyện này lấy được thanh danh hiếu thuận, nàng cũng sẽ không ra mặt. Tần Vương Phi nói, mặc kệ nói như thế nào ta cũng sẽ nhớ rõ Thế Tử Phi. Chỉ là ta chỉ muốn nói một câu Thế Tử Phi cần gì phải đem người đưa đến Kinh Triệu Phủ. Việc này chỉ sợ là giấu không được, nháo ra động tĩnh lớn như vậy, người còn nghĩ có thể giấu giếm được. Dù sao cũng dễ chịu hơn đi nha môn, người nói lời này thật hồ đồ kinh triệu phủ chính là nơi dễ dàng tra thẩm đạo lý, huống chi chuyện này còn liên quan đến danh dự của Thái Tử Điện Hạ không phải vương phủ chúng ta có thể xử trí. Giọng khương lộ dao càng lúc càng cao vút Thái Phi ngồi trong phòng nghe rất rõ ràng. Là tôn thức, người tiến vào đi. Ta đi vào trước nếu tâm tình thái phi tốt một chút ta sẽ cầu tình giúp người, việc này. Nháo thật sự quá lớn. Khương lộ giao học theo bộ dạng ngày xưa Tần Vương Phi hay biểu hiện ra ngoài là khoan dung, rộng lượng, có tình cảm, nàng diễn xuất giống như phiên bản của Tần Vương Phi, chịu đặc trạch nhìn đến trợn mắt há mồm, giao giao có thể cương vừa có thể nhu, ngay cả bộ dạng tốt mã rè cùi của Tần Vương Phi cũng có thể học được thật sự. Quá lợi hại. Đương nhiên, triệu đặc trạch đối với bộ giảng trước kia của Tần Vương Phi làm bộ hiền lành nói tốt trên thực tế là diễn xuất vụ oan hãm hại cũng rất ghê tởm Về sau nếu hắn gặp phải nữ tử giống như Tần Vương Phi, nhất định sẽ đánh các nàng không cần lý do. Tần Vương Phi cũng biết Khương Lộ dao đang bắt trước chính mình, xấu hổ nói. Ta nên chịu một chút giáo huấn, Thái Phi thức giận bất mãn với ta cũng phải, là ta đã quá sơ suất. Người có thể nghĩ như vậy là tốt rồi, sau này cẩn thận một chút phải biết đúng mực như vậy chuyện thế này sẽ không phát sinh. Ta không biết người có am hiểu y thuật hay không, nhớ rõ một câu ngụ ngôn không có lửa, làm sao có khói. Gần đây ta thấy thân thể vương gia không được tốt, nếu người có y thuật thần kỳ có thể giúp vương gia giảm bớt ốm đau. Tất cả đều là hiểu lầm, sao ta có thể biết y thuật. Cũng không hẳn vậy, Khương Lộ Giao làm ra bộ dạng khổ sở. Trước kia lúc mẫu thân còn trên đời này, vương gia còn có nhị đệ, người vào cửa mấy năm nay. Lâu rồi vương phủ không nghe được tin vui. Ta cũng không phải nói người như thế nào, chỉ là người không cảm thấy chuyện này thật quá xảo sao. Tần vương phi thật sự không ngờ khương lộ giao dám đối mặt nói như vậy, mang theo vài phần thức giận. Thế tử phi định nhọc lòng về chuyện hậu viện của vương gia. Thật ra ta chỉ muốn tần vương phủ náo nhiệt đông đúc có câu ra trận phụ tử binh, đánh giặc thân huynh đệ thế tử gia vẫn luôn hy vọng có nhiều đệ đệ muội muội vương phủ không khí hòa thuận cho dù là thứ xuất cũng sẽ được vương phi quan ái khương lộ giao không tin thái phi nghe mà không cân nhắc giao giao chúng ta đi vào đi triệu đặc trạch vén lên rèm cửa che chở khương lộ giao vào cửa tần vương phi ở bên ngoài hẩn không thể cho khương lộ giao một cái tát hiện tại nàng chỉ có thể trông cậy vào thái phi có thể áp chế khí thế kiêu ngạo của khương lộ giao Thỉnh an tổ mẫu Triệu Đạc Trạch cùng Khương Lộ giao hành lễ với Thái Phi. Tổ mẫu mạnh khỏe, mạnh khỏe, sắc mặt Thái Phi trầm như nước chỉ vào Triệu Đạc Trạch nói. Người thú được tức phụ xuất sắc lợi hại như vậy còn hỏi ta mạnh khỏe hay không? Triệu Đạc Trạch nói, tức phụ lợi hại không tốt sao? Tổ mẫu chỉ có nàng mới có thể chấn trụ người khác dám tính kế tần vương phủ. Ta chỉ thấy nàng muốn nổi bật đứng ở cửa cãi nho với điêu dân, còn đánh tới thanh danh của Thái tử nếu... Nếu chẳng may hoàng thượng nghĩ chúng ta không biết tiến thối, có ý phê bình thái từ điện hạ, phải làm sao bây giờ? Nghe nói còn chết người. Thái phi đập mạnh tay lên bàn. Sao người có thể tàn nhẫn như vậy? Người bức từ người đang sống sơ sờ, sờ, họ không phải là A-miu A-cầu, mà là mạng người. Khương lộ rào kèo ống tay áo của triệu đặc trạch chuyện hậu trạch vẫn nên giao cho nàng xử lý mới thỏa đáng triệu đặc trạch càng che chở nàng thái phi càng hoài nghi triệu đặc trạch bị thê tử quản chế ảnh hưởng tới chuyện vương phủ truyền thừa sợ khương gia thao túng vương phủ thái phi sẽ càng tức giận. ấn theo luật lệ đại minh thường dân bá tánh dám tới trước cửa nháo sự với người thừa kế vương tước tôn thất hoàng thân quốc thích đều phải bị phạt nặng. nếu bọn họ dám đến trước cửa vương phủ thỉnh vương phi trị bệnh đường sinh dục liền phải nghĩ đến tần vương phủ không phải dễ khi dễ. Tôn tức nghĩ nếu tổ phụ còn tồn tại, bọn họ không cần tới kinh triệu phù. Đã sớm bị mất mạng, lúc này sao có thể so với lúc tổ phụ ngươi còn sống. Ngươi chỉ biết xả giận cho hà giận, liền không nghĩ tới suy nghĩ của Hoàng thượng. Suy nghĩ, tôn tức vẫn luôn cho rằng, bệ hạ vẫn luôn giữ gìn thái tử điện hạ, ai bại hoại thanh danh của thái tử điện hạ, liền phạm vào tội mưu nghịch. Mặc kệ đám điêu dân kia nghe tin tức từ đâu, nếu luôn miệng nói vương phi chữa bệnh cho thái tử chẳng lẽ còn không phải dùng bệnh đường sinh dục mưu hại thái tử điện hạ. Tôn tức cho người bịt miệng bọn họ cũng đem bỏ họ tới nha môn, bệ hạ sẽ không trách cứ tôn tức chuyện nên làm đều đã làm biểu hiện tần vương nhất mạch rất trung thành với hoàng thượng. Khương lộ giao càng nói càng tự tin, nếu cứ nhẫn nhục cho qua chuyện, không vì hoàng thượng bài yêu dài nạn, không giữ gìn thanh danh cho thái tử điện hạ lại còn không biết xấu hổ nói bản thân là trung thần. Cái phi xoa chán, miệng lưỡi sắc bén, ta nói không lại ngươi. Tổ mẫu, nếu hoàng thượng trách tội tôn thức nguyện ý một mình gánh chịu không dám liên lụy tới vương phủ. Nói thật dễ nghe, người gánh vác nổi. Còn không phải là mấy tên điêu dân nháo sự Cho dù bọn họ tự sát bỏ mình, cũng không thể đổ lên đầu tôn thức. Người không nghĩ ngự sử có thể nói gì. Người đừng quên, hiện giờ thái tử điện hạ bệnh trở nặng, có ngự sử triều thần nào rảnh rỗi để ý tới ta. Nếu lúc này ngự sử nói ta không từ ta cũng có thể hỏi lại hắn, mưu hại chữ quân là tội gì Ngươi, ngươi, giọng nói của Thái Phi mang theo run dày Ngươi một lòng vì Thái tử điện hạ, chẳng phải là Chẳng phải đưa tần vương phủ vào tầm ngắm của các vị hoàng tử khác Chuyện này không biết là bút tích của vị nào đâu mặc kệ là ai tuyệt đối không phải là hoàng tử Các vị hoàng tử luôn cung kính thái tử điện hạ, lại là thân huynh đệ, như thế nào sẽ làm ra chuyện dơ bẩn bị ổi đến như vậy? Không phải tần vương phủ vẫn luôn trung thành với bệ hạ, trung thành với thái tử điện hạ sao? Khương lộ giao hồ nghi nhìn triệu đặc trạch hỏi. Ta nói sai sao? Triệu đặc trạch nói. Không sai, không sai, phụ vương vẫn luôn là trung thần. Thái Phi nhìn bọn họ một đáp một sướng thiếu chút nữa bật ngửa, ngoài mặt tần vương vẫn luôn trung thành với bệ hạ kỳ thật bọn họ vẫn luôn đợi xem ai là người kế thừa ngôi vị hoàng đế. Thái Phi có thể nhìn ra các vị hoàng tử luôn bất hòa âm thầm phá đám lẫn nhau Thái không tin Khương Lộ dao không nhìn ra. Khương Lộ dao cố ý ở trước mặt nàng giả ngu, Khương Lộ dao càng giả ngu Thái Phi càng giận. Thái Phi nói, nếu người hiểu chuyện như thế, vì sao không để giật nhi ra mặt. Ngươi là nữ nhân đã học nữ tác còn hành động như vậy. Cũng vì tôn thức lấy nữ tác nghiêm khắc yêu cầu chính mình, mới có thể xuất đầu lộ diện. Khương Lộ Giao nói, xem trượng phu như trời đất tần vương phủ gặp nạn, thanh danh của thế tử sẽ bị tổn hại. Đối với tôn thức mà nói giống như trời cao sụp xuống, dù tôn thức hao phí hết tâm lực cũng muốn khởi động một mảnh trời đất vì thanh danh của phu quân. Còn nhị đệ, lúc ấy tôn thức chỉ lo giữ gìn thiên địa không nhớ nhị đệ vẫn ở trong phủ. Trong đầu tôn tức trừ thế tử ra, không thể nghĩ đến người khác đương nhiên không bằng thái phi điện hạ suy nghĩ rất chu toàn. Khương lộ giao biểu hiện chân thành, nhị đệ chỉ là huynh đệ với thế tử, là tiểu thúc của tôn tức. Tôn tức dựa theo nữ tác mà nói tổ tử cùng tiểu thúc, đặc biệt là tuổi tác còn gần, không cần gặp mặt mới thỏa đáng. Triệu đặc trải cố nén cười, nữ giới nữ tác còn có thể giải thích như vậy. Còn giải thích khiến thái phi á khẩu không trả lời được thật là rào biển. Thái phi che ngực khương lộ giao kêu to. Mẫu phi, mẫu phi." Tần Vương phi nghe thấy động tĩnh, vội chạy vào, chỉ nghe Khương Lộ Dao nói: Người mau xem mạch cho tổ mẫu, tổ mẫu." Tổ mẫu bị chuyện của người chọc tức, cái gì mà bị chuyện của ta chọc tức?" Tần Vương phi hẩn không thể bịt miệng Khương Lộ Dao, Thái phi rõ ràng bị Khương Lộ Dao chọc tức. Khương Lộ Dao một tay đỡ Thái phi, một tay ấn động mạch cổ của Thái phi, Thái phi cảm giác trước mắt mờ, đầu choáng váng. "Như thế nào, như thế nào?" Mẫu phi mau xem giúp tổ mẫu, cho dù người thô thiền y thuật cũng biết ít phương thuốc cổ truyền, cũng có thể giúp tổ mẫu giảm bất thống khổ thái y, một lát nữa mới có thể đến đây, nếu tổ mẫu. Người làm như thế nào ăn nói với vương gia. Khương lộ giao vừa nói chuyện, vừa thuận tay đẩy thái phi vào lòng tần vương phi. Thế tử ra, mau báo tin cho vương gia. Triệu đạc trạch không biết khương lộ giao muốn làm cái gì, nhưng rất ăn ý gật đầu nói. Ta liền đi tìm phụ vương. Tần Vương Phi thấy tình trạng Thái Phi không tốt cũng biết nếu lúc này Thái Phi xảy ra chuyện gì, người đầu sò gây tội nhất định là nàng, không thể để Thái Phi xảy ra chuyện ít nhất không thể vì chuyện này, Tần Vương Phi đưa tay bắt mạch cho Thái Phi. Khương Lộ Giao đứng bên cạnh khẽ cong khóe môi, đào hố Tần Vương Phi cảm giác thật quá sàng. Nàng cũng không phải là người có đạo đức hay cao thượng. Khương Lộ Giao không biết y thuật, nhưng lại biết nếu động mạch cổ bị áp chế, não không đủ máu, sẽ đầu váng mắt hoa. Hơn nữa Thái Phi còn đang nổi nóng, người đang tức giận sốt suốt huyết áp sẽ cao, nàng lại ấn cổ Thái Phi liền rơi vào tình huống này. Này không phải y thuật, chỉ là người bình thường đều biết kiến thức bảo vệ sức khỏe mà thôi. Mẫu Phi bắt mạch kết quả như thế nào? Tổ mẫu có phải không khỏe? Nhìn sắc mặt tổ mẫu thật tái nhợt. Người hãy nói gì đi, tổ mẫu bị bệnh rất nghiêm trọng. Ta, sau khi Thái Phi được Tần Vương Phi bắt mạch cảm giác đầu óc thanh tỉnh không ít hay là nhi thức biết y thuật lại rất cao siêu. Biết y thuật là y nữ sao có thể làm vương phi. Cho dù thái phi được tần vương phi cứu trong lòng cũng không vui. Ngược lại đối với thân thể của nhi tử càng thêm lo lắng. Nhiều năm như vậy tuy tần vương không sủng ái thị thiếp nhiều. Nhưng lúc tần vương phi vào cửa tần vương cũng có thị thiếp thị tầm. Như thế nào lại không có thị thiếp nào có thai. Hay là tần vương chỉ có thể cùng tần vương phi sinh nhi dục nữ. Cùng người khác liền sinh không được. Một khi Tần Vương Phi biết y thuật Thái Phi biết sẽ có rất nhiều người tới Tần Vương phủ hỏi khám, đến lúc đó nàng nên từ chối như thế nào. Tần Vương Phụ tồn tại nhiều năm như vậy, rất ít khi đắc tội với người khác, vẫn luôn điệu thấp ham hưởng lạc. Mới vừa rồi Tần Vương Phi nhìn thấy sắc mặt Thái Phi không tốt liền bắt mạch, ai ngờ tuy mày có chút loạn, nhưng không phải bệnh. Mẫu Phi, mẫu Phi thế nào, Tần Vương được triệu đạc trạch báo tin, vừa lúc vào cửa liền nhìn thấy Tần Vương Phi bắt mạch cho Thái Phi. Hắn có chút kinh ngạc, sau đó nhớ mày, đối với chuyện Tần Vương Phi biết y thuật trong lòng hắn cũng có ngăn cách nếu nàng là y nữ ai biết y nữ có thể dùng dược gì đó hay không. Lòng dạ Tần Vương cũng không chống chảy cả đời hắn cẩn thận chặt chẽ càng như thế tâm nhãn càng nhỏ, lúc tính kế luôn cân nhắc được mất sẽ càng hoài nghi Tần Vương Phi. Vương ra, ta sờ cũng không chuẩn mạch hay là thỉnh thái y tới bắt mạch cho mẫu thân đi. Tần Vương ừ nhẹ một tiếng hỏi, mẫu thân, người cảm giác thế nào? Thái Phi chống thân thể rời xa Tần Vương Phi, gật đầu chỉ nói. Mới vừa rồi còn đầu váng mắt hoa, nhưng hiện tại nhẹ nhàng hơn nhiều. Tần Vương Phi thật sự an uổng cùng ủy khuất, nàng không hề làm bộ, nhìn về phía Khương Lộ Giao, có phải nàng phá dối. Khương Lộ Giao bày ra bộ dáng thiên chân vô tà, chắp tay trước ngực nói. A-di-đà-phật hù chết ta tổ mẫu người cũng không thể vì chuyện của mẫu phi mà tức giận hại mình, nếu không có mẫu phi ở đây, ta cùng thế tử cũng không biết phải làm sao bây giờ. Thái phi không có ấn tượng tốt với Tần Vương phi, đối với Khương Lộ Giao cũng không thế nào đắc ý. Chỉ là mới vừa rồi Khương Lộ Giao cãi lại, Thái phi cũng biết mình nói không lại tôn thức ở trước mặt Tần Vương, Thái phi còn phải lưu lại vài phần thể diện cũng không thể để Khương Lộ Giao nói cho Á Khẩu không trả lời được. Được rồi ta. Hồi bẩm vương gia, hoàng thượng có ban thưởng. Cái gì? Công công bên người hoàng thượng tới vương phủ truyền khẩu dụ ban thưởng cho Thế tử phi. Tần Vương cùng Thái phi cùng với Tần Vương phi đều ngây ngẩn cả người, Thái phi hỏi: Ban cho Thế tử phi? Dạ, nghe công công truyền khẩu dụ của hoàng thượng nói, thưởng Thế tử phi cao thượng trung thành, đồng thời đưa tới một bàn tiệc rượu, nói là ban cho Thế tử phi. Hạ nhân tiếp tục nói: Ngoài ra còn có hoàng hậu nương nương cũng hạ ý chỉ ban thưởng thế tử phi điện hạ thái tử thì cũng sai người tới nói thỉnh thế tử phi lúc nào rảnh rỗi đến đông cung hàn huyên với thái tử phi. Có rất nhiều quý nhân chống lưng cho khương lộ dao tần vương cùng thái phi có bất mãn hơn nữa, cũng chỉ có thể nhịn xuống. Hoàng hậu nương nương còn nói, mời vương phi điện hạ vào cung. Nương nương có nói vào cung làm gì không? Người được phái tới chỉ nói chuyện liên quan tới thái tử điện hạ thỉnh vương phi mau chóng vào cung tần vương phi cắn môi, đế hậu cùng nhau cất nhắc khương lộ dao, lại khiến nàng chứng thực chuyện nàng biết chữa bệnh trong lòng tần vương phi hụt hẫng. thái phi chậm rãi nói: nếu bệ hạ cùng nương nương ban thưởng cho ngươi, chứng tỏ hoàng thượng không có ý trách tội ngươi làm bậy, nhưng về sau ngươi cần phải cẩn thận một chút, đừng làm chuyện nổi bật. tuân mệnh, sao hoàng đế lại chống lưng cho nàng? dựa theo trí tuệ khí phách của hoàng thượng mà nói, nhiều lắm sẽ không đề cập tới chuyện này, hay là có người ở cạnh hoàng thượng? hai người nhìn nhau trong đầu hiện ra một cái tên khương nhị gia hoàng cung hoàng đế nói trẫm đáp ứng ngươi chuyện ngươi cầu trẫm cũng đã làm khương nhị gia dập đầu xuống đất cất cao giọng nói thần nguyện ý vì bệ hạ vượt lừa qua sông cũng không chối từ chương 98 mươi nhị gia khương nhị gia nghe lời khương lộ dao hắn vẫn luôn ở hầu phủ chơi đùa khi thì dạy dỗ nhi tử khi thì đi khuyên can vĩnh ninh hầu cùng gia mẫn quận chúa lúc rảnh rỗi hắn liền chơi điệu giáo điệu Cho tới lúc thái giám tới Vĩnh Ninh Hầu truyền chỉ, mệnh Khương Nghị ra lập tức vào cung. Khương Nghị ra thay triều phục thế tử, đi theo thái giám bái kiến hoàng đế, từ trong miệng hoàng đế, Khương Nghị ra nghe nói trước đại môn tần vương phủ có trò khôi hài cùng với tin tức có người tự sát. Hắn đầu tiên là giận không thể át thiếu chút nữa đã liều mạng lao đi. Hoàng thượng lại đem kết quả thẩm vấn mà kinh triệu phủ doãn đưa tới, giao cho Khương Nghị ra. Tùy không xác minh chỉ ra người sai sử điêu dân nháo sự là ai, nhưng trong lời nói có thể nhìn ra người đứng phía sau chính là quả phụ Dương Gia. Sau đó hoàng đế lại nói với Khương Nghị Gia kinh triệu phủ doãn tới Dương Gia chịu nhục cùng với chuyện Dương môn thái quân chửi mắng tần vương thế tử phi. Lúc ấy Khương Nghị Gia liền nói, ý tứ của người thần hiểu rõ, thần cả gan cầu hoàng thượng ban thưởng ân điển. Nói chỉ cần hợp tình hợp lý, chấm sẽ thỏa mãn ngươi. Hoàng đế thích khương nhị ra trực tiếp thẳng thắn thế gian ai cũng muốn hoàng đế ban ân điền, nhưng bọn họ không chịu nói cứ chờ hoàng thượng chủ động ban thưởng. hoàng đế lại không thích thỏa mãn tâm tư của bọn họ không nói liền không ban thường. Hắn cũng không phải không thể ban thưởng cho triều thần. Nếu các triều thần muốn giả vờ vô dục vô cầu, hoàng đế sẽ thành toàn cho bọn họ thể hiện cao thượng không cầu hồi báo. Có thể nói hoàng đế đối với chuyện ban thưởng tức vị, chức quan là cực kỳ buồn xỉn, sau khi dương soái qua đời, rất ít người có thể được hoàng thượng ban thưởng. Thần hiểu tính tình của Tần Vương Thái phi, cũng biết Tần Vương điện hạ tâm tư nặng, dù ái nữ của thần vì Tần Vương phủ dốc hết tâm huyết, vì thái tử điện hạ tẩy thoát thanh danh, ở trước mặt thái phi điện hạ không nhất định là chuyện tốt. Khương Nghị ra dập đầu nói: "Hiện giờ thần không lo sinh kế, phú quý nhàn nhã, thần chỉ không chịu nổi ái nữ bị ủy khuất, thỉnh bệ hạ ban thưởng cho tiểu nữ." Ban thường, người tùy thiện ban thường một ít đồ vật cho tiểu nữ là được thần cảm kích ân tình của bệ hạ. Khương thừa nghĩa, người thật thú vị. Thần không thú vị, Khương nhị ra nghiêm trang ngẩng đầu, nhìn thẳng hoàng thượng chân thành nói. Thần văn không được võ không xong, không có tài năng xuất chúng, không cao thượng đức hạnh, chỉ là hạng người tầm thường. Nhưng hoàng thượng không chê trách còn cho thần yên ổn làm vĩnh ninh hầu thế tử cho thần hưởng thụ vinh hoa phú quý kiếp này thần vô cùng cảm kích người. Thần chỉ biết tuân thủ pháp luật, không để Hoàng thượng thêm phiền, dùng chân thành trung tâm hồi báo bệ hạ. Những lời này là trước đây Khương Lộ Giao viết ra giao cho Khương Nghị gia học thuộc lòng. Đáng lẽ lúc Khương Nghị Giao được sắc phong làm thế tử sẽ nói ra, đáng tiếc lúc ấy Hoàng thượng chỉ lo phân cao thấp cùng Vĩnh Ninh Hầu, xem nhẹ Khương Nghị Giao cho nên những lời này cũng không kịp nói. Sau khi Khương Nghị Gia trở về còn oán giận một phen, học thuộc những lời như vậy, đối với hắn mà nói thật sự không dễ dàng, vậy mà lại không có đất dụng võ. Khương Lộ dao vừa bực vừa buồn cười, an ủi Khương Nghị Gia, sẽ có cơ hội nói những lời này. Hôm nay, cuối cùng Khương Nghị Gia cũng bắt được cơ hội, đem một tên ăn chơi chắc táng lại trung thành cảm kích đối với Đại Minh, đối với Hoàng đế, này nọ biểu hiện vô cùng nguồn nguyễn. Hoàng đế cảm khái, tuân thủ pháp luật chân thành hồi báo chậm nói rất đúng. Khương thừa nghĩa, ngươi không phải không có, nhiều người có thanh danh hiền hách lại không rõ điểm này, không rõ không phải chấm không thể không có bọn họ phụ tá, nếu không có chấm tín nhiệm, bọn họ cái gì cũng làm không được. Tỷ Như Dương Soái, năm đó hoàng đế ban cho hắn chuyên quyền độc đoán, binh mã trên dưới đại minh triều đều giao cho Dương Soái, thậm chí thị vệ trong tay hoàng đế cũng cho hắn. Nhưng Dương Soái lại cô phụ sự tín nhiệm của hoàng đế, cô phụ hoàng đế liên tiếp giết 18 vị ngự sử đứng ra buộc tội Dương Soái có tâm làm phản. Dương soái tràn ngập chân thành, nhưng hắn chân thành là Đại Minh triều, còn tuân thủ pháp luật kính sợ đế vương thì chưa từng có. Trong mắt hắn, hoàng đế chỉ là người ngồi trên long ỷ mà thôi. Đổi lại là người khác thì vẫn là thiên hạ Đại Minh triều. Bọn họ còn không bằng ngươi, không bằng ngươi. Những lời này quanh quẩn trong đại điện cũng vì kích động hoàng đế thờ có chút khó khăn, vui mừng nói với Khương nhị gia: "Chậm không nhìn lầm ngươi, Khương thừa nghĩa về sau ngươi hãy thường tiến công trò chuyện với chấm." Tuân chỉ, có cây lớn mà không dựa, thì không phải là tác phong của Khương Nghị ra. Hắn không biết Hoàng thượng nghĩ cái gì, cũng không biết Hoàng thượng có hiểu lầm gì không tiến cung bầu bản với quân đủ để đề cao địa vị của hắn, hắn củng cố địa vị đối với nhi nữ rất có lợi. Thân phận của tiểu tế vẫn chưa bị vạch trần, nếu ai đem chuyện hoán từ nói cho Hoàng thượng. Tuy hiện giờ bọn họ đã chuẩn bị, nhưng ai cũng không thể xác định Hoàng thượng có tức giận hay không, nếu có sẽ liên lụy đến triệu đặc trạch. Khương nhị ra biết như từ của hắn cả đời này sẽ giống hắn, chính là ăn no chờ chết, ăn nhậu chơi bời. Tiểu tế lại khác tiểu tế chi hướng cao xa, có dã tâm, có năng lực, nếu hắn có thể thường xuyên bầu bạn bên người hoàng thượng đối với tiểu tế mà nói chính là ưu Việt. Bởi vậy Khương nhị ra muốn nhập vai Dương Soái mà không gây mâu thuẫn, lúc rảnh rỗi còn đi thỉnh giáo Vĩnh Ninh Hầu về thói quen đặc thù trước kia của Dương Soái. Khương nhị ra học theo Vĩnh Ninh Hầu, dù cố gắng vẫn là ngoài khét trong sống. Cũng phải chịu vì hiện giờ còn người nào khác hiểu biết Dương soái hơn Vĩnh Ninh Hầu. Cũng chỉ có Vĩnh Ninh Hầu đã từng ở cùng Dương soái một khoảng thời gian rất dài. Lần đầu tiên lúc Khương Nghị ra muốn bắt trước Dương Soái mà đi tìm Vĩnh Ninh Hầu, hắn bị Vĩnh Ninh Hầu truy đuổi đến cả bay chó sủa trên mông ăn vài cây gậy gộc Khương Nghị ra không nhụt chí không lùi xúc dũng cảm lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư tiếp tục đi tìm Vĩnh Ninh Hầu cho tới lúc vĩnh ninh hầu đánh mà hắn không chạy chửi mà hắn không nhục làm gì cũng không lại hắn mới chậm rãi nói một ít chuyện liên quan đến dương soái mà rất ít người biết đối với vĩnh ninh hầu mà nói loại người thánh nhân giống như dương soái lại bị nhi tử của hắn cái loại vô năng ham ăn biếng làm ham chơi sợ chết giả mạo hắn thật xin lỗi đồng chí khi xưa xin lỗi dương soái nhưng đồng chí đã chết nhi tử Hiện giờ Khương Nghị Gia là nhi tử duy nhất giữ lại bên người hắn, Khương Gia Hầu phủ truyền thừa còn phải trông cậy vào Khương Nghị Gia. Tuy ngoài miệng Vĩnh Ninh Hầu chửi mắng không cao hứng, nhưng trong lòng đối với tương lai của Khương Gia lại càng thêm yên tâm. Khương Nghị Gia nắm bắt thuộc tính đặc trưng, đủ để phát huy hiệu suất, hắn không chỉ học rất nghiêm túc mà bắt trước còn cực kỳ giống, có đôi khi thậm chí còn dọa Vĩnh Ninh Hầu muốn bật ngửa. Vĩnh Ninh Hầu tuyệt đối không thể ngờ nhi tử nhị hóa này lại có khả năng này nhìn khương nhị ra vĩnh ninh hầu đã từng cảm thán với lão thê thân mẫu là ca kĩ tùy lão nhị không học diễn nhưng biểu diễn cũng không tồi gia mẫn quận chúa hung hăng tán đầu vĩnh ninh hầu một cái nàng nói hiện giờ lão nhị là nhi tử của ta vĩnh ninh hầu liên tục nhận lỗi mới dỗ gia mẫn quận chúa bất giận gia mẫn quận chúa đối với hắn mà nói chính là xem lão nhị như thân sinh nhi tử đối đãi rất thiệt tình dặn hắn về sau không được nhắc đến chuyện về thân mẫu của lão nhị nữa Vĩnh Ninh hầu vội vàng đáp ứng đối với Khương Nhị gia càng thêm cẩn thận dụng tâm phụ đạo. Khương Nhị gia từ biệt Hoàng thượng rời khỏi hoàng cung sai người đi mua một ít vàng mã cùng rượu ngon, còn hắn thuận tiện về hầu phủ thay đổi một thân xiêm y, ngồi tỉa râu cho đẹp tóc mai cũng vuốt vào nếp. Nàng nhìn xem có phải ta không giống trước. Khương Nhị gia hỏi nhị phu nhân đang ngồi đếm ngân phiếu. Nhìn ta đi, ta. Nhị phu nhân chẳng thèm nâng mắt nói thẳng. Người đi chơi đi, đêm nay ta làm thêm đồ ăn ngon cho ngươi. Nàng lại kiếm được bạc, ừ, nhị phu nhân cười không thấy mắt, kiếm bạc là chuyện thực nhẹ nhàng. Khương nhị ra cũng không quấy rầy nhị phu nhân nữa, liền nói ra yêu cầu. Ta muốn ăn vịt nướng, muốn ăn thịt hầm, muốn ăn tay hùm, muốn ăn sườn cừu. Nhị phu nhân nói, chỉ có thể chọn một món, nếu để giao giao biết ngươi chuyên ăn thịt sẽ giáo huấn ngươi. Khương nhị ra suy nghĩ. Nàng có thể dặn phòng bếp làm cùng lắm thì nói làm tất cả thành một món Ha ha, Khương nhị ra cười vui vẻ rời khỏi phòng Hắn đi tới thư phòng lắc lư trước mặt Nhi Tử vài vòng Nhi Tử nhìn thư tịch mà mặt ngu ra căn bản không thấy hắn Khương nhị ra nhìn thoáng qua tên cuốn sách vỗ vỗ vai Nhi Tử Lúc này mà ngươi còn lo lắng cho Nhi Tức ngươi thật đủ mệt Phụ thân trong sách nói nữ nhân sinh sản rất nguy hiểm, hay là Hay là, Khương mân cẩn lo lắng Đừng để trước hoa sinh, hắn sợ mất ái thê. Nguy hiểm là người khác, nhi thức sẽ không có nguy hiểm, người đừng tự dọa mình, huống chi bụng nàng đã lớn, lúc này nói không sinh không phải càng nguy hiểm. Khương nhị ra lắc đầu nói, nếu người luyến tiếc nàng, biết nàng vất vả, lại nguy hiểm, sau này đối xử với nhi thức thật tốt là được. mặc kệ là nam hay là nữ ta sẽ không để nàng sinh tiếp. Người nói lời này là sai rồi. Khương nhị ra cười nói. Ngươi có thể kiềm chế không thân cận cùng nhi thức tiểu tử ta nói cho ngươi biết trong sách nói đến nguy hiểm là thai đầu lần thứ hai sẽ trôi chảy hơn nhiều sinh ngươi ra nương ngươi đau cả ngày sinh muội muội của ngươi còn chưa được nửa canh giờ lúc giao dao ở trong bụng nương của ngươi đến lúc sinh ra còn hiểu chuyện hơn ngươi nhiều huống chi nếu sinh nữ nhi Ngươi không cho nhi thức sinh nữa tương lai sau này nhi thức biết dựa vào ai người có thể hiếu thuận hiểu chuyện như phụ thân ngươi là quá ít ngươi chỉ cần suy nghĩ, như thế nào đối với Nhi Thức mới là tốt nhất, đừng dễ dàng quyết định, làm tổn thương Nhi Thức. Dạ, Khương Nghị ra ra khỏi thư phòng, mới nhớ, hắn tới tìm Khương Mân cần làm gì đó, định quay trở lại, nhưng lại nghĩ thôi đừng quấy giày Nhi tử đang bị ngu. Hắn lại đi gõ cửa phòng phu thê Vĩnh Ninh Hầu, học theo tư thế của Dương Xoái, đứng dưới tàng cây, lôi kéo cổ họng. Phụ thân, người xem ai tới. Cửa sổ đột nhiên đẩy ra, Vĩnh Ninh hầu thuận tay ném một quân cờ, chúng ngay đầu Khương Nghị ra. Cầm miệng cút đi. Phụ thân, người lại thua mẫu thân. Ta nói người cũng thật là, rõ ràng biết đánh không lại mẫu thân còn." Ầm ầm, một nắm quân cờ đập thẳng vào người Khương Nghị ra. Khương Nghị ra ôm đầu chạy ra khỏi viện. "Phụ thân ngay cả quân cờ cũng ném, ngài cũng nên dập đầu nhận thua đi. Mẫu thân, đừng la nhi tử, hãy hung hăng giáo huấn phụ thân đi." gia mẫn quận chúa cong khóe môi cười nói lão nhị càng ngày càng thú vị thấy vĩnh ninh hầu đứng im không phản ứng gia mẫn quận chúa hỏi làm sao vậy vĩnh ninh hầu xoay người giống như nhìn thấy quỷ lầm bẩm nói quá giống khuôn mặt lão nhị không giống dương soái nhưng vừa rồi hắn đứng dưới tàng cây quả thực giống như dương soái sống lại thật không ngờ hắn trang điểm sẽ như vậy lão nhị thật thông minh chi tiết bị ta trì hoãn Nếu hắn bồi dưỡng lão nhị từ nhỏ, có lẽ trên đời sẽ xuất hiện một vị tướng quân chắc tuyệt. Gia mẫn quận chúa nói. Nếu người không trì hoãn, lão nhị cũng không có ngày hôm nay. tại ông mất ngựa, nào biết là phúc hay họa, hầu ra, lão nhị hiện giờ rất tốt. Đúng vậy, đúng vậy. Vĩnh Ninh Hầu ngồi chờ bên cạnh lão thê, nắm chặt tay nàng. Chúng ta cũng khá tốt, chỉ hy vọng cuộc sống này có thể trôi qua lâu một chút. Vĩnh Ninh Hầu hối hận nhất chính là cùng gia mẫn quận chúa náo loạn xa cách 30 năm, nếu không phải Khương Nghị ra thường xuyên khuyên hắn, khiến hắn giờ khóc giờ cười thì hắn sẽ không biết dưỡng nhi từ lại lạc thú đến vậy. Nếu không phải Khương Lộ Giao giúp hắn giải khai khúc mắc với gia mẫn quận chúa thì hắn hiện giờ còn đang phòng không gối chiếc. Có lẽ đến chết cũng không thể xác định tâm ý của gia mẫn quận chúa còn tôn tử khương mân cần thú được tôn thức rất tốt giúp hắn điều dưỡng thân thể khiến bệnh cũ trước kia dần dần chuyển biến tốt đẹp thế nhân chỉ thấy vĩnh ninh hầu đem hết thầy để lại cho nhị phòng lại không biết nhị phòng mang lại gì cho hắn nhị gia người đi đâu tế bái dương soái khương nhị gia mang theo vàng mã cống phẩm cùng với rượu ngon đi tới bắc sơn ngoài kinh thành tế điện dương soái ở bắc sơn có thể nhìn thấy bắc cương đây cũng là nơi mà dương soái nhớ thương nhất Khương nhị ra kêu thùy tùng cùng với người trông coi lăng tầm của dương xoái cưỡng chế rời đi. Bùm một tiếng, hắn quỳ gối bên cạnh bia mộ đem cống phẩm từng cái dâng lên, bỏ vàng mã vào chậu than, bậc lửa. Dương bá phụ ta biết người hận ta. Ta kêu người là dương bá phụ, người sẽ không thức giận đúng không, luận theo vai vế của phụ thân ta, thì ta cũng là chất tử của người. Khương nhị ra vừa nói chuyện, vừa uống rượu. Một lát nữa ta phải làm một chuyện có thể người sẽ thức giận cho dù ta cũng cảm thấy bản thân thực vô sỉ, rất đáng giận, nhưng vẫn kiên trì làm tiếp ta không giống ngươi có tài năng, có lý tưởng, ta chỉ là người bình thường tài trí bình thường, vô dụng đến cực điểm, sợ chết, sợ đau, ham hưởng lạc. Chuyện phiền lòng ta thấy có thể trốn liền trốn, nhưng hiện tại ta tránh không được khuê nữ của ta. Đúng ra là ngoại tôn tức của ngươi, đáng tiếc khuê nữ của ngươi lại cháo đổi ngoại tôn tử, ngươi cũng gặp Dương Phi rồi đi, mắng nàng là được, đừng đánh khuê nữ. Nữ nhi phải đau tiếc, phải được sủng ái. Lại rót một ngụm rượu, Khương nhị ra vuốt văn tự trên bia mộ. Khuê nữ của ta là dao dao, nàng rất hiếu thuận, đối xử với ta cực kỳ tốt, có nữ nhi như chi kỳ ta đã thấy đủ. Lúc nàng khó xử, sao ta có thể không ra tay bảo hộ nàng. Giúp nàng một phen, dường bá phụ trong lòng ngươi có thiên hạ, lòng ta chỉ có thân nhân, cho nên ngươi là mây trên trời, ta là bùn đất dưới đất, sau khi ngươi chết sẽ đi Tây thiên còn ta không bị xuống địa ngục là may rồi. Ta mới rời khỏi hoàng cung, nhìn dáng vẻ. Giao giao cũng từng phân tích, hoàng thượng sẽ không tha thứ cho dương ra, một lát nữa ta sẽ đi dương ra đùa giỡn một phen, ngươi hãy thứ lỗi cho ta, dù ngươi không chịu tha thứ cho ta, ta cũng không thể không đi. Chờ sau khi ta chết, tùy tiện ngươi muốn xả giận thế nào cũng được. Ngươi xem, ngươi xem, còn sống thật tốt. Muốn như thế nào cũng được ngươi nha, lúc trước như thế nào lại lựa chọn cái chết. Thôi, ân oán giữa ngươi cùng hoàng thượng ai cũng nói không rõ. Một vò rượu ngon đã uống cạn, Khương nhị ra cả thân đầy mùi rượu, lắc lưa đầu. Dương bá phụ ta, ta sẽ tranh thủ mang Dương ra bảo đi, Dương phi hao hết tâm huyết mới giữ được huyết mạch của Dương ra, nếu lại để đám quả phụ Dương ra nuôi dưỡng tiếp, hắn không chỉ bị dưỡng phế còn có khả năng sống không thành niên. Khương nhị ra quỳ thẳng thân mình, dập đầu nói, đây cũng là điều duy nhất mà tiểu chất có thể làm thay người, huyết mạch Dương ra sẽ không đoạn tuyệt. Cây thanh tùng bên lăng mộ lắc lư dung động giống như dương soái đáp lời khương nghị ra. Mặc kệ người tin hay không tiểu chất vẫn luôn kính nề người, đáng tiếc. Người thú một thê tử hồ đồ, sinh sôi hủy hoại hết thảy còn có ngoại tôn của người ta cũng sẽ hỗ trợ chăm sóc tính tình của hắn cực kỳ giống người, không ai trông coi, sẽ dễ bị người tính kế. A trạch đã không còn cửu hận hắn, cũng sẽ không trả thù hắn, nếu A trạch dối rắm ta sẽ đánh hắn thanh tỉnh người yên tâm hắn sẽ tốt ít nhất sẽ khỏe mạnh thi triển một thân tài hoa Khương Nhị ra đập bể bình rượu, thân thể Hoàng thượng càng ngày càng không tốt, không biết có thể qua năm nay hay không. Nếu thay đế vương khác sẽ không oán hận Dương gia như thế, triệu đặc dật sẽ có cơ hội đền đáp Đại Minh. Tuy ta bất tài, nhưng nguyện ý trừ bỏ mầm tai họa trong Dương gia, Dương Bá phụ ta đi đây. Hy vọng đây là lần duy nhất mà ta không có tự tin đến thăm người. Khương Nhị ra đứng dậy, dùng nhánh cây chậm rãi quay chậu than. Ngọn lửa mỏng manh chiếu sáng đôi mắt chờ vàng mã hóa thành cho tàn, Khương nhị ra cũng không quay đầu, rời khỏi Bắc Sơn. ầm ầm ầm, đại môn dương ra lại một lần nữa bị gõ vang. Dương môn thái quân vừa mới thả lỏng thân thể, muốn nghỉ ngơi một chút lại nghe hạ nhân hồi bẩm. Khương nhị ra tới rồi, nàng thức giận đến đau ngực chống đỡ thân thể suy nhược nói. Dương ra là nơi tự do, ai muốn tới liền tới. Khương nhị ra nói có chuyện muốn nói với người, không gặp. Khương nhị ra nói Dương Soái muốn gặp người. Dương môn thái quân bị những lời này chọc đến đau cuốn phổi thật đúng là vải cáo cho người xem lưng. Nếu không phải cầu tạc Khương thừa nghĩa giả thần giả quỷ, Dương ra sẽ ra nông nổi này. Bị một chiếc quan nho nhỏ là kinh triệu phủ doãn khi dễ ép hỏi. Còn không phải vì cẩu tạc cướp đi quân hồn của Dương Soái. Tuy Dương môn thái quân cố chấp cũng biết Hoàng thượng dám ngó lơ Dương ra là vì nàng vô dụng. Nếu nàng đối với phu thê triệu đặc trạch là khinh thường, thì đối với Khương thừa nghĩa cướp đi hết thảy vinh quang của Dương ra chính là hận thấu xương. Dương môn thái quân gõ mạnh quải trượng xuống đất hung tợn nói. Nếu hắn lại đến giả thần giả quỷ ta sẽ gõ bể đầu hắn, mổ bụng nhìn xem bên trong chứa hắc tâm can như thế nào. Mở cửa, giả, Dương môn thái quân chống quải trượng đi về phía Khương nhị ra. Lúc nàng nhìn thấy Khương nhị ra đứng trước cửa đại sảnh, không thể tin được xoa xoa đôi mắt như thế nào sao hắn lại biết Dương Soái chạm tư là chân trái ở phía trước? Bà vai hơi nghiêng. mấy năm nay Dương Môn Thái Quân vẫn luôn hoài niệm Phu Quân, lúc nào cũng nghĩ tới Phu Quân. Đại cửu mẫu Thất Thanh nói, Dương Soái nói bậy. Sao hắn có thể là Dương Soái? Dương Môn Thái Quân hận chết Khương Nhị gia dám giả mạo Dương Soái, nàng không chịu thừa nhận Khương Nhị gia đã gợi lên hồi ước dĩ vãng trong đầu nàng. Khương nhị ra học theo dương Soái khẽ cong khóe môi tươi cười ôn hòa luôn treo trên khuôn mặt vui vẻ cũng thế tức giận cũng vậy dương Soái vẫn luôn tươi cười. Mới vừa rồi Khương thừa nghĩa đi Bắc sơn bái tế ta, ta nghe hắn nói một chút chuyện. Người còn muốn giả mạo tới khi nào? Dương môn thái quân dơ cao quải trượng mắng. xúc sinh, Khương nhị ra không chút hoang mang nói. Phượng tiên, người như thế nào lại trở nên thô tục như thế? Mấy năm nay ta không nhập mộng, chẳng lẽ người còn không rõ? Ngươi, ta cái gì, chẳng lẽ ngươi từng mơ thấy ta? Dương môn thái quân bị lời này kích thích mặt đỏ bừng, một quả phụ cho dù mơ thấy vong phu cũng là chuyện vô cùng mất mặt, chứng tỏ nàng lúc nào cũng nghĩ tới nam nhân, không phải thật tình thù tiết. Khương thừa nghĩa, ngươi đừng nhắc tới hắn mãi, ta có thể mượn thể xác của hắn mà hiện thân ta rất cảm kích hắn. Nếu không có hắn ta sẽ không có cách nào nói ra những lời chưa từng nói. Khương nhị ra chắp tay về hướng hoàng cung, sắc mặt dương môn thái quân trắng bệch nếu nói lần đầu tiên Khương nhị ra diễn trò còn lộ ra dấu vết lần này. Nàng giống như gặp được dương Soái, sao có thể? Trong ánh mắt ẩn hiện vài phần mê mang tay nắm chặt quải trượng không đúng, hắn không phải là dương Soái, không phải trượng phu của nàng, mà là Khương thừa nghĩa là cầu tặc, hạ thiện vô sĩ giả mạo phu quân của nàng, gõ mạnh quải trượng xuống đất gào giống nói. Ta đánh chết ngươi, mẫu thân. Đại cữu mẫu nhanh tay nắm chặt quải trượng trong tay Thái quân. Người không thể, không thể. Mặc kệ người trước mặt là Dương Soái hay là Khương Nghị gia, Dương gia cũng không thể đánh người. Hoàng thượng ở trong cung đang nhìn chằm chằm Dương gia, nếu Thái quân nhất thời tức giận dám thương tổn Khương Nghị gia, sẽ khiến cho ngập trời đại sóng, đặc biệt là lúc Khương Nghị gia càng ngày càng giống Dương Soái. Đại Tức phụ thực hiểu lý lẽ, không hổ là hiền thê mà bổn soái vì lão đại thuyền chọn, năm đó ta từng lưu lại lời nói. Lướt qua bà bà của ngươi đem Dương ra giao cho ngươi trông quản. Giọng nói của Khương Nghị ra tràn ngập nghi vấn. Không ai nói với ngươi. Ngươi nói bậy Thái quân hét lớn. Ngươi nói lúc nào, xem ra mẫu thân của ngươi không có nói cho ngươi biết. Ánh mắt Khương Nghị ra ẩn hiện mất mát tiếc núi nhìn Dương môn Thái quân. Trước kia ngươi còn có chỗ đáng khen, hiện giờ càng thêm bất kham. Biết rõ Dương ra trung liệt bổn xoái vì Hoàng thượng có thể xả thân liều chết ngươi lại. Lại hoài nghi hoàng thượng dụng tâm tự giữ công lao dĩ vãng nhục mạ mệnh quan triều đình, hại nữ nhi còn chưa đủ. Người còn muốn tổn hại thanh danh của dương gia. Loại phụ nhân giống như ngươi thô tục ngu xuẩn, vô chi, không cần cũng thế. Cái gì, người không cần ta, không sai, lần này ta trở về chỉ muốn nói một chuyện người có thể ở dương gia vinh dưỡng, nhưng ta cùng ngươi không còn quan hệ ta sẽ giao dương gia cho đại nghi thức. chương 99, tâm kế, dương môn thái quân thức giận nói. Ngươi dựa vào cái gì? Nàng thủ tiết nhiều năm như vậy, hắn nói không cần nàng là không cần. Không đúng ánh mắt dương môn thái quân giống như có thể ăn thịt người, dù người này hành sự rất giống dương soái hắn cũng không phải dương soái hắn là cẩu tạc vô sỉ Khương Thừa Nghĩa. Khốn kiếp, ngươi chỉ là vai hề nhảy nhót mà thôi. Ta biết ngươi không tin, không tin ta có thể nương nhờ thân thể của Khương Thừa Nghĩa để tái hiện dương gian. Ánh mắt Khương Nghị ra hiện rõ thất vọng tiếc nuối. Ngươi không tin chỉ vì ngươi không thèm để ý tới ta Ngươi, Dương Muôn Thái quân tức nghẹn chưa thấy người nào vô sĩ như Khương Nghị ra Nàng vì Dương soái thủ tiết lo liệu Dương ra Bảo hộ Dương ra bảo còn không phải muốn cho Dương ra có người kế tục Khương Nghị ra nói, nói đúng lòng ngươi rồi đúng không vốn dĩ lời này không định nói ra Muốn giúp ngươi lưu lại chút thể diện trước mặt các nghi thức Nề tình ngươi thủ tiết nhiều năm như vậy ta cũng không muốn trách móc nặng nề ngươi Ở trước mặt ta, ngươi còn nhục mạ Khương Thừa Nghĩa, ngươi còn dám nói ngươi hiểu ta. Hay là ngươi không biết ta xem Khương Thừa Nghĩa như chất tử, ngươi mắng hắn là cầu tặc, ngươi cũng mắng ta là cẩu tặc bá phụ. Huống chi Khương Thừa Nghĩa trợ giúp ta tái hiện dương gian, ta cảm kích hắn còn không kịp. Nếu ngươi một lòng nghĩ tới ta, như thế nào lại luôn mồm nhục mạ ta là vai hề nhảy nhót, là hỗn cầu. Nhìn thấy vong phu hiển linh, không phải rất cao hứng sao. Thân thể dương môn thái quân lắc lư qua qua xảo ngôn lệnh sắc tiễn hỉ nhân, giả danh dương soái khi dễ dương ra, vũ nhục ta còn dám nói hết thảy đều là ta sai. Có người không biết đạo lý đến như vậy sao? Khương nhị ra thở dài. Không phải ngươi sai, là ta, năm đó ta không nên thú ngươi, không nên bởi vì nhất thời mềm lòng mà lưu ngươi lại. Thái độ tự trách hối hận, hắn biểu hiện chuẩn người phần. Đám nhi thức dương ra bắt đầu hồ nghi, hay là năm đó bà bà làm chuyện gì có lỗi với công công? Nếu không, sao công công lại nói như vậy? Nếu không thẹn với tâm, mặc kệ công công nhập thân ai, bà bà phải cao hứng mới đúng. Đại cử mẫu muốn tiến lên nâng đỡ thái quân, bị Khương thừa nghĩa dùng ánh mắt thâm ý sâu sắc ngăn cản lại. Đại cử mẫu chậm rãi thu hồi đôi tay, chậm rãi buông xuống, cũng không giống trước kia luôn chấn an đám đệ muội cũng không giúp bà bà nói chuyện. Nàng hiểu rõ, Khương Nghị Gia có tư tâm, cũng muốn xả giận thay A chạy cùng Khương Thị, nhưng hôm nay Khương Nghị Gia nói những lời này, cũng là cứu Dương Gia. Nếu Dương môn Thái quân vẫn là người cầm quyền Dương Gia, Dương Gia chỉ có con đường tử, bởi vì Thái quân đã điên cuồng. Không chỉ Dương Gia bị tai họa ngập đầu, Dương Gia bảo thân thể gầy yếu cũng sẽ bị Thái quân trách móc nặng nề mà chết đi còn có ngoại tôn chân chính của Dương soái là triệu đặc giật. Những chuyện này khiến đại cữ mẫu không có cách gì biện giải thay Dương Môn Thái Quân. Dương Gia bảo được tiểu cô đổi tất cả để bảo lưu huyết mạch của Dương Gia, một khi Gia bảo có gì tốt xấu, đại cữ mẫu khó có thể trục tội. Trong lòng đại cữ mẫu ai náy với Khương Nghị Gia, cũng đồng tình với triệu đặc trẻ không triệu đặc giật có vận mệnh thực đáng buồn. Nàng không thể tiếp tục đứng bên phía Dương Môn Thái Quân nữa. Cho nên nàng trầm mặc, tùy ý Khương Nghị Gia mượn danh Dương soái chỉ trích Dương Môn Thái Quân Dương môn Thái quân cũng là nữ tử trinh liệt chỉ là thủ tiết nhiều năm ở dương ra ngồi trên vị trí cao khiến Thái quân có chút kiêu ngạo tự cho mình rất cao. Không nên thú ta, ta làm cái gì, mà ngươi nói ta như vậy. Năm đó ngươi lãnh binh trên chiến trường, ta sinh nhi dục nữ cho ngươi, ngươi, không có lương tâm. Khương nhị ra không hề có chút đồng tình nào với dương môn Thái quân, trừ chuyện dương môn Thái quân đối xử không tốt với giao giao ra. Gia hắn luôn cho rằng nếu không có dương môn thái quân trên đời này sẽ không có nhiều chuyện phiền toái đến như vậy hắn không muốn giả dạng dương soái nhập thân người khác chỉ biết hâm mộ hắn có thể triệu hồi dương soái ai biết hắn khó xử hắn thẹn với anh linh của dương soái người vì bổn soái làm rất nhiều nhưng ta thù ai cũng sẽ vì ta mà sinh nghi dục nữ khương nhị ra lãnh đạm phản bác chuyện năm đó ta có thể chuyện cũ bỏ qua nhưng chuyện trước mắt ta không thể mặc kệ Khương nhị ra nâng cánh tay chỉ về phía Trung Bá đang ngơ ngẩn như thế nào Trung phó Dương Trung người nói cho bổn soái nghe thử xem người biết nàng dùng độc kế tính kế Tần Vương nhất mạch sao người không khuyên nhủ nàng người khác không biết chẳng lẽ người cũng không biết ta cùng lão Tần Vương tình như thủ túc Nguyên soái Trung Bá hoàn toàn tin tưởng anh linh Dương soái trở về Dương Gian hắn đi theo dương soái thời gian dài nhất giọng điệu và dáng vẻ nụ cười của dương soái vẫn luôn khắc sâu trong đầu hắn nếu nói trước kia khương nhị ra biểu diễn còn lộ dấu vết lúc này hắn chính là dương soái tái sinh trung phó chính là người trong đầu chỉ có chủ tử không thể có người khác trung bá quỳ gối bên người khương nhị ra nô tài đáng chết đáng chết trước kia ngươi không ngăn được nàng ta không trách ngươi dù sao cũng vì nữ nhi mà quyết định nếu lúc trước nàng đã ra quyết định kia kết quả như thế nào cũng không thể hối hận Khương nhị ra nói, hai ngày trước ngươi sai người tới đại môn tần vương phủ nháo sự, ngươi muốn hủy hoại dương ra. Dù chức quan kinh triệu phủ doãn thấp, thì hắn vẫn là mệnh quan triều đình, là quan phụ mẫu trong kinh thành, ngươi đối đãi với hắn thế nào? Trong mắt các ngươi có còn hoàng thượng hay không? Năm đó ta thả bị hàm hoan mà đền tội, là vì cái gì? Chính là muốn nói cho thế nhân quân vi thần cương. Quân kêu thần chết thần vui vẻ chịu chết. Yun quân vi thần cương nghĩa là vua sẽ bao dung thần tử, thần tử phải phục tùng và biết ơn. Vẻ mặt Khương thừa nghĩa tràn đầy đại nghĩa. Dương soái a, lời này ta nói giúp người, hoàng thượng tin hay không ta không quản được. Tam cương luân thường, Trung hiếu tiết nghĩa là cả đời ta kiên trì tín niệm, cho dù bị tan xương nát thịt, thiên đao vạn quả cũng không trần chờ hối hận. Khương Nghị ra chỉ vào dương môn thái quân tức nghẹn sắp ngất, rồi chỉ vào trung bá đang rơi lệ sám hối, cuối cùng chỉ vào đám quả phụ dương ra đang đứng nghe mà choáng váng đầu óc. Các người hủy hoại ta cả đời Trung nghĩa, khiến bồn soái đã chết còn bị chê cười, mang tiếng xấu trong miệng thế nhân, khiến bồn xoái trở thành tiểu nhân, dương ra chịu không ít hủy khuất, nhưng hủy khuất này đó, dương ra cam tâm tình nguyện thừa nhận, nếu vì điều này mà muốn đòi nói điều kiện với hoàng thượng, miệt thị triều thần, bồn xoái thành quỷ cũng không an tâm. Loảng soảng một tiếng, dương môn thái quân té lăn trên đất môi tím tái, đôi mắt hoảng sợ. Ngươi, ngươi, quá giống, những lời này chỉ có dương soái mới có thể nói ra. Lúc này thái quân rất hoang mang, hay là khương thừa nghĩa có thể khiến vong phu nhập thân. Nếu anh linh của ngươi không thể tiêu tan, như thế nào? Như thế nào lại trơ mắt nhìn nữ nhi hao tốn tâm huyết đều chảy sông chảy biển. Trơ mắt nhìn tần vương kế phi hại hắn hao phí một mảnh tâm huyết của nữ nhi không phải ta mà là người cái đồ không biết tốt xấu tự cho mình thông minh. Khương nhị ra nhắc tới chuyện hoán tử là một bụng khí. Nếu không phải người cái gì cũng muốn như thế nào lại xuất hiện tình trạng khó xử như hiện giờ. Người nghĩ hoàng thượng cái gì cũng không biết. Dương môn thái quân mấp máy môi lại không phát ra âm thanh. Khương nhị ra nói với đại cữu mẫu về sau cái gia này sẽ giao cho ngươi nếu nàng an phận ngươi cho nàng ăn uống một khi nàng không an phận ngươi đưa nàng đến am nico đi dù gì nàng cũng muốn vì bổn soái mà thù tiết đại cữu mẫu không gật đầu chỉ là đem những lời khương nghị ra nói ghi tạc trong lòng còn ngươi lập tức đi kinh triệu phủ thỉnh tội đem mọi chuyện nói cho rõ ràng nhớ rõ không được liên lụy tới phu thê tần vương thế tử cùng triệu đặc giật nguyên soái Ta chưa bao giờ hổ thẹn với người, lại vì các người ta không còn mặt mũi đối mặt với Vĩnh Ninh Hầu, đối mặt với Lão Tần Vương, càng không có cách nào đối mặt với huynh đệ bọn họ. Nô Tài đi ngay, Trung Bá lau nước mắt, đừng nói bắt hắn đi đầu thú cho dù bắt hắn tự sát, hắn cũng không chần chờ. Khoan đã, Khương Nghị ra ngăn Trung Bá. Người phải nhớ bệnh tình của Thái Từ Điện Hạ, mà kệ ai hỏi ngươi, ngươi đều phải nói là không hề hay biết, ngươi hoàn toàn không biết Thái Từ Điện Hạ bị bệnh. Thuộc Hạ hiểu rõ. Còn nữa ngươi có thể nói vài câu thị phi về tần vương kế phi. Khương Nghị ra lòng dạ hẹp hòi không cần bàn cãi, tiết tháo rơi đầy đất. Đuổi trung bá đi rồi, Khương Nghị ra đi tới bên người Dương gia bảo, tôn tử duy nhất của Dương Soái bị Dương Môn Thái quân dưỡng phế đi, không chỉ thân thể ốm yếu tinh thần cũng không tốt, trước kia một trận gió cũng có thể thổi hắn lảo đảo, hiện giờ không cần gió cũng có thể thả diều. Nếu Dương gia bảo ở Dương gia thêm một tháng, nhất định sẽ mất mạng. Trước kia Khương Nghị ra nhìn Dương Gia Bảo còn có chút linh tính, hiện giờ bị quả phụ Dương Gia quản giáo giống như đầu gỗ. Nhìn bộ dạng Dương Gia Bảo như thế này, thật sự khiến người thương tiếc. Dương Gia đều là quả phụ, Gia Bảo lại là nam đinh, ở cùng các ngươi, chỉ sợ không thích hợp. Khương Nghị ra nắm cổ tay Dương Gia Bảo gầy như que cùi. Ngươi đi cùng ta đi. Dừng tay, ngươi không thể mang Gia Bảo đi. Dương môn thái quân nhìn tôn tử duy nhất sắp rời đi cuốn quýt bò dậy, dưới chân mất trọng lực nàng xém té ngã, loạn chọn hai ba bước chân mới đứng vững, nắm chặt ống tay áo của Khương nhị ra. Không được ngươi không thể mang ra bảo đi, trong lòng trong mắt ngươi còn có ra bảo, tự ngươi nhìn xem nhân ra nào giáo dưỡng tôn tử giống như ngươi. Ngươi quan tâm ra bảo cái gì, chỉ vì hắn là người nối dõi tông đường của Dương ra. Khương nhị ra đẩy Dương môn thái quân qua một bên ngươi biết rõ thân thể của hắn không tốt còn không ngừng bức bách hắn đọc sách luyện võ. Có phải ngươi muốn nhìn hắn chết ngươi mới tâm an? Không phải, không phải. Thái quân biện giải nói. Ta chỉ muốn chấn hưng dương ra. Người không hiểu ta chỉ muốn ra bảo trôi qua ngày tháng đơn giản, vui sướng. Cho dù sau này dương ra hưng thịnh, hay xa sút ta chỉ cầu dương ra bảo có thể bình an sống sót, huyết mạch dương ra có thể truyền thừa. Trải qua nhiều như vậy ngươi còn không rõ, phu quý công danh chỉ là một giấc mộng. Khương nhị ra thương cảm thở dài. Giấc mộng phú quý này, trói buộc rất nhiều người, ngươi nên tỉnh. Gia bảo ta mang ngươi đi tìm A Trạch về sau ngươi hãy ở cùng biểu ca của ngươi đi, nhớ nghe lời biểu tẩu của ngươi, đừng đem phiền thoái đến cho biểu tẩu của ngươi. Ngươi là tổ phụ sao? Khương nhị ra nhìn đôi mắt dương gia bảo hồn nhiên đến cực điểm, trong lòng có chút chua sót, không thể ở trước mặt hắn thừa nhận bản thân là dương xoái, nâng tay sờ đầu dương gia bảo. Đi thôi, công. Đại cữu mẫu như bị người bịt miệng, không thể gọi hai chữ công công, nàng hỏi. Đưa ra bảo đi tần vương phủ ổn sao. Tạm thời để hắn ở lại tần vương phủ một thời gian, có a chạy cùng giật nhi, không ai dám bạc đãi hắn. Tần vương không có bản lĩnh cũng không có can đảm dám không chiêu đãi ra bảo tuy gần đây A Trạch rất bận, nhưng vẫn có thời gian phụ đạo võ nghệ cho Gia Bảo, ba người bọn họ độ tuổi không sai biệt lắm, Gia Bảo ở cùng bọn hắn, sẽ giống nam tử hắn, không phải là hài tử đi theo đám phụ nhân các ngươi. Ta đã không trông cậy vào chuyện chấn hương Dương Gia, cũng không thể nhìn huyết mạch Dương Gia sống cuộc đời hèn mọt yếu đuối, vô năng. Vì Khương Nghị Gia hổ thẹn với Dương soái mới muốn mang Dương Gia Bảo đi, lẽ ra hắn có thể tự dưỡng sau đó hắn lại nghĩ nếu giáo dương gia bảo thành ăn chơi giống hắn không chừng dương soái tức giận mà sống lại dù gì anh linh dương soái hiện thân sẽ hù chết rất nhiều người vì thế nhân suy nghĩ hắn vẫn nên đưa dương gia bảo đến tần vương phủ mới thỏa đáng giao giao biết dạy người nếu không có giao giao thường xuyên chỉ điểm khương nhị gia cũng không đi đến ngày hôm nay người cũng có thể tùy lúc tới tần vương phủ tham gia bảo chỉ là nàng ta không cho phép xuất môn Khương Nhị gia chỉ vào Dương môn Thái quân nói: nhớ kỹ không được cho nàng ta tới Tần Vương phủ. Dạ. Còn nữa, đám đệ muội của ngươi nếu muốn trở về nhà, ngươi sai người đưa các nàng về ngoại gia đi. Khương Nhị gia nói với một đám quả phụ là Dương gia bạc đãi các ngươi, dù các ngươi không muốn về ngoại gia, ngày thường cũng có thể ra cửa thăm thân nhân thăm bằng hữu, không cần thủ Dương gia thủ một tòa phủ để không có hy vọng. Một trận gió thổi qua Khương Nghị Gia dẫn Dương Gia Bảo rời khỏi Dương Gia, phía sau truyền đến tiếng khóc la của Dương Môn Thái Quân. Trả Gia Bảo lại cho ta. Ngay sau đó phốc một tiếng, Dương Gia Bảo quay đầu lại. Tổ mẫu hộc máu, nàng xứng đáng, chỉ là tổ mẫu, Gia Bảo muốn hiếu thuận tổ mẫu. Dạ, Dương Gia Bảo gật đầu tuy tổ mẫu rất nghiêm khắc nhưng hắn vẫn muốn hiếu thuận tổ mẫu. Khương Nghị Gia rất thích hài từ hiếu thuận, hiếu thuận mới là đạo làm nhi tôn, sờ đầu Dương Gia Bảo. Tốt ra bảo muốn hiếu thuận tổ mẫu là đúng, chỉ là hiện tại ngươi lấy cái gì để hiếu thuận với tổ mẫu ngươi. Tình trạng của dương gia, ngươi cũng nên hiểu biết vài phần, chỉ có ngươi chân chính đứng lên, dương ra mới có thể khôi phục sinh cơ. Ngươi không chỉ hiếu thuận tổ mẫu của ngươi, còn có bá mẫu thầm thầm, nếu ngươi là huyết mạch duy nhất của dương gia, thì phải gánh vác trách nhiệm chiếu cố các nàng. Hiện giờ, ngươi có thể gánh vác sao? Không thể. Cho nên ta đem ngươi giao cho biểu ca của ngươi, hắn sẽ giúp ngươi làm một nam nhi Ta nhất định sẽ nghe lời biểu ca Tốt, Khương nhị ra sai người đưa dương ra bảo đến tần vương phủ Nghĩ đến giao giao, A chạy cùng triệu đặc giật nhất định sẽ chiếu cô hắn Nhị ra, người còn đi đâu? Đi hoàng cung Khương Nghị ra cười chua sót, đại náo Dương ra, mang huyết mạch duy nhất của Dương ra đi, không chừng trong lòng Hoàng thượng sẽ nghĩ hắn như thế nào trời đất chứng giám. Tuy Khương Nghị ra cũng có ý tư nắm chắc mạch máu của Dương ra, nhưng hắn muốn vì Dương soái giữ huyết mạch duy nhất này. Hoàng thượng hận Dương ra như vậy, sao có thể để Dương ra bảo thành niên? Có thể chơ mắt nhìn Dương ra bảo thành tài. Không tiêu trừ cây kim trong lòng Hoàng thượng, Khương Nghị ra sợ hắn nhất thời mềm lòng mà đem lại phiền toái cho nữ nhi cùng tiểu tế huống chi hắn diễn vai dương soái diễn có chút nhập thần, nếu hoàng thượng thật sự coi hắn như dương soái hoặc là cho rằng hắn có dã tâm khương nhị gia khóc không ra nước mắt khương nhị gia không muốn vì vậy mà bị hoàng thượng xử lý hắn vẫn là khương thừa nghĩa vĩnh viễn làm không thể thành dương soái về sau hoàng thượng hạ lệnh hắn mới nhập vai dương soái không có mệnh lệnh của hoàng thượng đánh chết hắn cũng không giả danh dương soái nhập thân khương nhị gia quỳ ngoài cửa cung dùng sức dập đầu Hoàng thượng, thần thỉnh tội với người." Trong hoàng cung, hoàng đế cầm mật báo ném vào chậu than, ánh mắt hàm chứa một chút cảm giác phức tạp, hận Dương Soái vài thập niên, hôm nay hắn phát giác. Ở trong hận ý, hắn đối với Dương Soái cũng có vài phần nói không rõ, nói không rõ cảm xúc hỗn loạn trong đó. Không phải đối với ngươi, mà là đối với Khương Thừa Nghĩa." Hoàng đế tự nói với chính mình chậm cho ngươi lưu lại một phần huyết mạch đã là phá lệ khai ân tuy khương lão nhị không bằng ngươi không có khả năng vì hắn một lòng trung thành với chậm chậm mới nghĩ tới năm đó ai cũng không biết năm đó hoàng đế bắt đầu dùng dương soái hắn sẽ đối mặt với áp lực cùng tín nhiệm nếu không phải dương soái lấy kinh thành ra đặt cược không hề để ý tới hoàng đế nếu không phải dương soái khiến lão tần vương nhiễm bệnh cùng cầu thị hoài nghi hoàng đế hoàng đế sẽ không đến mức xử hắn thiên đao vạn quả đoạn tuyệt nhi tử núi dòng của hắn Bệ hạ, để hắn quỳ, hoàng đế chậm rãi nhắm mắt, ai dám nói Khương thừa nghĩa không đúng Tài trí bình thường có thể nghĩ đến chuyện diễn trò ở cửa cung Hiện giờ bác cương phòng tuyến không xong, thái tử bệnh nặng, lúc hoàng đế long thể bất an Dương soái đột nhiên hiền linh, sẽ ủng hộ dân tâm sĩ khí có thể giúp hoàng đế ổn định kinh thành Khương nhị ra ở cửa cung quỳ một canh giờ toàn bộ kinh thành đều chú ý tình trạng ở cửa cung Lúc này Khương thừa nghĩa chính là dương soái Vĩnh Ninh Hầu không còn tâm tư chơi cờ cùng gia mẫn quận chúa, phái người ra ngoài nghe tin tức Vĩnh Ninh Hầu cười khổ nói. Nhìn xem ai có thể dưỡng ra lão nhị. hắn đem dương ra bảo rời khỏi dương ra, có gì mà hắn không dám làm. Dương ra bảo là huyết mạch cuối cùng của dương soái, cũng là trụ cột của dương ra, hiện giờ dương môn thái quân đau khổ nhìn dễ và mầm bị nhổ đi, đem tới chồng bên người phu thê triệu đặc trạch ảnh hưởng quá lớn. Lão nhị là người thiện tâm, nếu không phải thật lòng hổ thẹn với Dương soái Thương tiếc Dương Gia Bảo, hắn sẽ không đưa Dương Gia Bảo cho Giao Giao Gia mẫn quận chúa vỗ vỗ tay Vĩnh Ninh Hầu Vì hắn là người tri ân báo đáp, chúng ta mới không chọn sai thế từ Khương Gia mới có thể có người kế tục Vĩnh Ninh Hầu gật đầu Là ta xem nhẹ lão nhị cũng xem nhẹ tấm lòng của Giao Giao cùng A Trạch Hầu Gia, nhị ra đi cửa cung Cái gì, cửa cung, giả Vĩnh ninh hầu trợn trong mắt vụ án tán dương. Lão nhị kỳ tài, gia mẫn quận chúa cũng cảm thán liên tục. Thật khó cho hắn có thể nghĩ như thế cho dù là người thông minh đến cực điểm cũng khó có thể làm tới bước này. Ngày thường hoàn toàn nhìn không ra lão nhị lại có năng lực này. Hắn sợ chết sợ liên lụy nhi nữ tôn tử cho nên không nghĩ nhiều bằng người khác hoàn toàn làm việc theo cảm giác. Sẽ ít băn khoăn đắng đo hơn người khác. Người thường làm việc bằng trực giác so với người có tâm cơ thâm trầm càng dễ tiếp cận chân tướng. Gia mẫn quận chúa gật đầu, dù là giao giao cũng không nhất định có thể nghĩ đến. Người nói xem, có phải lão nhị sợ giao giao trách cứ hắn chuyện hắn đem dương ra bảo ra khỏi dương ra, mới cố ý đi cửa cung. Giao giao thấy hắn vừa ăn miệt lại còn bị phạt nhất định đau lòng, làm sao trách hắn. Rất có khả năng, gia mẫn quận chúa cùng Vĩnh Ninh Hầu nhìn nhau cười, gia mẫn quận chúa nói. Trước kia ta cho rằng lão nhị dưỡng không ra giao giao, hiện giờ xem ra là ta nghĩ sai rồi, không có lão nhị sẽ không có giao giao. Đổi lại phụ thân khác sẽ không hoàn toàn tin tưởng nữ nhi như thế càng sẽ không nghe lời nữ nhi nói. Bọn họ có duyên phận tu luyện từ kiếp trước, đổi ai cũng không được. Vĩnh Ninh hầu cũng không hâm mộ, có lão nhị cùng tôn nữ tôn tử cũng là phúc khí của chúng ta, thân sinh nhi nữ cũng không hiếu thuận đến như vậy, bọn họ so với thân sinh còn tốt hơn. Hừ. Gia mẫn quận chúa sụ mặt nói. Bọn họ không phải thân sinh cốt nhục của ngươi. Ngươi đừng có giả ngu với ta. Không có, không có. Vĩnh Ninh Hầu vội vã dỗ ngọt gia mẫn quận chúa. Tần Vương Phủ, sau khi Tần Vương biết chuyện Dương Gia Bảo bị đưa đến Vương Phủ cơn đau đầu càng kịch liệt Khương Nhị Gia. Rốt cuộc bổn Vương thiếu ngươi cái gì? Hay là ngươi đi nói với Khương Nhị Gia đi? Thái Phi cũng không muốn tiếp nhận Dương Gia Bảo. Hắn cũng lớn rồi cho dù là biểu đệ của A Trạch cũng không thể ở lại vương phủ tình ngay lý gian Dễ bị thị phi chúng ta cũng vì tôn thức mà suy nghĩ Ta không thể đi, tần vương đỡ chán thống khổ nói Hiện tại hắn là dương soái, là nhạc phụ của bồn vương Chỉ cần hắn nói một câu khiến bồn vương chăm sóc dương ra bảo Bồn vương dám không đáp ứng sao Mẫu phi, đừng nghĩ hắn làm không được bổn vương, thật sự không muốn tái kiến nhạc phụ đại nhân Thái phi nhục trí thở dài nhi tử của ta mệnh thật khổ a như thế nào lại để cho hắn làm dương soái mẫu phi đừng nói nữa tóm lại dương gia bảo sẽ để phu thê a trạch chiếu cố người coi như không nhìn thấy đi nếu hắn lờ cửa cung tình tội chỉ cần hoàng thượng không nói hắn có tội bồn vương cũng không thể đem dương gia bảo trả về dương gia tần vương biết hoàng thượng sẽ không phán người bị dương soái nhập thân là có tội cuối cùng nhất định là giai đại vui mừng quân thần ôm nhau trụng đầu khóc lóc cùng nhau tâm sự sinh ly tử biệt Khương Nghị ra quỳ càng lâu càng thể hiện ra Khương Nghị ra. Không đúng, phải là Dương Soái trung thành, hiện ra Hoàng thượng hối hận khi sát hại Dương Soái Để cho Tần Vương phẫn hận chính là chỗ này, hắn cũng không thể ngờ được. Tần Vương phủ phải lao tâm lao lực còn phải dưỡng Dương ra bảo thật tốt, nhưng yêu Việt này nọ một mình Khương Nghị ra chiếm hết trong lòng Tần Vương một bụng hỏa khí. Chuyện về Khương Nghị ra tạm thời để qua một bên chuyện kế phi hiểu biết y thuật, như từ của ta nghĩ như thế nào. Mẫu Phi, Tần Vương vẫn còn cảm tình với Tần Vương Phi, hắn lại luôn tỏ ra tình thâm ý trọng với thê tử thấp giọng nói. Nàng chỉ hiểu biết một chút, không phải một chút, Thái Phi khẳng định nói. Tuyệt đối không phải chỉ hiểu biết một chút, không phải người cũng đã sai thái y bắt mạch rồi sao. Thân thể như tử rất tốt, hôm nay ngươi rất tốt, ngày mai đâu. Thái Phi nói. Không có người làm nương nào lại không vì thân sinh như tử mà suy xét Ta biết ngươi không có tâm tư phế địa vị thế tử của A Trạch Nhưng nếu nàng Đọc kinh cùng y kinh cũng tinh thông Ta nạp cho ngươi hai vị trắc phi Về sau cách xa nàng một chút chương 100 có thai Tần vương phi dùng nhu tình trí thức săn sóc thông tuệ từng bước chinh phục tần vương Cho dù xuất thân của nàng không hiền hách bằng dương phi Nhưng tính tình của nàng dịu dàng hơn dương phi rất nhiều Nàng chính là nữ nhân nhu tình như nước Tần vương đối với sắc đẹp cũng không có nhiều nhu cầu trước khi dương phi ngăn đón không cho hắn nạp thiếp, hắn lại rất muốn nạp thiếp, sau này tần vương kế phi lại mặc kệ hắn, phóng túng hắn, hắn lại cảm thấy tần vương phi rất hiểu tâm ý của hắn tùy trong vương phủ cũng có hai thị thiếp chỉ là trang trí mà thôi. Các nàng được tần vương phi rộng lượng hiền huệ thuyền chọn làm vật trang trí. Dùng thanh xuân cô độc của các nàng đổi lấy thanh danh hiền huệ cho tần vương phi. Tần Vương đã rất nhiều năm không đi tới phòng các nàng, Tần Vương Phi không đề cập tới, Tần Vương cũng không đề cập tới, chỉ là thị thiếp ăn ngon uống tốt được nuôi dưỡng mà thôi. Vì Tần Vương Phi yêu cầu các nàng phải trầm mặc thành thật đứng yên vị trí thị thiếp. Nếu Tần Vương không có thị thiếp, chẳng phải chứng minh Tần Vương Phi ghen tị Tần Vương không đi tìm các nàng là tốt một khi các nàng nhảy ra tranh sùng, không còn thành thật Tần Vương Phi sẽ có biện pháp khiến các nàng khổ mà không nói nên lời. Đây cũng điều khiến Khương Lộ Giao chướng mắt Tần Vương Phi. Lúc tình nùm ý mật với triệu đạc trạch Khương Lộ Giao đã từng nói, thanh xuân, hạnh phúc là thứ quý giá nhất của nữ tử. Nàng không cần một đám nữ nhân đáng thương thật đáng buồn, vô sủng vô ái, tô điểm thanh danh, thà để người bên ngoài nói nàng là đố phụ, nàng cũng không để triệu đạc trạch nạp mấy vị thị thiếp về trang trí. Nàng vĩnh viễn không thích thị thiếp, nhưng cũng sẽ không vì chính mình mà hy sinh hạnh phúc cả đời của người khác. Tần Vương thấy Thái Phi rất kiên quyết nói. mẫu Phi, hay là chờ ta nói cùng nàng đã. Nàng bị Hoàng hậu Nương Nương gọi vào Đông Cung, ngươi còn tin nàng vô tội. Cho dù ngươi không tin lời ta nói, Hoàng hậu Nương Nương xem Thái Tử như mạng, nếu không nắm chắc Hoàng hậu Nương Nương sẽ không để một người nửa chay nửa mặn trị liệu cho Thái Tử Điện Hạ. Thái Phi chỉ vào Tần Vương nói. Sao ngươi lại hồ đồ như thế? Ngươi vì sắc đẹp mà không màng tới tương lai của Tần Vương Phù ngươi không thấy hổ thẹn với phụ thân của ngươi sao? Tần Vương là người hiếu thuận, thái phi nước mắt lưng trong nghẹn ngào chỉ trích, hắn quỳ gối trước mặt thái phi ngoan ngoãn nghe giáo huấn. "Mẫu phi đừng nóng vội, người từ từ nói." Tạm thời không nói tới thân phận y nữ của nàng, chỉ nói hiện tại chữ khỏi cho thái tử điện hạ sẽ có người vui kẻ sầu, ngươi đừng quên, trước kia ngươi nói thế nào với ta? Vương phủ muốn phú quý trường tồn, không thể trộn lẫn vào vòng đoạt đích tần vương phủ phải tìm cách thoát thân, hết thảy đều nghe hoàng thượng an bài. Cho nên ngươi bắt A trạch điệu thấp, hành sự tầm thường, ngươi để các nhi tử còn lại tiến vào con đường làm quan, tăng cường căn cơ cho vương phủ chính ngươi cũng vứt bỏ nhân mạch mà phụ vương ngươi lưu lại cho ngươi, toàn lực hướng về phía văn thần. Những lời này ngươi đã quên rồi sao? Nhi tử không dám quên, không dám quên. Ta thấy ngươi bị nàng mê hoặc đến nổi không còn nhớ bản thân là tần vương điện hạ, không còn nhớ bản thân còn có mẫu thân, một khi ngươi có gì bất chắc, ngươi nói xem ta phải dựa vào ai. Tôn tử có tốt cũng không bằng ngươi, ngươi hiểu chưa? Ni tử hiểu rõ, một khi bệnh tình của thái tử điện hạ chuyển biến tốt đẹp, hoàng hậu nương nương cũng sẽ không cảm kích nàng, tuy nàng giảm bất bệnh tình của thái tử, nhưng trước kia nàng vẫn luôn giấu giếm bản thân am hiểu y thuật, mà hoàng hậu nương nương còn nhìn thái tử chịu khổ nhiều năm, vài lần thiếu chút nữa liền Thái Phi khó có lúc thông minh thế này, phân tích sự mâu thuẫn mà hoàng hậu nương nương đối với tần vương Phi, nói có sách mách có chứng. Tiền triều vị danh y ở Hoài Châu cứu người vô số cứu được công chúa tiền triều, nhưng kết quả đâu? Hắn bị vị công chúa mà mình ra tay cứu chữa chém giết đơn giản là hắn biết quá nhiều, nếu không có hắn, vị công chúa kia đã sớm chết vị danh y ở Hoài Châu có ân cứu mạng công chúa, nhưng lúc người hoàng tộc xuống tay, sẽ để ý là ân nhân hay là huynh đệ tỉ muội sao? Mẫu Phi Như tử nghĩ nàng chỉ muốn giấu nghề. Tần vương phi cũng không phải đồ ngốc, lúc thái tử bệnh tình trở nặng nàng còn giấu nghề. Vậy càng đáng sợ, nàng ngay cả y đức cũng không có, người như vậy nằm bên gối, người không sợ sao. Thái phi nói câu y đức khiến tần vương không thể trả lời thái phi kéo tần vương ngồi xuống bên cạnh, lời nói thấm thía Ta không biết thân thể thái tử điện hạ rốt cuộc như thế nào, có thể chịu đựng hoàng thượng hay không, nhưng ta biết các vị hoàng tử còn lại sẽ không từ bỏ ý niệm tranh ngôi vị thái tử. Nếu bệnh tình thái tử điện hạ truyền biến tốt đẹp, sẽ có bao nhiêu người hận nàng, nàng trước sau vẫn là vương phi của ngươi, có thể đại biểu lập trường phương hướng của tần vương phủ. Sau khi chữa khỏi bệnh cho thái tử điện hạ, ai còn tin ngươi? Điểm này ngươi không nghĩ tới sao? Thái tử có thể sống đến lúc đăng cơ còn đỡ, một khi trên đường xuất hiện đường rẽ thái tử mất vị trí thái tử, hoặc là qua đời, hoàng thượng sẽ lập hoàng tử khác đến lúc đó tần vương phủ chính là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt của tân thái tử. Còn có một loại khả năng chính là người khác sẽ mượn tay Tần Vương Phi hãm hại Thái Tử Điện Hạ. Một khi có vị hoàng tử nào đó tìm tới cửa Tần Vương sẽ đáp ứng hay là không đáp ứng. Nếu Tần Vương có nhược điểm bị các vị hoàng tử nắm trong tay. Biến số trong đó tất cả đều vì Tần Vương Phi là y nữ, nếu chỉ là phụ nhân bình phàm cũng không đến mức treo chọc thị Phi. Thái Phi nói. Ta biết ngươi đau nàng, ta cũng không phải là người bất cận nhân tình, chỉ là không thể vì một mình nàng mà hủy hoại tần vương nhất mạch, ngươi không tiện mở miệng nạp chắc phi ta sẽ nói cùng nàng, nếu nàng là người hiểu chuyện, sẽ không oán hận ngươi. Ngược lại còn phải cao hứng mới đúng, chắc phi là ta tuyển cho ngươi, ta là thân mẫu của ngươi, ai hại ngươi ta cũng sẽ không hại ngươi, ngươi cứ việc yên tâm, ta nhất định sẽ tuyển cho ngươi hai nữ tử ôn nhu hiền thục. Về sau ngươi sủng các nàng nhiều một chút, mặt khác ta đã tìm mama có kinh nghiệm trong thâm cung, đặt ở bên người ngươi cùng Tân Trác Phi mới vào cửa. Lão mama trong thâm cung không chỉ có kinh nghiệm, còn có bản lĩnh am hiểu thức độc thức ăn có độc thuộc hàng nhất đẳng. Đặc biệt là đối với mê dược, dược liệu trợ hứng, bí dược tổn thương thân thể tuyệt tinh, tuyệt tử đều có thể phân biệt được. Ta đã nói với Thái hậu nương nương, Thái hậu nương nương sẽ làm chủ ban thưởng ngươi, trong đó có một người thái hậu chỉ danh điểm họ ban cho phu thê a chạy. Thái Phi biết rõ, là vì A Trạch cực giống lão Tần Vương. Người còn không rõ sao. Thái hậu vẫn không yên tâm về Tần Vương Phi, lo lắng A Trạch bị người hãm hại. Hôm nay Khương nhị ra lại nháo ra chuyện như vậy, A Trạch. Không phải ta và ngươi là có thể quản được, Khương thị hay ra chú ý, có tài ăn nói, có can đảm, cũng thực thông minh. Nếu ngươi bị kế Phi liên lụy, Hoàng thượng có thể để A Trạch sớm kế thừa thước phỉ. Sắc mặt Tần Vương cứng đờ thừa tức trước. Hắn còn sống sờ sờ, lại để Nhi thử thừa tước. Dù sao hắn cũng biết Thái phi sẽ không bắn tên mà không trúng đích, hiện giờ a Trạch rất phong cảnh, được Thái hậu cùng hoàng thượng coi trọng sủng ái, hoàng thượng có khả năng khiến Tần Vương vinh dưỡng, để Triệu Đạc Trạch làm tân Tần Vương. Hắn không có tâm tư phế đi địa vị thế tử của Triệu Đạc Trạch, nhưng cũng không muốn bị ép từ bỏ tước vị Tần Vương. "Ta, ta nghe mẫu phi, này là đúng rồi." Thái phi vui mừng Người tuổi tác cũng vừa lúc không phải nói nghi thức thế nào cho dù nghi thức lớn lên hoa dung nguyệt mạo, am hiểu giả dạng, nàng còn có thể so với Khuê Tú 15-16 tuổi sao. Ta thấy Khương Thị còn thanh tú, đẹp hơn nàng nhiều, có trang điểm hoa dung cũng không bằng. Thấy tần vương gật đầu đồng ý nạp chắc phi thái phi suy tính trong đầu tuy chỉ là chắc phi, nhưng tần vương chắc phi có thể thượng hoàng ra tông điệp ra phả danh phận không thể hơn chính phi, còn lại phô trương, ăn mặc, bài trí chỗ ở cũng có định chế, chắc phi là mệnh phụ nhị phẩm chỉ thấp hơn chính phi một phẩm cấp. Chỉ cần tần vương phụ lộ ra tiếng gió muốn nạp chắc phi cho tần vương, không sợ người con nữ nhi trong sạch lại không động tâm, tần vương phụ chính là đệ nhất danh môn. Cho dù là thứ tử so với đích tử nhân ra bình thường còn quý trọng hơn nhìn triệu đặc giật là rõ vương gia hoàng thượng hoàng thượng tự ra cửa cung dẫn khương nhị ra không dẫn dương soái vào trong hoàng cung nghe nói hoàng thượng cùng dương soái ôm nhau khóc giống hoàng thượng trách cứ dương soái sao lâu như vậy cũng không tới tìm hắn cũng nô tài còn nghe nói hoàng thượng ở cửa cung nói lời xin lỗi dương soái hoàng thượng nói mình sai lầm khi giết trung thần lương tướng tần vương thấy đau đầu quả nhiên là minh quân trung thần mò ra trò hay Quân thần bọn họ ở cửa cung diễn trò chính là kíp nổ toàn bộ kinh thành. Tướng lãnh vùng ngoại thành, binh lính đóng quân sẽ không điên cuồng cúng bái hoàng thượng. Các hoàng tử có thể thu mua thống quân tướng lãnh, nhưng đánh giặc cũng vậy, phản đối bằng vũ trang cũng thế, trước sau đều phải dựa vào binh lính, mà phần lớn binh lính đều coi dương soái như lãnh thụ tinh thần. Hoàng thượng dựa vào nhất chiêu diệu cờ này khiến các hoàng tử mưu tính nhiều năm đều tan biến. Tần vương đang suy đoán có phải Khương Nghị ra cố ý vì chuyện này, chuyện dương soái nhập thân, người thông minh sẽ không tin tưởng, nhưng trên đời này bá tánh ngu xuẩn, nghe lời vĩnh viễn nhiều hơn người thông minh, nhiều hơn rất nhiều. Hoàng thượng thừa nhận quốc sư tán thành, Khương Nghị ra có thể chịu hồi dương soái cái ý niệm này đã ăn sâu bén dễ. Chỉ cần bá tánh tin tưởng, rất khó thay đổi ý tưởng ý niệm của bọn họ. Tần vương chua xót lắc đầu. Hai Khương Nghị ra, bồn vương không phục không được. Mẫu Phi đối xử tốt với Dương Gia Bảo một chút Ta biết Thái Phi yên lặng thở dài Tuy giáo dưỡng Dương Gia Bảo cũng không dễ dàng Nhưng Khương Thị có thêm Dương Gia Bảo là có thêm bùa hộ mệnh Tuy Dương Gia không bằng trước kia Nhưng nguy danh của Dương soái vẫn còn Triệu đặc trạch có thêm Dương Gia Bảo Như hổ thêm cánh Thái Phi thuyền chọn chắc Phi Cũng muốn chọn lựa phụ huynh biết tranh đua Cũng là một phần trợ lực Nếu có một hai nhân gia gần giống Khương nhị ra Thái Phi nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh Khương Nhị gia đã thành mục tiêu thuyền chọn nhạc phụ không chỉ tần vương phủ nhân gia khác thuyền thê tử lựa chọn ngoại gia cũng lấy Khương Nhị gia làm tiêu chuẩn. Càng có nhiều người nhìn chằm chằm thê tử của Khương Mân Cần, mặc kệ là nam hay nữ đều phải tính toán nhạc phụ khó có tổ phụ cũng rất khó có. Nghe nói Hoàng thượng cùng Dương Soái thấp đến tâm sự suốt đêm, giống như ngày xưa Quân Thần tâm ý. Nghe nói Hoàng thượng khóc đến hôn mê bất tỉnh, là Dương Soái khổ khuyên mới khuyên được Hoàng đế. Nghe nói Dương Soái tỏ vẻ, hắn không thể thường xuyên nhập thân, về sau chỉ sợ rất khó tái hiện, khẩn cầu hoàng thượng chiếu cố Dương gia nhiều hơn, thuận tiện dìu dắt Khương Nghị gia, theo lời Dương Soái nói, Khương Nghị gia vì triệu hồi hắn mà thiệt hại tuổi thọ, tổn thương nguyên khí. Nghe nói hoàng thượng rất cảm động, tỏ vẻ nhất định sẽ chiếu cố Khương Nghị gia thật tốt. Nghe nói, nghe nói, tóm lại kinh thành nghe nói bay đầy trời, đủ loại truyền thuyết về hoàng thượng, Dương Soái, Khương Nghị gia không dứt bên tai. Có chút truyền thuyết khiến người khác nhịn không được mà cười ầm lên tỉ như nói về quan hệ sâu xa giữa Khương Nghị Gia cùng Dương Soái. Khương Lộ Giao nghe tin tức thu thập từ bên ngoài cười ngửa tới ngửa lui, đương nhiên cũng có người nói Khương Nghị Gia cùng Hoàng Thượng không thể không nói chuyện xưa. Cái này khiến Khương Lộ Giao rất phiền chán. Nàng không thích đoạn tụ chi tích cho dù người nọ là Hoàng Thượng cũng không được. Triệu đặc trạch nhìn thấy nàng không vui kiên quyết tỏ thái độ nhất định sẽ đem tin tức này áp xuống, sẽ không để tin tức này tràn lan. Chỉ là Khương nhị ra thật sự ở trong hoàng cung đến ba ngày, hoàng thượng cũng không rời Khương nhị ra nửa bước. Biểu đệ ăn cơm thôi. Triệu đặc trạch tới sân viện của Dương ra bảo, thấy hắn còn đang ngủ trên giường, nhẹ nhàng lay hắn tỉnh. Sau khi dùng bữa xong, ta dẫn ngươi xuất môn cưỡi ngựa chạy hai ba vòng. Tổ mẫu nói cưỡi ngựa ta chịu không nổi. Cưỡi tiểu mã, sẽ không có việc gì. Triệu đạc trạch để nha hoàn hầu hạ dương ra bảo giữa mặt trải đầu. Người cũng nên luyện cưỡi ngựa. Dạ, dạ, dạ. Tuy chỉ ở cùng biểu ca có ba ngày, hắn cảm giác so với lúc ở dương ra còn tự tại hơn nhiều, trên người cũng có chút lực. Trong phòng không có mịt mờ u tối, mà lại tràn ngập ánh mặt trời, tràn ngập cảm giác tươi sáng. Mỗi ngày rời giường, tâm tình của dương ra bảo rất tốt sáng sớm hắn sẽ thấy biểu ca ở trong sân luyện kiếm, biểu tàu chạy chậm vòng quanh triệu đặc trạch. Sau đó bọn họ sẽ cùng nhau dùng điểm tâm sáng. Biểu ca không cho hắn luyện kiếm, hắn liền đi theo biểu tàu tập chạy chậm, duỗi chân vặn eo. Sau khi dùng điểm tâm sáng xong, hắn sẽ uống một chén dược. Uống dược đối với hắn mà nói cũng không xa lạ. Từ lúc có ký ức, hắn đã không ngừng uống dược, uống dược. Nhưng biểu tàu chuẩn bị chén dược cho hắn không chỉ không đắng, còn thực ngọt lành, giống như uống nước đường uống vào bụng ấm lên. Thời gian còn lại, biểu tàu rất ít để hắn uống dược sai đầu bếp biến đổi dược thiện đa dạng theo lời biểu tàu nói, dược bổ không bằng thực bổ. Lúc biểu ca rảnh rỗi cũng sẽ dạy hắn đọc sách nhưng Dương Gia Bảo thích nghe biểu tàu giảng bài hơn. Một là vì biểu ca rất bận, Dương Gia Bảo không thể quấy giày biểu ca bận rộn chính sự, hắn sẽ khiến biểu ca thêm phiền, không thể để biểu ca vì hắn mà trì hoãn tiền đồ. Hai là biểu tàu giảng giải công khóa rất sinh động thú vị, thanh âm của biểu tàu cũng dễ nghe, lại rất có kiên nhẫn Luôn cổ vũ khen ngợi Dương Gia Bảo, cũng không nói hắn ngốc hay là xuẩn Cổ vũ hắn nói nhiều, nghĩ nhiều, nghe nhiều, hơn nữa biểu tẩu còn nói với hắn Nghĩ nhiều, nghe nhiều đầu óc sẽ càng linh hoạt Cũng không phải Khương Lộ Giao cố ý nói láo để Dương Gia Bảo tin tưởng Mà là trong số những người được Khương Lộ Giao dạy học và giáo dục Dương Gia Bảo là học sinh xuất sắc nhất, nghe lời nhất Nhớ tới tình cảnh năm đó, nàng đốc xúc Khương Nghị Gia cùng Khương Mân Cần Khương Lộ Giao chỉ muốn khóc Giáo đồ vật này nọ nói cả chục lần, vậy mà hai vị kia lại nghe như không nghe. Dương Gia Bảo nghe lời, hiếu học nghiêm túc, ngoan ngoãn, quả thực là loại đệ tử mà lão sư nào cũng hy vọng có thể gặp phải. Hôm nay có món mà biểu đệ thích ăn nhất là vịt nướng, chỉ là biểu đệ không thể ăn nhiều. Ba ngày nay, Khương Lộ dao vẫn luôn giúp Dương Gia Bảo dưỡng dạ dày, có thể ăn được một ít vịt nướng dầu mỡ. Nhạc phụ cũng thích ăn vịt nướng. Khương nghĩ ra sao? Dương gia bảo đã có thói quen nói chuyện khi dùng bữa, đôi mắt sáng lấp lánh. Khương nhị gia có thể giúp tổ phụ Hiền Linh, lại mang hắn đi. Hắn thật sự rất kính nể Khương nhị gia. Khương nhị gia ở trong lòng hắn có địa vị còn cao hơn biểu ca cùng biểu tẩu. Phụ thân ta không chỉ thích ăn vịt nướng, tất cả những gì liên quan đến thịt hắn đều thích. Khương lộ dao gấp hai khối vịt nướng bỏ vào trong bánh tráng, gấp thêm dưa chuột cùng hành tỏi, bôi tương lên bề mặt, sau đó cuốn lại đưa cho Dương gia bảo ăn thử xem. Đa tạ biểu tẩu, không cần nói đa tạ, người một nhà không cần tạ tới tạ đi, biểu đệ không cần khách khí với ta. Khương lộ dao đem một khối vịt nướng nhét vào miệng triệu đạc trạch, sau đó nhét dưa leo với tỏi vào miệng hắn, cười tủm tỉm nói. Ăn ngon không, ăn ngon, ăn ngon. Tuy triệu đạc trạch bất mãn không được nàng đãi ngộ như dương ra bảo, nhưng đồ ăn trong miệng hắn là dao dao tự tay đốt cho, ra mặt dày há mồm nói. Còn muốn, còn muốn. Dường ra bảo thấy biểu tẩu như nhét xác vào miệng biểu ca, mà biểu ca lại cười không thấy mắt, không thấy mắt nha. Biểu ca không giống những lời người ta hay nói là táo bảo, dễ giận, háo sắc, phong lưu, biểu ca thật lòng thích biểu tẩu. Cũng đúng, nữ nhân giống như biểu tẩu, ai mà không thích. Dương ra bảo trộm nhìn biểu tẩu một cái, nếu thê tử tương lai của hắn cũng giống biểu tẩu thì tốt quá. Có chút khẩn trương, Dương Gia Bảo thở hơi khó khăn, cua tay đụng chén đũa rơi xuống đất loảng xoảng một tiếng, Dương Gia Bảo nói. Ta không phải, không phải cố ý, không sao, không sao, chỉ là một đôi chén đũa mà thôi, ta sai người mang ra đôi khác. Khương Lộ Giao An ủi nói. Biểu đệ chỗ nào cũng tốt chỉ là qua khách khí, không giống người một nhà, người không biết đâu, phụ thân ta cùng ca ca ta ở trước mặt ta còn tranh giành đồ ăn. Qua mấy ngày nữa chờ phụ thân ta nghỉ ngơi dưỡng tốt thân thể ta để phụ thân dẫn ngơi ra ngoài dạo phố, trong phố phường không ít thứ thú vị, nhiều chuyện vui vẻ, biểu đệ sẽ thích. Dương ra bảo chủ động gắp một đũa đồ ăn cho Khương Lộ dao Biểu tẩu cũng ăn đi. Được, lúc Khương Lộ Giao chuẩn bị dùng bữa, đột nhiên cảm thấy buồn nôn, chiếc đũa rơi xuống đất che miệng nói. Ống nhổ, giao giao, triệu đạc chạy cuốn quyết đứng dậy vỗ vỗ sau lưng nàng, lo lắng hỏi. Làm sao vậy, nàng làm sao vậy, dương gia bảo vô cùng lo lắng. Biểu tẩu ta, không liên quan đến ngươi. Khương lộ giao miễn cưỡng cười một cái, sau một trận ói mửa, đồ vật đều nhổ ra, mới cảm thấy thoải mái một chút, nhưng vẫn cảm thấy ghê tờm. Sau khi xúc miệng xong, Khương lộ giao nói. Lấy chút nước mơ chua lại đây. Giao giao, triệu đạc chạy có chút kinh hỉ. Có phải hay không, có phải hay không a, có phải hay không? Dương gia bảo không hiểu cái gì có phải hay không? Khương Lộ Dao nói, không biết chỉ là phản ứng có chút giống. Tốt quá, ha ha. Triệu Đạc Trạch ôm ngang Khương Lộ Dao, xoay tròn ba vòng, Khương Lộ Dao vỗ lưng hắn. Buông, buông, đầu ta choáng váng. Ta, Triệu Đạc Trạch lập tức ngừng lại, ôm Khương Lộ Dao đặt lên giường, cẩn thận nói. Còn choáng váng sao? Còn chưa có xác định ngươi cao hứng cái gì? Nếu không phải, làm sao bây giờ? Sẽ khiến biểu đệ chê cười. Biểu tẩu, biểu ca. Dương gia bảo không biết làm sao thật sự hắn không biết bọn họ vui mừng cái gì. Vừa rồi biểu tẩu mới vừa phun ra, biểu ca lại rất vui vẻ. Biểu ca không lo lắng cho biểu tẩu sao? Triệu đặc trạch dơ tay xoa đầu dương gia bảo. Tiểu tử ngốc có lẽ biểu tẩu của người có thai, sang năm ngươi liền làm biểu thúc. Có thai, dương gia bảo ngây thơ nhìn biểu tẩu. Có tiểu chất. Khương lộ giao đỏ mặt thấp giọng nói, đừng nghe hắn có lẽ không phải, không phải nôn mửa đều sẽ có thai. Thỉnh thái y tới đây, chờ thêm đi, khương lộ giao phản đối, triệu đặc trạch lại nói, ta một ngày cũng chờ không được giao giao thái y chỉ cần một tháng là có thể suy đoán. Nhưng nếu không phải, không phải thì không phải, nàng cùng ta còn rất trẻ, không nóng này. Có thai là tốt nhất, nếu không có, còn có sang năm, năm sau, cứ để Thái Y tới nhìn xem, ta cũng yên tâm, gần đây ta nhìn nàng ăn rất ít, cũng hay mệt mỏi. Triệu đặc trẻ kiên quyết thỉnh Thái Y tới phủ, cho dù không phải có thai, cũng phải để Thái Y xác định xem thân thể giao giao có vấn đề hay không. Bên này bọn họ vừa tìm Thái Y, bên kia Thái Phi cùng Tần Vương đều nghe được tin tức còn Tần Vương Phi. Từ lúc bị hoàng hậu triệu kiến tới giờ, vẫn chưa trở về, nghe nói bệnh tình của thái tử trở nặng hoàng hậu giữ tần vương phi ở lại đông cung tùy thời cứu trợ thái tử. Tần vương phi mới hơn 30, nhan sắc vẫn luôn bảo dưỡng, nàng lưu lại đông cung ở bên người thái tử trong lòng tần vương cảm giác không thoải mái. Luôn có cảm giác đội nón xanh trên đầu. Tần vương đối với chuyện thái phi chủ trưng nạp chắc phi cho hắn, cũng không tỏ vẻ lãnh đạp. Thái Phi sai người đi dò hỏi nguyên nhân tuyên triệu Thái y tưởng là dương gia bảo phát bệnh, không ngờ là thân thể thế tử Phi không thoải mái. Thái Phi nói thầm hai câu, tuổi còn trẻ, sao thân thể lại không tốt, ngày thường nhìn nàng không phải rất tốt sao. Thật ra Thái Phi còn trông cẩy Khương Lộ Giao lo liệu tu sửa thôn trang với lo hỷ sự cho Tần Vương nạp chắc Phi. Thái Phi đã lớn tuổi, không muốn nhọc lòng, đêm này đó giao cho Khương Lộ Giao là thích hợp nhất. Từ lúc biết Tần Vương Phi là y nữ, hạ nhân hồi môn của Tần Vương Phi càng mất nhiều nước luộc. Thay đổi nhân sự chọn mua chức vị quan trọng trong phòng bếp. Thái Phi thay đổi toàn bộ hạ nhân trong Tần Vương Phủ. Cũng đem người của Tần Vương Phi tống cổ đến nơi rất xa. Tần Vương Phi thật vất vả mới rời khỏi Đông Cung, cả thân miệt mỏi mới vừa bước vào Vương Phủ, liền nghe thấy tiếng châm ngòi pháo nổ Tần Vương Phi hỏi. Sao lại thế này? Hồi bẩm vương phi thế tử phi có thai thế tử ra thường toàn bộ hạ nhân vương phủ, mỗi người người lượng bạc. Có thai, tần vương phi nhíu mày khương thị có thai. Chẳng phải chuyện vật liệu đá đã để nàng phụ trách xử trí. Cố tình có thai ngay lúc này, số mệnh của khương thị sao lại tốt đến như vậy. Tần vương phi càng thêm trầm trọng trở về phòng, nàng nghe nói hạ nhân hồi môn đều bị đuổi đi nơi khác tức giận hỏi. Là ý tư của thế tử phi, không phải là thái phi định ra. Mà ma, ma hồi môn thấp giọng nói, lão nô nghe nói thái phi vì tần vương điện hạ thuyền chọn chắc phi. Chắc phi, dạ, tần vương đồng ý, tần vương phi không dám tin, mở to hai mắt nàng vì tần vương trả giá nhiều như vậy, dùng nhiều tâm tư như vậy, sao tần vương có thể đồng ý nạp chắc phi. Tần vương điện hạ cũng không phản đối, chương một trăm linh một sắc phong, mà ma, ma hồi môn cúi đầu không dám nhìn chủ tử suy nghĩ một lúc khuyên nhủ. Vương ra bị Thái Phi điện hạ ép bức cho dù chắc Phi vào cửa còn có thể lướt qua người sao. Còn không phải ở trước mặt người lập quy củ. Trước kia có lẽ thế, hiện giờ chỉ sợ chưa chắc. Tần Vương Phi vô lực nằm xuống giường, tinh thần của nàng giống như bị rút cạn. Trước kia nàng nắm chắc Tần Vương sẽ không nạp chắc Phi, chỉ xem chắc Phi như vật trang trí tùy ý bài bố. Hiện giờ nàng bị lộ chuyện hiểu biết y thuật Thái Phi sẽ không để nàng quá mức thân cận với Tần Vương cùng tân chắc Phi. Chính phi không được sủng chính là tương lai sau này của nàng. Bên ngoài tiếng pháo nổ không dứt bên tai, tần vương phi rất khó chịu, vào lúc nhân sinh mất mắt, rơi vào hố sâu, khương lộ giao lại tuôn ra tin vui có thai. từng phản mãnh liệt khiến tâm tình của tần vương phi càng thêm trầm trọng. Người lui xuống đi, chủ tử, lấy một phần lễ mừng đưa cho thế tử phi đi. Chủ tử, đừng để xảy ra sơ sót. Tần vương phi nhắm mắt, nước mắt lăn xuống. Nếu ta chỉ còn danh phận cùng thể diện, lại lật mặt với Khương thị ta còn cái gì? Người còn các vị thiếu gia, bọn họ đều hiếu thuận với người. Ừ, bọn họ rất hiếu thuận với ta, nhưng ở phía trước bọn họ còn có thế tử ra, như tử của ta có thể so cùng thế tử ra sao? Người biết không ở Đông Cung, Thái tử cùng Hoàng thượng không hề chịu kiến bọn họ dù chỉ một lần, bọn họ là con tin để kiềm chế ta. Tần Vương Phi thiếu chút nữa cắn nát môi, nếu không phải cố kỵ tánh mạng của nhi tử, nàng sẽ châm sai thái tử hai ba châm, khiến Hoàng hậu hiểu được thống khổ mất đi nhi tử. Càng khiến Tần Vương Phi không thể chịu đựng được chính là nàng không thể giống Khương Nghị ra trở thành sùng thần. Lúc rời khỏi Đông Cung Tần Vương Phi vừa lúc ơ nhìn thấy Khương Nghị ra xuất cung, nàng chính là người tài ba cứu thái tử điện hạ, nhưng nàng không thể so sánh với Khương Nghị ra giả thần giả quỷ, lừa dối người trong thiên hạ. Đơn giản là Khương Nghị Gia có thể triệu hồi dương xoái, Hoàng thượng không chỉ ban thưởng rất phong phú cho hắn, còn sai ngự tiền thị về hộ tống hắn, về vĩnh ninh hầu phủ. Khương Nghị Gia diễu võ dương ngoài đi trước mặt nàng, bộ dạng tiểu nhân đắc chí thật khiến Tần Vương Phi đau đớn tâm can. Không phải Tần Vương Phi một hai phải so sánh cùng Khương Nghị Gia, mà là Khương Nghị Gia càng phong cảnh vô hạn, địa vị của triệu đặc trạch càng vững như Thái Sơn. Chỉ cần nghĩ như vậy trong lòng tần vương phi giống như cắn phải hoàng liên tràn đầy hương vị chua sót. Dù gian nan như thế nào, ngày tháng cũng có thể qua đi. Tần vương phi khàn giọng phân phó. Tuyển nhiều đồ vật quý trọng, đừng để thế tử phi xem thường. Ma ma hồi môn gật đầu chậm rãi rời khỏi phòng. Triệu đặc giật ngoài cửa phòng chắp tay hỏi. Mẫu phi thế nào, vương phi vừa mới ngủ, nhị thiếu ra lát nữa hãy đến. Nếu vậy ta không quấy rầy mẫu phi, giật nhi sao. Tần Vương phi nghe tiếng hỏi, Triệu Đạc giật trả lời. "Là nhi tử, vào đi, giật nhi, ngươi vào đi." Giả, Triệu Đạc giật bước vào phòng, nhìn thấy Tần Vương phi, hắn ngẩn người một chút, chưa bao giờ thấy mẫu phi tinh lực vô dụng đến như thế, thần sắc oệ oải không phấn chấn. "Mẫu phi" Tần Vương Phi mới ba ngày không hồi phủ, liền gầy một vòng, cặp mắt từ ái nhu hòa hãm sâu vào hốc mắt. Triệu đặc Giật nhìn mà trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Ngồi trên ghế bên cạnh giường, rốt cuộc hắn chỉ là thứ tử của Tần Vương Phi cũng không thể thân cận ngồi trên giường. Tần Vương Phi miễn cưỡng cười. Giật Nhi không đi chúc mừng thế tử ra sao? Đại ca sợ quấy giày đại tẩu dưỡng thai cũng không cho đại tẩu nhúc nhích. Triệu Đạc Giật cười ôn nhuận. Đại huynh rất đau tẩu tử, mẫu phi không cần vì tẩu tử mà lo lắng. Ai lo lắng cho Khương Lộ dao Tần Vương Phi nhìn ra Triệu Đặc Giật đã buông xuống tất cả kỷ niệm về Khương Lộ dao Nghĩ lại Triệu Đặc Giật làm người như thế nào Tần Vương Phi lại có vài phần không thoải mái, Triệu Đặc Giật thà bản thân chịu khổ cũng hy vọng người khác có thể trôi qua thật tốt. Cho dù hắn còn nghĩ tới Khương Lộ dao vì muốn Khương Lộ dao trôi qua thật tốt, hắn sẽ không biểu hiện ra ngoài. Chỉ biết đem hết thải chôn giấu trong lòng. Nghe nói Khương Nghị Gia đem Dương Gia bảo rời khỏi Dương Gia dạ hiện giờ dương gia bảo ở cùng đại huynh đại huynh an bài chỗ ăn ở cho hắn tôn tử duy nhất của dương soái lại ở vương phủ chỉ sợ bọn họ cũng không tiện khương nhị gia cũng thật là chiếm được yêu việt lại đem dương gia bảo ném cho nữ nhi đã xuất giá thật sự là quá nếu hắn không thể quản một hai bắt hắn ra làm chi Là dương Soái nói đưa ra bảo đến bên cạnh đại huynh, dương Soái cũng muốn ra bảo được cường tráng, ngày tháng sinh hoạt phong phú, dương ra đóng cửa lâu lắm rồi, dương ra bảo không thể sinh hoạt giống bọn người thái quân. Triệu đặc giật đối với cách làm của Khương Nghị ra cũng rất tán đồng, hắn cảm thấy dương ra bảo ở bên người triệu đặc trạch sẽ tốt hơn ở dương gia. Dương Soái, tần vương phi nhàn nhạt nói, giật nhi cũng tin sao. Ta tin hay không cũng không quan trọng, bá thánh cùng tướng sĩ Đại Minh đều tin Khương Nghị ra chính là Dương soái, Thế tử ra thật là người có phúc khí, trong lòng Tần Vương Phi càng hụt hẫng, nói sang chuyện khác. Gần đây ngươi có gặp sư phó của ngươi không? Nghe nói Dương Môn Thái Quân bị bệnh, sư phó dặn ta an tâm đọc sách những chuyện còn lại chưa có để ý. Triệu Đạc giật tâm tình bình tĩnh cũng không bài xích chuyện phải ở Vương Phủ đọc sách. Đọc nhiều sách mới thấy mình thiếu hụt trước kia ta luôn cho rằng mình đã thành tài, hiện giờ nhìn kỹ lại ta cũng chỉ biết một chút mà thôi, gần đây ta đối với chiến sách binh pháp lại có nhận thức mới. Đại huynh nghe ý kiến của ta xong, đại huynh thống lĩnh thần cơ doanh có sức chiến đấu càng dũng mãnh. Giật nhi, đó là chiến pháp do người nghĩ ra. Trong lòng tần vương phi dì máu, sao lại đưa cho triệu đạc trạch Hiện giờ nhi tử không dùng được không bằng giao cho đại huynh. Triệu đặc giật nói như chuyện này là đương nhiên là lẽ thường. Tần vương phi không muốn nghe nữa chỉ khiến tâm tình nàng càng không tốt. Giật Nhi quá thiện tâm chưa chắc người khác sẽ cảm kích. Đại huynh là huynh trưởng của ta ta chỉ làm chuyện nên làm. Giật Nhi có nghe tổ mẫu của ngươi nói gì không? Về hôn sự của ngươi, tổ mẫu nói tổ mẫu sẽ lo liệu. Triệu đặc giật khuyên nhủ, thân thể người không khỏe, đừng quá quan tâm tới Nhi thử, nghỉ ngơi điều dưỡng thân thể cho thỏa đáng. Sư phó của người biết cuộc hôn nhân này không? Sư phó sẽ không phản đối, dù sao cũng là phụ vương cùng tổ mẫu định ra. Người đâu, thực sự nhìn chúng tiểu thư hưng vinh hầu phủ, hoàn nương, như từ nghe lời trưởng bối. Ấn tượng của triệu đặc giật đối với hoàn nương không tốt cũng không xấu, nếu các trưởng bối nhìn chúng hoàn nương, hắn cũng không phản đối. Thân là thứ tử trong vương phủ, hắn không giống đại huynh cùng bọn đệ đệ có quyền tùy hứng. Tuy triệu đặc giật xem tần vương phi như mẫu thân mà đối đãi nhưng vẫn luôn ghi nhớ thân phận của mình, cũng chưa từng nghĩ sẽ so sánh với đại huynh cùng bọn đệ đệ. Tần vương phi chậm rãi nói, giật nhi ta muốn ngươi trôi qua ngày tháng thật tốt. Mẫu phi thường nói ra hòa vạn sự hưng, ta biết nên làm như thế nào, người nghỉ ngơi đi ta có hẹn với dương gia bảo, ý thức của tổ tử cùng đại huynh là muốn mấy ngày này, để ta chiếu cố dương gia bảo tẩu tử không tiện hoạt động, mới nãy Đại huynh còn nhắc tới quyền quản gia trong phủ. Cái gì? Thế tử Phi còn tính giao cho Thái Phi. Đại huynh nói Thái Phi tự thu hồi lệnh bài có lẽ sẽ tự xử lý công việc trong phủ. Đúng không? Tần vương Phi có chút thất vọng, cũng có một chút may mắn tuy nàng mất quyền lợi quản gia, nhưng cũng không cần đối mặt với vấn đề vật liệu đá. Dựa vào năng lực của Thái Phi, vật liệu đá lỗ lã Thái Phi nhận không nổi, đến lúc đó lại có một phần náo nhiệt để xem. Mẫu phi nghỉ ngơi đi, Nhi Tử. Triệu đặc giật suy nghĩ nói. Chuyện phụ vương nạp chắc phi người không cần quá để ý. Mới vừa rồi ở thư phòng, Nhi Tử nhìn ra phụ vương vẫn để ý tới người. Chỉ là, chỉ là gần nhất bệnh tình của thái tử Điện Hạ liên lụy tới mẫu phi. Chịu đựng qua khoảng thời gian này, mẫu phi khổ tâm. Nhất định phụ vương sẽ hiểu, đến lúc đó phụ vương lại sẽ ở cùng mẫu phi. Tần Vương Phi cũng biết, nếu nàng chỉ liệu hết cho Thái tử, một lần nữa sẽ nắm giữ chủ động mấu chốt một khi Thái tử bệnh chết nàng tuyệt đối không thoát được can hệ, sẽ bị Hoàng hậu chèn ép cùng trả thù. Giật Nhi tin tưởng mẫu Phi sao? Tần Vương Phi nước mắt lưng chồng. Tin tưởng mẫu Phi sẽ không hại ngươi. Tin tưởng, triệu đặc giật kiên định nói. Người đối xử với Nhi Tử rất tốt, Nhi Tử vĩnh viễn sẽ không quên. Cho dù người khác không tin người nhi tử vẫn tin tưởng mẫu phi xem người như mẫu thân mà đối đãi giật nhi tần vương phi cảm động rơi nước mắt lúc này nàng không có giả vờ vì muốn lợi dụng triệu đặc giật nàng đối xử tốt với triệu đặc giật đã mười mấy năm mười mấy năm cho dù dưỡng như dưỡng cầu cũng có cảm tình huống chi triệu đặc giật thuần túy thiện lương trí thuần trí hiếu lúc tất cả mọi người cảnh giác tần vương phi hạ độc hại người triệu đặc giật lại tín nhiệm nàng trong lòng tần vương phi nổi lên từng đợt ấm áp giật nhi ta ta Tần Vương Phi nhấp máy môi, nàng vẫn không có cách nào nói rõ chuyện hoán từ với triệu đặc giật. Như từ xin cáo lui. Triệu đặc giật nghĩ Tần Vương Phi lại muốn nói đến tàu tử Khương Lộ Giao, liền đứng dậy rời đi. Tần Vương Phi nhìn chằm chằm cửa phòng một lúc lâu, chậm rãi nhắm mắt lại đôi mắt thôi, về sau ít lợi dụng triệu đặc giật một chút. Hiện giờ thời gian cấp bách chuyện hoán từ không thể kéo dài. Một khi Khương Lộ dao ở vị trí Tần Vương Thế Tử Phi sinh hạ đích tử tương lai cho dù huyện hoán tử bị vạch trần Tần Vương có khả năng sẽ cam chịu để Triệu Đạc Trạch tiếp tục làm Thế Tử. Trừ chuyện Triệu Đạc Trạch có thực lực ra, Tôn Tử cũng là mấu chốt. Triệu Đạc giật, hắn rất khó có nhi tử nối dõi trong lòng Tần Vương Phi có chút hối hận, nàng xuống tay quá sớm. Thái Phi chỉ chú ý tới Tần Vương, Tần Vương Thế Tử, cũng không nghĩ tới tình trạng thân thể của Triệu Đạc Giật. Triệu Đạc Giật là thứ tử, ai sẽ tin Tần Vương Phi sẽ uy hiếp hãm hại thứ tử. Một khi chuyển hoán từ bị vạch trần, thân phận Triệu Đạc Giật sẽ thay đổi, nhất định Thái Phi sẽ thỉnh danh y bắt mạch cho Triệu Đạc Giật. Tần Vương Phi không thể giấu giếm danh nghĩa. Vương Phủ chỉ có nàng biết y thuật, nàng rất khó giải thích vì sao Triệu Đạc Giật không thể kéo dài hậu đại nối dòng, Triệu Đạc Giật là một tay Tần Vương Phi nuôi lớn. Triệu đạc giật không thể kéo dài cốt nhục cho dù hắn mới là đích tử cũng sẽ không được tần vương coi trọng đến nỗi tần vương phi sở sinh ra nhi tử cũng vì nàng không thể chứng minh chính mình vô tội mà mất đi cơ hội bước lên vị trí thế tử. Tần vương phi nghĩ đến đây sắc mặt trắng bệch và trần hay không vạch trần đối với nàng cũng không có gì tốt vốn tưởng rằng. Có thể mượn cơ hội đả kích triệu đạc trạch, tần vương thả nâng đỡ triệu đạc trạch có nhạc ra để dựa vào cũng sẽ không để nhi tử của y nữ kế thừa tước vị Nàng ngồi dậy thân thể run dày, từ nơi bí ẩn lấy ra một viên thuốc, cười chua sót, viên thuốc này đưa cho Triệu Đạc Giật, nàng sẽ không có lỗi với Triệu Đạc Giật. Tần Vương Phi thừa dịp dùng bữa, đem viên thuốc này hòa vào canh bổ cho Triệu Đạc Giật uống, thấy Triệu Đạc Giật không hề phòng bị uống hết. Trong lòng nàng thoáng an ổn một chút giống như vì muốn chứng minh cho Thái Phi cùng Tần Vương biết nàng sẽ không dùng độc. Ba ngày liên tiếp nàng đều kêu Triệu Đạc Giật tới cùng nàng dùng bữa. Đáng tiếc, Tần Vương Phi thực sự không gặp may Ngày thứ tư triệu đạc giật bệnh không dậy nổi, một hồi đau đầu, một hồi đau học, một hồi đau ngực, một hồi đau bụng. Tần Vương Phi không rõ vì sao sẽ xuất hiện loại tình huống này. Nàng còn cực nhọc ngày đêm, không nghỉ ngơi chiếu cố triệu đạc giật lại bị Thái Phi ngăn chờ. Trước kia Thái Phi rất thương yêu ba nhi tử do Tần Vương Phi sở sinh, sau khi biết Tần Vương Phi là y nữ Thái Phi đối với ba người bọn họ tình cảm phai nhạt không ít cũng phòng bị không ít. Hiện giờ Tần Vương trừ nhi tử do Tần Vương Phi sở sinh ra, chỉ còn thế tử cùng Triệu Đặc Giật sao Thái Phi có thể chơ mắt nhìn Tần Vương Phi thương tổn Triệu Đặc Giật. Tần Vương Phi có miệng mà khó giải thích. Sau khi Thái Phi quản ra, cũng không có hỏi tới vấn đề vật liệu đá, mà lo chuẩn bị đính hạ hôn sự cho Triệu Đặc Giật cùng tiểu thư của Hưng Vinh Hầu trưởng bối hai phủ gặp mặt định ra hôn ước. Thái Phi cũng rất yêu thương coi trọng Triệu Đặc Giật biết Triệu Đặc Giật là thứ tử có bản lĩnh, không thể đối đãi như thứ tử tầm thường. Chỉ là Thái Phi cũng không thể giúp triệu đặc giật tổ chức hôn lễ long chọc, nếu Khương Nghị ra tìm tới cửa thì sao Hiện giờ Thái Phi cùng Tần Vương sợ nhất chính là Khương Nghị ra dược thánh sùng cực cao tùy thời có thể hóa thân làm dương soái Tuy Tần Vương từng phán đoán, Hoàng thượng sẽ không dễ dàng cho phép Khương Nghị ra triệu hồi dương Soái nhưng không chịu nổi một khi Hơn nữa gần đây Hoàng thượng thường xuyên tuyên triệu Khương Nghị ra tiến cung, nghe nói Hoàng thượng rất tín nhiệm sùng ái Khương Nghị ra Nghe nói Dương soái yêu cầu, dù sao kinh thành đệ nhất ăn chơi chắc táng lắc mình biến hóa thành sủng thần của hoàng đế. Sau khi Khương Lộ Giao biết Triệu Đạc Giật đã định hôn sự, khẽ thở dài một hơi, liếc nhìn Triệu Đạc Trạch ngây ngô cười, lúc này cuối cùng hắn cũng có thể yên tâm tuy hắn không nói gì, nhưng trong lòng nhất định để ý. Triệu Đạc Trạch tâm nhãn rất nhỏ, hận không thể khiến Khương Lộ Giao chỉ nhìn một mình hắn. Dương Phi lưu lại của hồi môn, Triệu Đạc Trạch suy nghĩ nói có phải nên đưa qua cho Triệu Đạc giật, vì Tần Vương Phi luôn tỏ vẻ hiền huệ, sau khi Khương Lộ dao vào cửa liền đem của hồi môn của Dương Phi đưa cho nàng, hiện giờ của hồi môn của Dương Phi đều nằm trong tay Khương Lộ dao Người tính lấy cớ gì đưa cho hắn, cũng không thể nói đây là thân mẫu của hắn lưu lại. Triệu Đạc trạch lắc đầu nói, vì không thể nghĩ ra lý do nên mới phiền lòng, ta cũng không muốn bất cứ thứ gì của Dương Phi, nhìn thấy. Liền phiền lòng. Hắn đã trùng tu bãi Thama, đem toàn bộ hài cốt ở bãi Thama an táng Tuy hắn không tìm thấy hài cốt của mẫu thân Nhưng theo lời giao giao nói, bọn họ làm bạn bên người thân mẫu nhiều năm như vậy cũng là hàng xóm Trên triều không phải không có ai nghị luận Chỉ là lúc này triệu đạc trạch được đế sủng quản trưởng thần cơ doanh Vì một mảnh thiện tâm trùng tu bãi Thama cũng không ai dám ở trước mặt triệu đạc trạch nói cái gì Chỉ là có rất nhiều người suy đoán dụng ý của triệu đạc trạch khi làm như vậy là vì dân tâm Hài cốt ở bãi Tha Ma phần lớn xuất thân đê tiện, hoặc là hạ nhân phạm sai an táng hài cốt này đó có thể mua chuộc dân tâm. Loại giả thiết này bị phủ quyết. Thế tử phi, thế tử phi. Chuyện gì? Khương lộ giao hỏi. Không phải đang hạ xính sao? Hoàng hậu nương nương truyền phượng chỉ, nói là muốn ngợi khen thân mẫu của nhị thiếu gia, tôn nàng làm trắc phi, ban phong hào đức. Khương lộ giao cùng triệu đặc trạch nhìn nhau thật lâu. Hiện giờ triệu đặc giật còn ở trên giường dưỡng bệnh. Thái y từng nói bệnh của hắn không được ra gió. Nếu không điểm đỏ trên mặt khó có thể đóng vảy. Hoàng hậu truyền phượng chỉ không thể truyền tới trước giường triệu đặc giật. Triệu đặc trạch nói ta thay nhị đệ tiếp phượng chỉ. Ta cũng đi. Khương lộ giao kéo tay triệu đặc trạch. Hoàng hậu nương nương ân điển cũng không thể qua loa. Thân thể của nàng không sao. Khương lộ giao thấp giọng nói ta cũng muốn hành lễ. Ánh mắt triệu đạc chạch tràn ngập nhu tình, nắm chặt tay khương lộ rao, nói. Chúng ta cùng đi, hoàng hậu nương nương đột nhiên truyền phượng chỉ khiến thái phi cùng tần vương buồn bực vô cùng, như thế nào lại nâng thân mẫu của triệu đạc giật làm chắc phi. Còn thưởng phong hào, đây là đánh mặt tần vương phi, hay là chuyện thái phi vì tần vương tuyển chọn chắc phi, khiến hoàng hậu không hài lòng thân mẫu của triệu đạc giật chỉ là tiện thì, hiện giờ lại làm chắc phi còn có phong hào thái phi vì tần vương tỉ mỉ chọn lựa khuê tú, bọn họ vào cửa còn phải cho dâng hương cho nàng. Thái phi rất bất mãn với cách làm của hoàng hậu nương nương, nhưng bất mãn cũng phải có người tiếp phượng chỉ thái phi không dám đắc tội với mẫu nghi thiên hạ. Phụ vương, để ta tiếp ý chỉ đi. Phu thê triệu đạc chạch không nói hai lời liền quỳ gối tiếp chỉ cao giọng nói. Khấu tạ hoàng hậu nương nương ân điền. Thái giám truyền chỉ đem phượng chỉ giao cho Triệu Đạc Trạch nói: "Hoàng thượng có một câu truyền cho thế tử gia, chớ quên ân sinh dưỡng." Thần tuân chỉ, Triệu Đạc Trạch dập đầu, cúi đầu nhìn ý chỉ trong tay, hắn tiếp rất nhiều ý chỉ, chỉ có ý chỉ lần này là nặng nhất, hoàng thượng nhắc nhở hắn nhớ rõ thân mẫu, quên đi hoặc là đừng oán hận Tần Vương. Tần Vương? Triệu Đạc Trạch không biết, nếu hắn biết chân tướng sẽ chọn lựa như thế nào. Hẳn là nhanh, sắp tới. Triệu đặc trạch tính ngày tiêu ruệ hoa đến hoài nam, tần vương phủ liên tiếp hỉ sự cũng không thể hòa tan tai họa ráng xuống tần vương phủ. Ta trạch hoàng thượng nói lời này là có ý thứ gì? Tần vương nghe rõ lời truyền chỉ, nhịn không được hỏi. Đạo ý chỉ này là ai cầu hoàng thượng? Như từ không biết, ta thấy, thái phi lên tiếng. Hoàng thượng nhắc nhở A Trạch chớ quên thân mẫu của hắn, hoàng hậu nương nương bỗng nhiên nâng một nô tì mất sớm, hoàng thượng sợ là không tốt sẽ khiến hoàng hậu mất mặt mũi, liền nhắc nhở A Trạch một câu. Nhắc tới Dương Phi, trong lòng Tần Vương vô cùng khó chịu, người ngoài không biết phu thê bọn họ thiếu chút nữa đã trở mặt thành thù, đoạn ẩn tình này Tần Vương không nói với bất luận kẻ nào. Triệu Đạc Trạch cầm ý chỉ trong tay đi đến từ đường cung phụng, linh vị thân mẫu của hắn đã được điều khắc tỉ mỉ, đức chắc phi. Triệu đặc trạch nhìn bài vị của thân mẫu đặt song song với dương phi, không, vẫn thấp hơn đích phi một đường. Có đạo ý chỉ này cũng có thể khiến thân mẫu của hắn vĩnh viễn được hậu ruệ của tần vương nhất mạch không phụng hương khói. Triệu đặc trạch mượn chuyện dâng hương cho dương phi tự thắp cho thân mẫu ba nén hương. Khương lộ giao cùng hắn quỳ xuống tất công tất kính dập đầu với linh vị thân mẫu của hắn, ai cũng không biết đôi phu thê này tỏ vẻ cái gì. Tần Vương cảm thấy Triệu Đạc Trạch quá mức thận trọng thái phi thì khịt mũi coi thường, chỉ có Triệu Đạc Giật đang dưỡng bệnh đã viết một phong thư cảm kích đưa tới đây. Triệu Đạc Trạch nhìn Khương Lộ Giao, cũng không xem trực tiếp đem thư ném vào chậu than. Ta làm như vậy chỉ vì ta mới là nhi từ của nàng. Nương sẽ hiểu, Khương Lộ Giao ôm Triệu Đạc Trạch hạ giọng nói. Ta trạch Nương sẽ vì ngươi mà kiêu ngạo. Triệu Đạc Trạch chịu thừa nhận xuất thân. Chứng minh hắn đã thoát khỏi chuyện hoán tử, về sau hắn đi con đường sẽ càng đi càng rộng, sẽ không vì người khác tính kế mưu hại triệu đặc giật, Khương Lộ Giao vẫn luôn lo lắng, cuối cùng hoàn toàn thả tâm. Giao Giao sẽ không ghét bỏ ta, còn Nhi Nữ, bọn chúng có thể hay không? Nếu bọn chúng dám ghét bỏ tổ mẫu của chính mình, ta sẽ giúp người đánh bọn chúng. Nàng nỡ sao? Sao phải luyến tiếc? Tiểu hài tử không thể quá sủng, nên giáo dục phải giáo dục. A trạch ta hiểu tâm tư của ngươi, ngươi đã đáp ứng với ta, mặc kệ là nhi tử hay nữ nhi, chúng ta phải dạy dỗ bọn chúng thật tốt, không thể quá mức phóng túng với bọn chúng. Quá hậu đãi sủng nghịch tiểu hài tử sẽ không dễ quản giáo. Triệu đặc trạch gật đầu nói, nghe nàng đều nghe lời giao giao. Nhìn giao giao chăm sóc nhạc phụ cùng đại cữu tử rất tốt, triệu đặc trạch không có lý do gì không tin trình độ giáo dục của giao giao. Ba ngày trước khi thành thân, triệu đạc giật cũng dưỡng tốt thân thể, nhìn thấy trong phòng chất đầy đồ vật quý trọng, buồn bực hỏi. Đại huynh, người đây là. Trong đó có rất nhiều đồ vật đều là của hồi môn của Dương Phi. Mẫu Phi xin lỗi Đức Chắc Phi, năm đó. Năm đó sau khi Đức trắc Phi sinh sản xong liền chết, đêm qua mẫu Phi báo mộng cho ta, nói ta đem hồi môn của nàng phân thành hai, một nửa để lại cho ta, một nửa cho ngươi, nói là bồi thường mong Đức Chắc Phi bỏ qua. Báo mộng, là báo mộng. Triệu Đạc Trạch gật đầu nói, ngươi hãy thu đồ vật này đó, đây cũng là một phần tâm ý của mẫu phi. Chỉ là, Triệu Đạc Giật hỏi Triệu Đạc Trạch, chỉ có ta có, ta nói ngươi hỏi nhiều lằng nhằng làm cái gì, của hồi môn của tần vương phi chỉ có thể để lại cho thân sinh như tử, ngươi còn muốn sao. Lúc ngươi sinh ra mẫu phi chưa có qua đời, lẽ ra ngươi cũng là hài tử của mẫu phi, phân ngươi một phần của hồi môn cũng không có sai. Triệu Đạc Trạch dừng lại một lúc đưa lưng về phía Triệu Đạc Giật nói này đó đều là ngươi nên có, ngươi. Hãy tự ngẫm lại, thật sự không nghĩ ra được thì hãy đi hỏi sư phó của ngươi, ta không muốn ngươi làm một kẻ đáng thương bị người khác thao túng. Trước khi Triệu Đặc giật thành thân, Thái Quân luôn bị đại cữu mẫu trông giữ, không biết dùng phương pháp gì, đột nhiên chạy ra khỏi Dương gia ôm linh vị của Dương Soái, vào cung gặp Hoàng Thái hậu. Chương 102: Vạch trần Triệu đặc giật sắp thành hôn, dương Muôn thái quân rất vất vả mới chạy ra khỏi dương gia thái quân cũng không phải hoàn toàn vì hôn sự này. Sau khi dương gia bảo bị Khương nhị gia đưa đến tần vương phủ, Khương nhị gia phá hủy mọi mưu tính của thái quân, thái quân không thể nhịn xuống. Sau khi nghe nói Khương lộ giao mang thai, thái quân càng không thể nhẫn nải. Một khi Khương lộ giao sinh hạ như tử, ngoại tôn tử của nàng phải làm sao bây giờ? Dương gia chỉ còn cốt nhục duy nhất lại đi thân cận với triệu đặc trạch. Triệu Đạc Trạch hận Dương Phi, một lòng nhớ thương thân mẫu, điều này khiến Thái Quân khó có thể thừa nhận. Nếu cứ để Dương Gia Bảo tiếp cận Triệu Đạc Trạch Thái Quân lo lắng sau này cho dù chuyện hoán từ bị vạch trần, Dương Gia Bảo cũng sẽ không rời không bỏ Triệu Đạc Trạch xem Triệu Đạc Trạch như huynh trưởng mà đối đãi. Thái Quân vì Dương Gia tràn chọc khó ngủ càng nghĩ càng kinh hãi. Dương Gia Bảo tính tình thuần hậu thiện lương, sao có thể đấu lại đối thủ xảo trá như Khương Nghị Gia cùng Triệu Đạc Trạch dương môn thái quân cũng không thể bất chấp hậu quả mà vạch trần chân tướng, nhưng dương soái vừa mới hiền linh, gần đây bá thánh kinh thành cũng thường nghị luận dương soái cùng hoàng đế quân thần chi tâm không bằng dựa vào chuyện còn nóng hổi này vạch trần chuyện hoán tử, cho dù hoàng thượng trách tội thái quân cũng định một mình gánh chịu, mặc kệ là dương gia bảo hay là triệu đặc giật bọn họ đều vô tội, niệm tình dương soái cùng lão tần vương, hoàng thượng cũng chỉ có thể trừng phạt một mình thái quân. Hiện giờ thanh danh của Thái quân đã bị Khương Nghị ra hủy hoại, Thái quân không tiếc bất cứ thứ gì cho dù phải trả giá bằng sinh mệnh, cũng phải vạch chân chuyện này, khiến triệu đạc chạy cùng triệu đạc giật ai về chỗ người nấy. Ánh mắt Thái hậu phức tạp nhìn chăm chú người quỳ trước mặt. Người nói là sự thật, thần phụ không dám lừa gạt Thái hậu nương nương, ngàn sai vạn sai đều là thần phụ cùng thần nữ, người cũng làm nương tình cảnh lúc đó, thần nữ chỉ muốn giật nhi sống sót, chẳng sợ giật nhi là thứ suất, chỉ cần có thể tồn tại là đủ rồi Ý của ngươi là tần vương táng tận thiên lương muốn giết đích tử. Thần phụ không dám, thái quân vội vàng dập đầu tuy thái hậu bất mãn tần vương, nhưng tần vương là huyết mạch duy nhất của tiểu nhi tử mà thái hậu yêu thương nhất. Thái hậu vẫn luôn giữ gìn tần vương, dương phi tiến hành kế hoạch hoán tử còn không phải tỏ rõ ý nghĩa nàng không tin tần vương. Thái hậu là tổ mẫu của tần vương, sao có thể đứng về phía dương phi? Năm đó giúp Dương Phi, là vì Hoàng thượng đã quá phận, cũng vì Dương Phi dùng danh nghĩa của Lão Tần Vương, Thái hậu không đành lòng nhìn Lão Tần Vương chết không nhắm mắt, liền ra tay giúp Dương ra lưu lại huyết mạch duy nhất. Thái hậu cười lạnh hai tiếng, không dám, ai ra xem ra Dương ra có lá gan thật sự lớn, lẫn lộn đích thứ huyết mạch hoàng thất cũng dám làm ra các ngươi còn cái gì không dám làm. Nương nương, thần nữ nhất thời suy nghĩ sai lầm cũng không phải cố ý lẫn lộn đích thứ. Lúc thần nữ ra quyết định hoán tử cũng rất khó chịu thân là mẫu thân ai lại muốn nhi từ từ bỏ sinh mạng. Nói đến nói đi, nàng vẫn không tin tần vương, không tin bệ hạ. Nương nương, thái hậu xoa chán, nói. Hiện giờ người đem chân tướng chuyện này nói cùng ai ra, có ích lợi gì? Người muốn ai ra làm như thế nào? Giật nhi cũng vậy, a chạy cũng thế, đều là tàng tôn chất của ai ra. Ai ra đau tiếc a chạy mấy năm nay, ai ra cũng không gạt ngươi ta thương yêu a chạy còn nhiều hơn triệu đặc giật hơn rất nhiều. Thái quân lão lệ tung hoành giống như tiếng than. Thần phụ chỉ muốn thế nhân biết rõ ai mới là ngoại tôn của Dương Soái. Thái hậu cầm chén trà ném về phía Thái quân. Hỗn trứng, nếu ngươi sớm nghĩ như vậy, sau khi Dương Soái sửa lại án xử sai, sao ngươi không nói? Lúc a trạch thành thân, sao ngươi không nói? Hiện tại ngươi nói ra chuyện này, ngươi khiến ai ra biết làm như thế nào ăn nói với khương gia? Còn mặt mũi nào nhìn ra mẫn quận chúa? Thần phụ liều chết nói một câu, hiện giờ người còn không rõ sao. Chỉ sợ Vĩnh Ninh Hầu đã sớm biết, bọn họ vẫn không nói chính là, là dắp tâm hại người. Cho dù bọn họ đã biết ngươi lại có thể trách cứ bọn họ cái gì. Không chịu nói ra tình hình thực tế, hay là muốn ra mẫn quận chúa cùng Vĩnh Ninh Hầu tìm người tính sổ. Thái hậu quá thất vọng, giống như Khương Nghị Gia từng nói, dương môn thái quân thủ tiết nhiều năm, đầu óc như hồ nhão. Rốt cuộc có hiểu hay không, chuyện này có thể trách lên đầu Khương ra. Nương nương người nhẫn tâm nhìn giật nhi làm thứ xuất. Hắn mới là đích tăng tôn của người. Dương môn thái quân từ trong cổ tay áo móc ra huyết thư trước khi Dương Phi đã viết dâng qua đỉnh đầu. Đây là huyết thư thần nữ viết lúc sắp chết khẩn cầu thái hậu nương nương ngự lãm. Lấy lại đây thái hậu không có cách nào cự tuyệt dương phi tiểu nhi tử lão tần vương trước khi chết đã nhờ thái hậu nương nương chiếu cố dương gia chiếu cố dương phi thái hậu không cứu được lão tần vương không muốn hắn ra đi còn không an lòng mở huyết thư vì đã nhiều năm vết máu biến màu vàng ố có mấy chỗ thậm chí vẫn còn nguyên sắc trang thư mỏng manh nhàn nhạt chưa từng tiêu tán huyết khí giống như chấp niệm cuối cùng của dương phi thái hậu vẫn còn cảm tình với dương phi nghiêm túc đọc huyết thư yên lặng thở dài một tiếng chứng cứ là có nhưng hoàng thượng Sẽ không tin tưởng, nương nương, người có kêu ai ra cũng vô dụng. Thái hậu gấp huyết thư lại, nói. Hoàng thượng đã cho A trạch trường quản thần cơ doanh, khiến triệu đặc giật đọc sách người có biết hay không, Khương Nghị ra tùy lúc đều có thể vào cung. Người có biết hay không, Hoàng thượng xem Khương Thừa Nghĩa như thần tử thân cận nhất. Lúc bệnh tình của Thái tử trầm trọng các vị Hoàng tử không thành thật Hoàng thượng. Hắn có lời gì, không thể nói với ai ra, nhưng có thể nói cùng Khương Thừa Nghĩa. Khương Thừa Nghĩa có địa vị cực kỳ đặc thù, có thanh danh bao che bảo hộ nhi nữ, một khi chuyện hoán từ bị vạch trần, ngươi cho rằng Khương Thừa Nghĩa sẽ hướng về triệu đặc giật. Năm đó Thái Hậu nhúng tay bảo vệ huyết mạch dương ra, đã từng bảo đảm với Hoàng thượng, đó là lần cuối cùng. Chuyện hoán từ nhìn một cách đơn thuần chỉ là chuyện riêng của Tần Vương Phủ, nhưng chuyện này lại liên lụy vài người thậm chí có khả năng thay đổi ngôi vị Hoàng đế. Ai ra khuyên ngươi cứ như vậy đi, có thể nào duy trì hiện trạng giật nhi mới là đích tử của tần vương nữ nhi của ngươi ở trong huyết thư chỉ muốn thân sinh nhi tử được sống sót cam nguyện từ bỏ thân phận đích tử hiện giờ triệu đặc giật sống rất tốt cho dù là thứ xuất vẫn ở vương phủ hưởng phú quý thú được thê tử cũng là danh môn chi thú nữ nhi của ngươi đã thực hiện được nguyện vọng còn đưa ra yêu cầu với ai ra huống chi chuyện này bị vạch trần khắp thiên hạ ngươi muốn bá tánh thiên hạ đối đãi với tần vương nhất mạch như thế nào đối đãi hoàng thất như thế nào Thái hậu quyết định duy trì hiện trạng cứ để yên như vậy, nếu vạch chân chuyện này phải trả giá đại giới ai cũng không nhận nổi. Bịt miệng của dân còn nguy hiểm hơn chặn sông phòng lũ, không phải ai ra không muốn giúp ngươi, mà chuyện này ai ra không có cách nào giúp ngươi. Thái quân mặt xám như cho tàn, bộ dạng vô cùng đáng thương, trong lòng thái hậu cũng không dễ chịu, sai cung nữ thân tín nâng thái quân lên ngươi đừng quá buồn sầu, có cơ hội ai ra sẽ khuyên nhủ hoàng thượng vì triệu đạc giật mưu cầu một chức quan, hắn là hoàng thất đệ tử, hoàng thượng sẽ không cô phụ tài hoa của hắn. Nghe ý tư của Thái hậu là muốn triệu đạc giật từ bỏ vị trí thế tử. Chỉ cần nghĩ đến chuyện triệu đạc trạch trắng trợn táo bạo chiếm đoạt vị trí thế tử của triệu đạc giật trong lòng Thái quân như bị đau cắt. Thấy Thái hậu kiên định, Thái quân không dám nhiều lời, lau nước mắt, thở dài nói. Thần phụ nghe người chuyện này. Cứ như vậy đi. Hiện giờ chỉ có thể đâm lao phải theo lao, chỉ là nếu triệu đặc trạch đã biết chuyện này, người cũng có thể đau sủng triệu đặc giật nhiều hơn, gần đây a trạch bận rộn công vụ, hơn nữa ai ra nhìn hắn cũng rất tiến bộ, sẽ không vì người yêu thương triệu đặc giật mà khó chịu, huynh đệ bọn họ cùng đồng tâm, sẽ bảo vệ thần vương phủ một đời phú quý. Thần phụ nhớ kỹ tương lai tiền đồ của giật nhi cầu thái hậu nương nương lo lắng. Ai ra sẽ xem hắn như đích tàng tôn mà đối đãi danh phần có chút thua thiệt, nhưng trong lòng ai ra... Hắn cùng A trạch giống nhau, không có vị trí tần vương thế thử ràng buộc đối với triệu đặc giật mà nói cũng không phải là chuyện xấu. Không chừng tương lai sau này hắn sẽ tạo ra thành tựu, hắn bái được danh sư, lại được tần vương coi trọng hoàng thượng. Cũng sẽ không khó xử hậu bối. Nương nương nói đúng, nhìn vẻ mặt của thái quân giống như đã hoàn toàn buông bỏ ý đồ vạch trần chân, chân tướng. Gần đây thái hậu vì bệnh tình của thái tử làm cho đau đầu cũng không chú ý thần sắc biến hóa của thái quân quá nhiều. Khởi bẩm Thái hậu nương nương, bệnh tình của Thái tử điện hạ chuyển biến xấu, Hoàng hậu nương nương thỉnh người đi Đông Cung Ai, ở trong lòng Thái hậu, Thái tử có địa vị cực kỳ quan trọng, năm đó phu chính Hoàng hậu hiện giờ cũng vì Hoàng hậu cùng Thái hậu có chút quan hệ huyết thống Tần Vương Phi có thỉnh đến Đông Cung, hồi Thái hậu nương nương, Tần Vương Phi đang dưỡng bệnh không thích hợp đi tới Đông Cung Chuẩn bị kiệu ai ra đi Đông Cung, tuân chỉ, Thái hậu nói với Dương môn Thái quân Ai ra sai người đưa ngươi rời cung, nương nương không cần quá lo lắng, thái tử điện hà cắt nhân thiên tướng, sẽ tự truyền nguy thành an. Thần phụ không dám trì hoãn thái hậu nương nương, thần phụ tự mình xuất cung. Cũng được, thái hậu nói, nếu ngươi không tiến cử tần vương phi ai ra còn không biết tần vương phi có bản lĩnh này. Ai ra biết ngươi luôn cảnh giác nàng, chờ bệnh tình thái tử được chữa khỏi ai ra sẽ khiến nàng thành thật một chút, sẽ không dám tính kế huynh đệ bọn họ thần phụ bái tạ thái hậu nương nương, vẻ mặt dương môn thái quân lộ ra vui sướng, chậm rãi rời khỏi từ Ninh Cung. Không thể trông cậy vào thái hậu, muốn nàng nhận mệnh nhìn một nhiệt chủng chiếm cứ vị trí thế tử. Sao nàng có thể chịu được? Khương nhị ra triệu đặc trạch khương lộ rao là ba người mà dương môn thái quân thống hận nhất. Có đôi khi thái quân hận không thể lột ra lóc xương bọn họ để hòa tan ý hận trong lòng. Trong hoàng cung, dường môn thái quân không dám đi loạn ra khỏi hậu cung. Thái quân hỏi cung nữ đưa ra cửa. Hoàng thượng ở nơi nào? Cung nữ nói, nghe nói ở càn thanh cung triệu kiến triều thần. À, dường môn thái quân gật đầu cơ hội này rất tốt. Chỉ cần ở trước mặt triều thần nói ra chân tướng, hoàng thượng không cam lòng. Cũng phải thừa nhận triệu đặc giật là đích từ thái hậu nương nương già rồi. Đã không thể quản thúc tâm tư của hoàng đế. Trong lòng thái hậu chỉ có thái từ điện hạ có từng nghĩ tới giật nhi Dương môn thái quân càng nghĩ càng cảm thấy nên bỏ qua thái hậu, trực tiếp đi càn thanh cung. Thái quân trừ ôm huyết thư ra, còn ôm linh vị của trượng phu có linh vị của dương soái đủ để thái quân vào càn thanh cung. Huống chi thái quân còn là nhất phẩm cáo mệnh, toàn bộ đại minh chiều có mấy vị phu nhân nhất phẩm cáo mệnh. Dương môn thái quân nói thẳng nói, ta có chuyện muốn gặp hoàng thượng. Thái quân, thái hậu nương nương có ý thứ là, ta muốn gặp hoàng thượng. Thái quân dơ cao linh vị của trượng phu cất cao giọng nói. Ai dám ngăn cản ta. Công nữ sợ hãi uy danh của dương Soái. Gần đây hoàng thượng 5 lần 7 lượt nói dương Soái trung liệt như thế nào, anh hùng như thế nào. Các công nữ không biết dương môn thái quân muốn nói gì với hoàng thượng. Công nữ sợ hãi khi nhìn thấy linh vị của dương Soái bị đưa vào hoàng cung. Nếu Thái Hậu biết Dương Môn Thái Quân sẽ làm ra chuyện như vậy, Thái Hậu nhất định sẽ hối hận hận không sai người bịt miệng cột chân lão quả phụ đưa về Dương ra, Đại Cửu Mẫu cũng sẽ hối hận không nghe lời Khương Nghị ra, đưa Dương Môn Thái Quân vào chùa miếu. Dựa theo lời Khương Nghị ra nói, nếu Dương Môn Thái Quân có một chút cơ hội sẽ làm ra chuyện Đại Ngu xuẩn. Càn thanh cung! hoàng đế cùng trọng thần thương lượng về vụ giang nam tình hình tai họa ở ven bờ lưỡng hoài tiêu duệ hoa đã đến giang nam báo tin mật cho hoàng thượng về tình hình cụ thể tiêu duệ hoa bẩm báo tình hình tai họa cực kỳ ác liệt cũng nói đến vật liệu đá bùn đất đê đập bị ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu hoàng đế thật sự coi trọng lúc hắn phái tiêu duệ hoa rời kinh cũng không ngờ trạng huống sẽ ác liệt như thế tiêu duệ hoa cùng triệu đặc trạch đều xem nhẹ đám quan viên điên cuồng kia cũng có chút xem nhẹ dã tâm của các vị hoàng tử Các người nói xem chuyện này phải làm sao bây giờ. Hoàng đế bực bội đi tới đi lui, phần lớn các triều thần đều cúi đầu im lặng, sợ hoàng đế gọi tên bọn họ. Khởi bẩm bệ hạ, dương môn thái quân cầu kiến. Người nào, dương môn thái quân khẩn cầu gặp mặt bệ hạ thái quân nói thái quân có thể giải quyết nan đề của bệ hạ. Hoàng đế chỉ cảm thấy đầu lại lớn một vòng, quả phụ dương môn còn không bị khương nghị ra tức chẹt đến hỏng rồi sao? Sao còn tinh lực vào trong cung làm ẩm ý? Khương Nhị gia thực lực không đủ rồi, hoàng đế quyết định lần sau chờ Khương Thừa Nghĩa vào cung sẽ giáo huấn hắn. Đối với lão quả phụ, xuống tay phải thật tàn nhẫn. Nghĩ đến thủ đoạn của Khương Nhị gia, hoàng đế thấy Dương Môn Thái Quân còn có thể sống khỏe mạnh có chút giật mình, đổi lại là người khác đã sớm trốn né đi chỗ khác. Bệ hạ, tuyên, nếu hoàng đế biết Thái Quân ôm linh bài của Dương Soái, lại không cho Thái Quân vào cửa mấy ngày trước hoàng thượng cùng Khương Nhị gia diễn kịch đều buồn phí. Dương Môn Thái Quân đi vào Càn Thanh Cung, đem linh vị của Dương Soái đặt xuống đất, Dương Môn Thái Quân quỳ xuống tất công tất kính dập đầu với hoàng thượng. Thần phụ thỉnh tội với bệ hạ. Thỉnh tội, có tội gì? Thần phụ thỉnh hoàng thượng xem huyết thư. Hoàng đế nhận huyết thư từ trong tay thái quân, nhìn thoáng qua tay siết chặt huyết thư, hoán tử. Trần tướng hoán tử thì ra là như thế này. Bệ hạ thần phụ lẫn lộn huyết thống đích thứ hoàng tộc tội đáng chết vạn lần, đêm qua vong phu báo mộng, thần phụ không dám giấu giếm nữa, hoàng thượng khẩn cầu người thông cảm cho thần nữ một mảnh ái từ chi tâm, nhị công tử triệu đặc giật mới là đích trường tử của tần vương, thế tử hiện giờ chính là tỷ nữ sở sinh ra, năm đó thần phụ làm chủ hoán đổi thân phận của bọn họ. Các triều thần đều giật mình, đây là tình huống gì? Thế tử ra là thứ tử, nhị thiếu ra triệu đặc giật là đích trường tử. Là dương phi có lá gan quá lớn, hay là dương ra coi hoàng thượng như ngốc tử. Lúc này hoàng đế hận không thể khâu miệng dương môn thái quân. Im miệng, hoàng thượng, thần phụ nói sự thật cầu người chính danh đích tử cho tần vương. Dương môn thái quân nói xong lời này, chậm rãi đứng dậy, trực tiếp đâm đầu vào trụ cột ở càn thanh cung. Thần phụ lấy cái chết để chuộc tội chỉ cầu bệ hạ đừng quên vong phu, để ngoại tôn chân chính của dương ra có thể kế thừa thước vị tần vương, lấy chính đại minh triều đích huyết vi tôn phanh đến một tiếng dương môn thái quân đụng đầu vào cây cột hoàng thượng suy sụp buông tay hắn định kêu một tiếng giữ chặt dương môn thái quân hắn chậm một bước đầu lão quả phụ đầy huyết vết thương ảo ạt chảy ra máu tươi nhiễm hồng cột càn thanh cung vẻ mặt triều thần ẩn hiện thương cảm thì ra thế tử triệu đặc trạch là thứ tử nhị thiếu gia triệu đặc giật mới là đích tử huyết thư trong tay hoàng thượng chính là chứng cứ các đại thần lặng lẽ nhìn hoàng thượng chờ hắn quyết định nâng xuống đưa về dương gia Hoàng đế vông long bào, sau này ai dám ở càn thanh cung tìm chết chẫm tuyệt đối không nhẹ nhàng tha thứ trọng địa triều đình. Xem trọng địa triều đình như cái gì, chúng thần tuân chỉ, hoàng đế có tức giận cũng không thay đổi được gì, dường môn thái quân cái gì có thể nói đều đã nói tin tức không thể tiếp tục giấu giếm, hoàng đế hận chết lão quả phụ. Truyền chỉ tuyên triệu tần vương, tần vương thái phi tần vương thế tử triệu đặc giật tiến cung. Tuân chỉ. Hôm nay chỉ bàn tới đây các ngươi lui về nghĩ đối sách cho chấm, ngày mai chấm lại hỏi các ngươi. Tuân chỉ, triều thần nhìn hoàng thượng rời khỏi càn thanh cung có người thở dài. Thời buổi rối loạn, thời buổi rối loạn, Dương Phi cũng quá lợi hại, lại nghĩ ra chuyện hoán từ bảo toàn tánh mạnh cho thân sinh nhi từ, khiến tần vương phủ lẫn lộn đích thứ. Hoàng thượng sẽ phán như thế nào còn không biết đâu, nhìn hoàng thượng rất yêu thương tần vương thế tử cũng không phải giả vờ. Không sai, không sai. Triều thần vừa nghị luận, vừa rời khỏi Hoàng Cung, Đông Cung, Tần Vương Phi vừa mới bị Hoàng hậu cùng Thái hậu liên thủ mời vào Đông Cung, Tần Vương Phi còn chưa kịp thi châm, Thái giám truyền ý chỉ nói. Hoàng thượng triệu kiến Tần Vương Phi, trong lòng Thái hậu lục bục một tiếng, thầm nghĩ có phải Dương môn Thái quân đã làm chuyện gì? Sao Hoàng thượng lại triệu kiến Tần Vương Phi? Giò hỏi bệnh tình của Thái tử, hồi bẩm Thái hậu nương nương, mới vừa rồi Dương môn Thái quân ôm linh vị của Dương soái đi càn thanh cung. Thái hậu lung lay thân thể, hoàng hậu vội đỡ lấy. Mẫu hậu, sắc mặt thái hậu trắng bệch môi run giấy. Nàng nói gì, mau nói nàng nói gì. Tần vương phi cúi đầu đứng một bên, khóe miệng hơi nhếch lên, xem ra dương môn thái quân nhẫn nại không nổi. Cuối cùng chuyện hoán từ cũng bại lộ khiến người trong thiên hạ nhìn xem nữ nhân dương ra được thế nhân sưng tụng lại miệt thị mạng người nàng đã chuẩn bị tốt kể lại chuyện năm đó Dương Phi như thế nào sinh sôi bức tử mười thai phụ như thế nào thiết kế tính kế Tần Vương lúc này Tần Vương không còn chút cảm tình gì với Dương Phi bị xem như ngốc tử mà chơi đùa Tần Vương mất hết mặt mũi Dương Môn Thái Quân nói thế tử gia là thứ tử nhị thiếu gia mới là đích tử Hoàng hậu vừa nghe lời này kinh ngạc há to miệng trời a Thái hậu nghiến răng nghiến lợi nói hồ đồ hồ đồ Tần Vương Phi nước mắt lưng chồng thất thanh nói, như thế nào lại vậy, có phải ngươi nghe lầm, sao giật nhi có thể là đích tử ta không tin, ta không tin giật nhi là thân sinh nhi tử của Dương Tỳ Tỳ. Hoàng thượng triệu kiến Tần Vương Phi, Thái hậu nương nương, đi đi cùng đi giải quyết ra sự trong Tần Vương phủ cho rõ ràng. Tuân chỉ, Tần Vương Phi hành lễ, vội theo đám người Thái hậu rời khỏi Đông Cung. Lúc nàng chạy tới tần vương thái phi triệu đặc giật cùng triệu đặc chạy đã tới rồi, bốn người quỷ gối trước mặt hoàng thượng tần vương phi quỷ sau tần vương. Bái kiến bệ hạ, hoàng thượng đập mạnh tay xuống ngự án cao giọng hỏi. Các người có nghe trẫm nói hay không? Thần cho rằng chỉ dựa vào lời dương môn thái quân nói, không đủ tin. Bang, hoàng thượng đem huyết thư mà dương phi lưu lại ném cho tần vương cả giận nói. Ngươi tự xem đi thê tử của ngươi đến lúc cuối cùng, vẫn không tin ngươi sẽ đối xử tử tế với đích tử, nàng vì nhi tử mưu hoa hết thảy đúng là mẫu thân tốt ngươi đâu. Nam nhân tông tộc hoàng thất ngay cả sốt sinh cũng không bằng. Tần vương đỏ mặt vội tiếp nhận huyết thư nhìn thoáng qua, hồ thẹn cúi đầu. Thần đã khiến bệ hạ khó xử thần thật sự không ngờ nàng sẽ làm ra chuyện hoán tử thần có tội. Ngươi không chỉ có tội, ngươi còn đáng chết. Vẻ mặt hoàng thượng giữ tờn. Chấm từng nói cùng hoàng đệ, nữ nhân dương ra không thể thú, hắn không nghe chấm một hai định ra hôn sự cho người cùng nữ nhân như vậy, không chỉ hủy hoại hoàng đệ một đời anh minh còn. Khiến cho, khiến cho hoàng tộc vì chuyện này mất hết thể diện chấm không cần nghe liền biết người bên ngoài nói hoàng tộc như thế nào. Thần tội đáng chết vạn lần, các người đâu, hoàng thượng lười để ý tần vương đang dập đầu thỉnh tội trực tiếp hỏi triệu đặc giật triệu đặc trạch. Các người nghĩ thế nào, thần không tin. Triệu Đạc giật giống như từ trong ác mộng tỉnh lại, lắc đầu nói: "Thần không tin, không tin." Triệu Đạc trạch sớm biết sẽ có ngày này, cho dù Dương Môn Thái Quân cùng Tần Vương phi không ngừng lăn lộn sức mạnh, thì chuyện hoán tử không có khả năng che giấu mãi. Trước kia hắn cũng suy đoán, một khi bí mật bị vạch trần, hắn sẽ rất thống khổ, rất khó chịu cũng rất khẩn trương. Hôm nay chuyện hoán từ bại lộ khắp thiên hạ Hắn chưa cảm giác buồn cười ra Không hề khẩn trương, nôn nóng, bất bình Giống như chuyện này không quan hệ gì đến hắn Tâm tình của hắn hết sức bình tĩnh Không hề gợn sóng Thần nghe theo bệ hạ, nghe theo phụ vương Các người nói thần làm như thế nào Thần sẽ làm như thế nấy tần vương Thái Phi ôm triệu đạc trạch khóc ròng nói Ta trạch tôn tử đáng thương của ta Thái Phi là người nhìn rõ nhất Hoàng thượng có cảm tình với triệu đạc trạch hơn triệu đạc giật Huống chi Dương Phi làm ra chuyện bại hoại thanh danh của Tần Vương Phủ Thái Phi càng hận Dương Phi. Hoàng thượng Tần Vương Phủ sẽ không thay đổi thế tử A Trạch được nuôi dưỡng như đích tử, mặc kệ hắn có phải hay không. Đều là đích tôn của Thần phụ chương 103 kế tiếp, Tần Vương Thái Phi nói câu này còn có chút dễ nghe, Hoàng thượng hòa hoãn sắc mặt. Tần Vương Thái Phi âm thầm thờ vào nhẹ nhõm, nàng đánh cực chính xác. Cho dù hoàng thượng cùng dương soái quân thần tương ái cũng không thể yêu ai yêu cả đường đi lối về Mà tha thứ cho dương phi làm ra chuyện hoán từ dèm pha Khiến hoàng thất mang tay mang tiếng Vì vậy hoàng đế đối với triệu đặc giật cũng không có hảo cảm Lúc này đầu óc tần vương thái phi truyền động cực nhanh Ở hậu trạch thái phi nhìn rõ ràng hơn tần vương rất nhiều Triệu Đạc Trạch chủ động đem của hồi môn của Dương Phi đưa cho Triệu Đạc Giật nói là hai người phân một nửa, tần vương Thái Phi sai người xem qua, trên cơ bản của hồi môn của Dương Phi đều đưa cho Triệu Đạc Giật. Thái Phi vẫn luôn hoài nghi Triệu Đạc Trạch cùng Khương Lộ Giao có tư tâm, lo lắng Triệu Đạc Trạch dùng quỷ kế tính kế Triệu Đạc Giật. Lúc này Thái Phi đã hiểu rõ Triệu Đạc Trạch đã sớm biết chuyện hoán tử, hắn không muốn chiếm yêu Việt từ Dương Phi. Lại nghĩ đến chuyện Triệu Đạc Trạch thiện tâm mai táng siêu độ hài cốt thi thể ở bãi Tha Ma. Thái Phi đưa ra kết luận, thân mẫu của Triệu Đạc Trạch bị Dương ra vứt bỏ thi thể ở bãi Tha Ma. Chớ trách Triệu Đạc Trạch không thể thân cận với Dương môn Thái Quân, nhìn Khương Nghị ra lăn lộn Dương ra cũng không lên tiếng, trong lòng hắn hận Dương Phi. Người bị vứt bỏ là thân mẫu của Triệu Đạc Trạch. Năm đó vì Dương Phi gật đầu, vài nha hoàn mới có thể thay phiên phụng dưỡng thần vương. Thì ra khi đó, Dương Phi đã biết Dương Gia sẽ bị đại họa, nên bắt đầu an bài chuyện hoán tử. Lúc ấy Tần Vương Thái Phi còn tưởng rằng, Dương Phi đã nghĩ thông suốt hiểu được cách làm hiền thê ai ngờ Dương Phi chỉ muốn nhà hoàn thị tẩm mang thai. Sau khi Dương Phi mang thai, liền đem mấy nhà hoàn có thai kia đưa đến thôn trang Tần Vương Thái Phi bận tâm Dương Gia, không dám hỏi một câu. Cho nên Dương Phi cùng Dương Gia mới thuận lợi hoán tử. Ánh mắt Hoàng thượng ẩn lộ vài phần thương tiếc nói. Nếu không phải A trạch lớn lên giống hoàng đệ thì người khác giả mạo cũng không được nữ nhân dương ra còn có thể dùng nhi từ của bá thánh bình dân lẫn lộn huyết thống hoàng tộc Ai ra, thái hậu nương nương vì dương môn thái quân tự ý hành động làm lộ ra chân tướng, khiến cho ấn tượng của thái hậu đối với dương phi không còn sót lại chút gì Ai ra nhìn A trạch từ nhỏ đã gặp nhiều tai nạn cũng may đệ đệ của người ở trên cao che chở nếu không, không biết tần vương phải dưỡng nhi từ cho ai đâu Tần Vương hoàn toàn không giống Lão Tần Vương, nhưng vẫn là tôn tử của Thái Hậu nương nương. Lúc Lão Tần Vương qua đời, đã phó thắc Thái Hậu chiếu cố Tần Vương nhất mạch, không ngờ được Thái Hậu che chở vậy mà Dương Phi cùng Dương ra lại làm ra chuyện này. Thái Hậu nghĩ Dương Phi muốn phối hợp sinh sản, nhất định sẽ sai người dục sinh thai phụ, như thế mới có thể thiên y vô phùng ca sai sót, tiến hành hoán tử. Thai phụ sinh sản vô cùng nguy hiểm, lại dục sinh, rất ít có thai phụ nào có thể sống sót. Năm đó nàng mang thai thị thiếp chỉ có vài người Cuối cùng đều chết vì khó sinh Vì bảo đảm có thể sinh ra nam hài Dương Phi chỉ có thể chuẩn bị nhiều thai phụ Thái hậu cũng không thể nói Dương Phi tâm tàn nhẫn Tình huống lúc ấy quá mức không hiểm Tóm lại nàng không tín nhiệm trượng phu Không tín nhiệm hoàng thượng Mẫu hậu không cần nói giúp nàng Hoàng đế vỗ mạnh tay xuống bàn Dương soái con nữ nhi làm ra chuyện tổn hại mạng người Lẫn lộn huyết thống hoàng thất thật sự Khiến trẫm quá đau lòng Hoàng đế nói những lời này là định luận chuyện hoán tử. Thanh danh Dương Phi tang tận, truy vấn nguyên nhân không thể không nhắc tới công lao của Dương Môn Thái quân, nếu không phải Thái quân làm trò vạch trần trước mặt trọng thần, hoàng thượng cũng không đến mức căm hận Dương Phi như thế. Sai thái y đi xem đã chết hay chưa. Hồi bẩm hoàng thượng, thái y vừa thông bẩm, thái quân chỉ hôn mê, vết thương trên đầu không nguy hiểm tới tính mạng. Thái quân, hoàng đế nhíu mày nói. Nếu nàng đã nhận tội, làm hỏng thanh danh hoàng gia chấm thức đoạt phẩm cấp cáo mệnh, về sau trên đời này không còn thái quân. giả các mệnh phụ còn lại trong dương gia, giấu giếm triều đình, đồng dạng có tội đoạt phẩm cấp cáo mệnh dương gia. Hoàng đế suy nghĩ, khai ân nói. Thôi, chỉ phạt bọn họ thế thôi. Nam nhân dương gia đều đã chết, có thể cùng chết người phân cao thấp, nhưng người chết có thức vị hay không, có gì khác nhau. Năm đó lúc dương gia xử lại án xử sai, hoàng thượng vì tỏ vẻ sám hối, đã từng đại phong nam nhân dương gia. Dù tiểu nhi tử chỉ mới một lần ra chiến trường còn chưa lập công đều phong làm bá hầu, không thể nói hoàng thượng không hào phóng. Tuân chỉ, nội thị đi tuyên ý chỉ. Đạo ý chỉ này, khiến dương gia sở hữu uy vọng toàn bộ hóa thành vô hình. Nên đoạt thước thì đoạt thước, nên giam cầm thì giam cầm, về sau dương gia. Chỉ có thể trông cậy vào khương nhị gia. Khương nhị ra là nhạc phụ của triệu đạc trạch Khương thị đã gà cho triệu đạc trạch cho dù triệu đạc trạch không phải đích từ Khương thị còn có thể hòa ly. Khương nhị ra vì tiểu tế cũng sẽ không đem quân hồn của Dương soái trả lại cho Dương ra. Tần Vương, người tính làm như thế nào? Nói chuyện, Hoàng thượng, Thái hậu muốn cầu tình giúp Tần Vương, Hoàng đế nói. Chẳng muốn nghe câu trả lời của Tần Vương, người luôn che chở hắn khi nào hắn mới có thể tự lập. Bị đám nữ nhân dương ra chơi đùa như vậy, trừ chuyện không tin hắn ra còn không phải vì hắn yếu đuối, vô dụng. Đường đường là nam nhân ngay cả thân sinh nhi tử cũng phân không rõ, xem không rõ chẫm xấu hổ thay ngươi. Nếu tiểu đệ biết người thừa kế hắn lại là một cái kẻ bất lực, không chừng sẽ bỏ khỏi quan tài. Thần biết tội, tần vương bị hoàng đế nói như vậy. Mặt lúc đỏ lúc trắng, hận không thể tìm cái lỗ chui vào trước có kế phi là y nữ, hơn nữa còn am hiểu y thuật, sau lại tuôn ra chuyện dương phi hoán tử. Một đám các nàng đều xem hắn như ngốc tử tùy ý chiêu đùa. Hắn cũng là nam nhân tuy không uy danh hiểm hách bằng lão Tần Vương, nhưng cũng có chút danh tiếng. Từ lúc Đại Minh Triều Lập Quốc tới nay chưa bao giờ xuất hiện chuyện dèm pha thế này, cố tình để hắn chịu nhục chuyện hoán tử là vết sơ mà cả đời này Tần Vương khó có thể rửa sạch. Chuyện ly kỳ thế này, sẽ bị thế nhân không ngừng nhắc tới, thậm chí người đời sau cũng sẽ biết đã từng có một vị vương gia bị nữ nhân chơi đùa. Thái hậu nói đúng, mày có tổ tông phù hộ A Trạch là cốt nhục của hắn, nếu không hắn đã giúp ai đó dưỡng nhi tử, như vậy sẽ càng mất mặt. Chấm không hỏi ngươi có tội hay không có tội, chấm hỏi ngươi sẽ đối đãi như thế nào với hai nhi tử của ngươi. Hoàng đế hờ hững hỏi, ngươi tính để ai làm thế tử, tần vương lạnh sống lưng, thần, cắn chặt răng. Thần xin nghe theo quyết định của Hoàng thượng chuyện sắc phong thế tử thần khẩn cầu Hoàng thượng định đoạt. Triệu đạc trạch rũ mắt xuống tần vương đoạn vĩ cầu sinh, đem quyền lợi sắc phong thế tử giao cho Hoàng thượng. Nhun, đoạn vĩ cầu sinh nghĩa đen là thần lần bỏ lại đuôi khi gặp nguy hiểm, nghĩa bóng là hy sinh cục bộ để bảo vệ toàn thể. Có tần vương làm tiền lệ, hoàng đế có thể danh chính ngôn thuận đem quyền lợi tôn thất thỉnh phong thế tử thu về tay, lập ai làm thế tử, hoàng thượng có quyền định đoạt này cũng là cơ hội để hoàng thượng nắm chặt cổ đám tôn thất vương ra, không nghe lời. Đổi người khác, triệu đặc trạch bội phục sự quyết đoán của hoàng thượng, khó trách nhạc phụ ngầm cảm thán, ai xem hoàng thượng như hôn quân quân chủ tầm thường, người đó chính là đại ngốc tử. Người có thể chơi đùa cùng hoàng thượng không nhiều lắm, hoàng đế khẽ cong khóe môi, nhàn nhạt nói. Ngươi lại phiền toái ném cho chẫm để tình hoàng đệ chấm giúp ngươi giải quyết nhọc lòng. Tần vương tràn đầy chua xót ngoài biện pháp này ra, hắn không thể nghĩ được biện pháp nào có khiến hoàng thượng vừa lòng. Hoàng thượng không vui, tần vương nhất mạch sẽ bị chèn ép, thà hy sinh tương lai cũng phải giữ được tần vương phủ hiện tại, dương phi. Hại hắn, tần vương càng hận không thể bóp chết dương môn thái quân. Triệu đạc giật, hoàng đế nhìn triệu đạc giật hỏi, ngươi nghĩ như thế nào? Lúc này Triệu Đạc Giật vẫn còn ngây ngốc chuyện hoán từ điên đảo khiến hắn không thể tiếp thu chuyện này đối với hắn mà nói không khác gì trời quang xét đánh. Hắn cũng không phải ngốc từ, hắn đã hiểu những lời ẩn ý sâu sắc của Triệu Đạc Trạch. Hắn đã hiểu vì sao Triệu Đạc Trạch đột nhiên xuất hiện ở bãi săn, thậm chí vài lần còn muốn lấy mạng hắn. thì ra Triệu Đạc Trạch đã sớm biết, Khương Nghị Gia cũng biết, Hoàng Thượng cũng biết, chỉ có hắn không biết. Đối với Dương Phi, triệu đạc giật không hận không oán, cũng không thân cận hiện giờ đột nhiên có người nói với hắn, hắn mới là nhi tử của Dương Phi, đích trường tử. Hoàng thượng hỏi hắn nghĩ gì, hắn có thể nói cái gì? Triệu đạc giật dập đầu cười khổ nói. Nếu Dương Phi chọn cách sinh thần ra liền mất thân phận đích tử, đời này thần thà vĩnh viễn làm thứ tử, phụ tá đại huynh hưng thịnh tần vương phủ ánh mắt hoàng đế ánh mắt am hiểu sâu xa, cũng không vì triệu đạc giật nói ra những lời này mà lộ ra thần sắc sung sướng, triệu đạc giật khiến hắn nghĩ tới một người, một người khiến hắn hận thấu xương. Người nọ vĩnh viễn đứng bên phía đại nghĩa, giống như trừ bá tánh đại minh ra, trong lòng trong mắt của hắn không có tục vật. Tuy hắn chưa từng chỉ trích hoàng đế là hôn quân, nhưng hắn biểu hiện lời nói thời thời khắc khắc đều nhắc nhở hoàng đế. Dương soái triệu đạc giật có khí chất rất giống dương xoái. Vốn dĩ hoàng đế còn có chút đồng tình với triệu đạc giật vừa sinh ra đã bị mất thân phận, nhưng nhìn triệu đạc giật cao thượng, một phần đồng tình này hoàn toàn biến mất. Người không hận A trạch chiếm cứ vị trí thế tử. Vị trí tần vương thế tử đáng lẽ là ngươi. Thần hiểu đại huynh trôi qua không dễ dàng, thần cho rằng đại huynh mới là người phù hợp kế thừa vương phủ Triệu đạc giật cất cao giọng nói. Thần không oán cũng không phải là là không dám, mà là không thể, nếu thần là thân sinh như tử của Dương Phi, thần nên vì mẫu thân chuộc tội, đại huynh. Nghĩ đến bãi Tha Ma đầy những oan hồn, trong lòng Triệu Đạc Giật rất thống khổ, Đức Chắc Phi bỏ thi ngoài bãi Tha Ma 20 năm, cho dù Triệu Đạc Trạch muốn báo thù, Triệu Đạc Giật cũng phải chịu đây là mẫu tử bọn hắn nợ Triệu Đạc Trạch. Xin lỗi, Triệu Đạc Giật xin lỗi, ta, không liên quan tới ngươi. Triệu Đạc trạch đánh gãy lời Triệu Đạc Giật, ngươi không cần xin lỗi ta Thái hậu vui mừng nói, cho dù chuyện hoán tử xảy ra, huynh đệ bọn họ vẫn thân cận thông cảm lẫn nhau, hoàng thượng đây mới là nhi tử của đệ đệ ngươi, là tàng tôn ngoan của ai ra cả hai người các ngươi. Hoàng đế chăm chú nhìn triệu đặc giật một lúc lâu chậm rãi nói, suy nghĩ của ngươi chậm đã hiểu, nên xử trí huynh đệ các ngươi như thế nào. Chậm muốn suy nghĩ thêm chút nữa, chỉ là ngươi đã là thân tử của nữ nhân dương gia chậm. Chậm sẽ ở trên da và ghi lại một bút. hoàng thượng. Người không cần cảm tả chẫm chẫm chỉ không muốn để bá thánh nghị luận hoàng tộc. Hoàng đế xoa xoa chán, lộ ra vài phần mệt mỏi chuyện giang nam, chuyện hoán tử, bệnh tình của thái tử từng chuyện kéo tới không một cái bớt lo. Mẫu hậu, một lát nữa người tuyên triệu ra mẫn quận chúa chuyện này cần cho Khương ra một công đảo. Thay hoàng đệ cho vĩnh ninh hầu một công đảo, ai ra hiểu được, thái hậu không dám nói, có thể Khương nghị ra đã sớm biết chuyện này. Gia mẫn là ngoại tôn nữ của tiên đế Sau khi đại trưởng công chúa qua đời Nàng cả đời mệnh khổ thật vất vả Mới lập được nghi tử hiếu thuận nối dòng Lại xảy ra chuyện hoán tử Ai ra sẽ nói rõ cùng nàng Hoàng đế ho khan hai tiếng Các ngươi lui xuống đi Chẫm nghỉ ngơi một lát Thái tử chẫm giao cho hoàng hậu Cần phải khiến bệnh tình của thái tử chuyển biến tốt đẹp Tuân chỉ đám người thái hậu Theo thứ tự rời khỏi Hoàng hậu túm tay tần vương phi nói Người đi cùng bồn cung Vừa rồi tần vương phi vẫn luôn chờ hoàng thượng dò hỏi nàng, nhưng hoàng thượng cũng không liếc nhìn nàng một cái tần vương cùng thái phi đối với nàng giống như người xa lạ, tần vương phi rất mất mát. Hoàng hậu nương nương xin chậm rãi, cho phép thần phụ nói cùng giật nhi hai ba câu. Ừ, hoàng hậu không định khó xử tần vương phi, huống chi nàng cũng muốn nhìn xem tần vương phi sẽ như thế nào đối với triệu đặc giật đột nhiên biến thành đích tử chuyện hóa tử này đã không còn là bí mật hoàng hậu thậm chí còn hoài nghi tần vương phi đã sớm biết giật nhi tần vương phi đứng bên người triệu đặc giật có gì ủy khuất hãy nói với ta mẫu thân ta không cảm thấy ủy khuất triệu đặc giật cười nhàn nhạt thấp giọng nói trong chuyện này thiệt hại lớn nhất không phải ta mà là đại huynh ta chỉ nghĩ nên làm như thế nào để bồi thường đại huynh Tần vương phi vô ngữ với sự thiện lương của triệu đạc giật xảy ra loại chuyện thế này, triệu đạc giật còn có thể nghĩ như vậy. Mẫu phi ta biết nên làm như thế nào, vị trí thế tử là của đại huynh ta không cần cũng không tranh. Triệu đạc giật chắp tay từ biệt tần vương phi. Hôn sự của ta cùng hưng vinh hầu phù tiếp tục tiến hành, mẫu phi không cần lo lắng cho nhi tử. Tần vương phi biết hoàng hậu đang nhìn, không dám dây dưa cùng triệu đạc giật gật đầu nói. Người nghĩ như vậy. Ta an tâm rồi, ngươi về phủ trước đi, hết thảy chờ ta trở về lại nói. Vương ra, chuyện gì, sắc mặt tần vương ngưng trọng, lộ ra không kiên nhẫn. Ngươi muốn nói cái gì, tiếp thân khẩn cầu vương ra đối xử tử tế với giật nhi, trong lòng hắn cũng khổ. Tần vương phi nói rất nhu hòa, từ lúc rời khỏi đại điện tần vương thái phi vẫn luôn nói chuyện với triệu đạc trạch ném triệu đạc giật qua một bên tần vương cũng hờ hững với triệu đạc giật. Dương thì thì sai, không nên để giật nhi gánh vác người đau tiếc giật nhi 20 năm, còn không hiểu giật nhi sao. Hắn thuần túy tiện lương, vương ra. Giật nhi cũng cần người quan ái. Trong lòng bồn vương có chừng mực. Lẽ ra tần vương sẽ cảm động khi tần vương phi vẫn quan ái chịu đạc giật, nhưng hắn lại nghĩ bản thân bị hai nữ nhân chơi đùa. Trong lòng tần vương đối với sự nhu tình của tần vương phi phai nhạt đi rất nhiều, lạnh nhạt nói. bổn vương không cần ngươi phải nói cho bồn vương biết bắt bổn vương phải làm như thế nào. Vương ra, người mau đi chữa bệnh cho Thái Tử Điện Hạ đi. Tần Vương phất tay áo bỏ đi, thân phận y nữ, là bức tường ngăn cách bọn họ. Tần Vương phi ngày đêm làm bạn bên người Thái Tử Điện Hạ trong lòng Tần Vương có thể thoải mái. Muốn dùng tam tòng tư đức ở cổ đại để lý giải bác sĩ là một phần nghề nghiệp cao thượng rất gian nan. Hầu hạ người sống chỉ có bần dân mới có thể làm cho dù tần vương phi chiếu cố trần trị thái tử điện hạ ở Đông Cung có rất nhiều người tần vương phi cũng không thể làm chuyện gì cổ thả cùng thái tử, dù vậy tần vương vẫn không thoải mái Người tự xử lý cho thỏa đáng, dạ hoàng hậu nương nương, tần vương phi nói, thần phụ cùng người đi Đông Cung, hoàng hậu vỗ vỗ tay tần vương phi trấn an nói Chỉ cần ngươi có thể trị liệu tốt cho thái tử, bồn cung sẽ làm chủ chống lưng cho ngươi. Tương lai thái tử đăng cơ, ta sẽ không quên ân nhân. Tận chung vì thái tử điện hạ, là bổn phận của thần phụ. Thần phụ không dám đòi hỏi yêu cầu. Như thế nào là yêu cầu? Những cái đó là ai ra cùng thái tử thưởng cho ngươi? Hoàng hậu dẫn tần vương phi hồi đông cung, tần vương phi rũ mắt che chặt đáy mắt lạnh lùng. Thái tử hủy hoại nàng nhiều năm mưu tính, nếu không cho thái tử. Không được tần vương phi nghĩ đến tam tử bị giữ làm con tin từ từ làm không thể để hoàng hậu nhìn ra manh mối. ta trạch có rảnh tới từ ninh cung tìm ai ra. Trước khi thái hậu rời đi, đã nói như vậy với triệu đạc trạch có thể thấy thái hậu vẫn xem triệu đạc trạch như tôn tử của lão tần vương. Tuân chỉ, triệu đạc trạch đáp ứng tiễn đưa xa giá của thái hậu, hắn vừa mới quay đầu lại. Tổ. A trạch khổ ngươi rồi là tổ mẫu không tốt không nhìn ra dương phi bày ra bẫy dập không thấy nàng dụng tâm hiểm ác khiến ngươi khiến ngươi còn nhỏ đã chịu rất nhiều ủy khuất thái phi túm chặt triệu đạc trạch hai mắt đẫm lệ nếu lúc trước có thể biết dương phi tâm địa tàn nhẫn như vậy ta như thế nào cũng không bỏ ngươi a tần vương thái phi biểu hiện thật sự đau triệu đạc trạch dù triệu đạc trạch sống thân phận thứ tử không có vị trí thế tử thì hắn sẽ không có thơ ấu thống khổ Từ trong huyết thư, năm đó Dương Phi có ý tứ mang theo triệu đạc chạy cùng nhau chết đi, khiến triệu đạc trạch thay triệu đạc giật theo nàng tự sát chỉ là cuối cùng, có lẽ nàng không đành lòng, có lẽ nàng muốn lưu lại cho nhi từ một tấm mộc cho nên mới thả tay. Tổ ngẫu hết thảy đều đã qua, triệu đạc trạch như vơi bớt gánh nặng, thái phi càng coi trọng hắn, hắn càng cảm thấy buồn cười, nếu Dương Phi còn sống, sẽ bị tình cảnh trước mắt mà tức chết. Hắn từng không cam lòng, từng oán hận, lúc này tất cả đều tan thành mây khói. Thái Phi nói, hắn cũng không tin, hơn nữa hắn cũng không muốn nghe tới chuyện hoán tử nữa. Tổ mẫu, phụ thân, nhị để chúng ta hồi tần vương phủ đi. Hắn muốn nhìn thấy giao giao, nói cảm ơn nàng. Người khiến triệu đặc trải cảm kích nhất, không phải Thái Phi, cũng không phải tần vương, mà là giao giao cùng nhạc phụ. Nếu không có bọn họ từng bước kéo hắn thoát ly khỏi vận mệnh thật đáng buồn, hiện tại hắn sẽ là cái dạng gì? Cực đoan muốn bảo thủ bí mật hoán từ cựu thị triệu đặc giật. Đó là con đường tự mình hủy diệt, thiếu chút nữa hắn đã không thể quay đầu lại Đại huynh, nhị đệ không cần phải nói, mặc kệ hoàng thượng ra quyết định gì Ta cũng không trách ngươi, ngươi cũng không cần vì Dương Phi mà phải xin lỗi hoặc chuộc tội Tuy ta trôi qua không tự tại nhẹ nhàng bằng ngươi, nhưng ta thú được nữ nhân rất tốt Có nhạc phụ tốt nhất Nếu hắn không làm tần vương thế tử, sao có ngày hôm nay Triệu đạc Trạch vỗ vai triệu đạc giật thấp giọng nói Ta đã sớm biết chuyện hoán tử, vẫn luôn chịu đựng không nói, cũng không phải ta muốn chiếm đoạt vị trí thế tử, mà là chuyện này quá lớn, quá nghiêm trọng ta không dám nói. Hôm nay ngoại tổ mẫu của ngươi đâm thùng bí mật này, đưa chứng cứ mà Dương Phi lưu lại, chân tướng đã rõ ta cũng không cần áy náy với ngươi Nhị đệ, hôm nay ta nhiều lời một câu, chúng ta đều bị vận mệnh bài bố, hiện giờ ta đã nhảy ra ngoài, người đâu? Còn tiếp tục bị người bài bố. Đại huynh, người không phải người ngu xuẩn, trở về suy nghĩ kỹ một chút. Triệu Đạc trách nhắc nhờ Triệu Đạc giật, đây cũng là lần cuối cùng hắn nhắc Triệu Đạc giật. Chuyện hoán tử truyền khắp kinh thành, các tôn thất phủ đệ bắt đầu bài tra khả năng bị hoán tử các vị phu nhân kêu la oan uổng, các nam nhân cũng không để ý các nàng có phải oan hồn hay không oan uổng, vẫn gia tăng điều tra mấy vị nhi tử xem có phải hay không. Các vị phu nhân huân quý hận chết dương ra, bá tánh trong dân gian càng nghị luận sôi nổi, trước kia chỉ nghe nói thâu long truyền phượng, chưa từng nghe đích thứ đổi chỗ, các bá tánh cảm khái chuyện này thật hiếm lạ. Tần Vương Điện Hà cũng thật vô dụng, mất 20 năm còn không nhìn ra sơ hở, nếu không phải dương môn thái quân liều mạng tố giác chuyện này có phải Tần Vương sẽ hồ đồ cả đời. Tần Vương trở thành nam nhân vô dụng, không gì sánh nổi. Đương thời nam nhân rất ít bị nữ tử đùa bỡn như thế. Tần Vương vì vãn hồi thánh sủng của Hoàng thượng lại đem quyền lợi thỉnh phong thế tử giao cho Hoàng thượng, này là cơn sóng lớn nổi lên trong tôn thất. Tần vương phủ luôn được xưng tụng kinh thành đệ nhất danh môn, tần vương giao quyền lợi nâng thế tử, vậy tôn thất đâu? Có phải bọn họ phải làm giống tần vương? Từ lâu hoàng thượng vẫn muốn thu hồi quyền lợi sắc phong thế tử, vẫn luôn bị đám tôn thất phản đối, hiện giờ hoàng thượng dùng tần vương làm tấm gương, có cái cớ giành quyền. Tôn thất càng thêm bất mãn tần vương, bọn họ âm thầm thúc đẩy chuyện hoán tử càng truyền càng vang, càng truyền càng hiếm lạ. Càng ly kỳ càng có người tin tưởng, bá thánh nhiệt tình tăng vọt, năm đó chuyện hoán tử dần dần bị đào ra. Tỷ Như Dương Phi ở thôn Trang Lưu trữ rất nhiều thai phụ chờ sinh nở, vì hoán tử thậm chí không tiếc phá vỡ bụng mổ thai phụ. Mấy tin tức này đủ để bại hoại thanh danh của Dương gia, phần lớn bá thánh đều khinh bỉ Dương Phi tàn nhẫn, sôi nổi nghị luận phẩm hạnh cao khiết như Dương Soái sao lại dưỡng ra nữ nhi như vậy. Bọn họ sẽ không hoài nghi Dương Soái, rốt cục bọn họ vẫn luôn kính trọng chịu ân Dương Soái, Nhưng đối với Dương ra lại không thể kính trọng như vậy Vì như từ của chính mình lại xuống tay với đám thai phụ vô tội Dù là ai cũng sẽ nói Dương Phi cùng Dương Môn Thái Quân quá ác độc Tần Vương nghe tin tức bên ngoài liền ngã bệnh cả ngày đóng cửa không ra thậm chí không gặp bất luận kẻ nào Triệu đạc giật ở vương phủ có địa vị vô cùng xấu hổ, cũng may tâm tính hắn trầm ồn, không bị lời đồn đãi bên ngoài làm ảnh hưởng, một lòng ở trong thư phòng nghiên cứu trận đồ, phương pháp hành quân bày trận tuy đại huynh không cần bồi thường, nhưng hắn muốn đem này đó giao cho đại huynh. Rời khỏi hoàng cung, hắn liền hiểu rõ, chỉ cần hoàng thượng còn sống, mặc kệ hắn có phải là tần vương thế tử hay không, hắn cũng không thể dương uy chiến trường, cầm binh xuất trinh. Hắn có đầy ngập cầm tú, không đem này đó viết ra chẳng phải sẽ tiếc núi. Hắn không có cách nào xuất trinh, nhưng đại huynh có cơ hội, đại huynh đi cũng giống hắn đi, chỉ cần có thể đánh đuổi man di, hộ vệ non sông, hắn chịu chút hủy khuất cũng không đáng gì. Huống chi ta vốn không phải là người theo đuổi vinh hoa phú quý. Triệu đặc trạch đem chiến sách mà triệu đặc giật đưa tới giao cho Khương lộ giao, bất đắc dĩ nói. Giao giao, nàng nói ta nên nói hắn xuẩn, hay là nói hắn quá thiện lương. Này nọ chúng ta làm không được, Khương lộ giao thấp giọng nói. Trăm ngàn vạn người chỉ có một mình hắn, ai bảo hắn làm ngoại tôn dương xoái làm chi. chương 104, Hảo Ý, huyết mạch ẩn chứa gen rất cường đại, chỉ là triệu đặc trạch được yêu Việt khương lộ giao chỉ có thể cảm thán cũng không thể nói gì khác. Tương lai sau này ngươi đừng quên ý tốt của hắn là được. Khương lộ giao nhắc nhở triệu đặc trạch nhận ân huệ của triệu đặc giật, không thể lợi dụng hắn. Tần vương phi khiến nàng khinh thường chính là điểm này. Ta hiểu được, triệu đặc trạch đỡ khương lộ giao ra cửa. Mỗi ngày đều tàn bộ từ lúc Khương Lộ Giao có thai, mỗi ngày Triệu Đạc Trạch dành chút thời gian cùng Khương Lộ Giao tàn bộ. Hoặc là hắn nằm bên người Khương Lộ Giao đọc sách kể chuyện xưa cho hài tử trong bụng nghe. Tùy Khương Lộ Giao cảm thấy khả năng là nữ nhi, nhưng Triệu Đạc Trạch thề son sắt nói nhất định là nhi tử. Chờ đến lúc sinh ra không phải nhi tử, hắn cũng không thể đem nữ nhi nhét trở lại trong bụng nàng. Lúc tản bộ, Triệu Đạc Trạch rất ít nhắc tới chuyện phiền lòng, chỉ nói chuyện vui vẻ nhất, đối với Triệu Đạc Trạch mà nói nguy hiểm lớn nhất đã qua đi, những chuyện còn lại, nếu Triệu Đạc Trạch không thể chuyển hóa ưu thế làm việc trọng đại, hắn còn đáng làm nam nhân. Hắn muốn hướng về phía trước, không muốn bị người khác bài bố vận mệnh, còn có thể bảo hộ Thê Nhi. Hắn phải đủ cường đại, Thê Nhi mới không chịu khổ, bi kịch của Dương gia sẽ không tái hiện. Hương Vinh hầu phủ đã hạ xính, nhưng Tần Vương phủ nháo ra chuyện hoán từ bị chê cười. Hương Vinh hầu có chút khẩn trương, triệu đặc giật từ thứ tử biến thành đích tử, lại liên lụy đến vị trí thế tử ân oán giữa Hương Vinh hầu cùng Dương Soái. Hương Vinh hầu cũng không cảm thấy có gì khó xử. Hắn tự biết tầm mắt không đủ, liền đi hỏi lão hầu ra đang dưỡng bệnh, lão hầu ra hồi đáp, chỉ cần tần vương phủ không tới từ hôn, thì hoàn nương phải gà qua, dặn dò hưng vinh hầu chuẩn bị thêm nhiều của hồi môn cho hoàn nương, của hồi môn so với lúc ban đầu còn nặng thêm ba phần. Hương vinh hầu cũng không phải luyến tiếc bạc, hắn biết lão hầu ra muốn cùng vĩnh ninh hầu phủ phân cao thấp chỉ là Hưng Vinh hầu phủ dù rộng rãi vẫn kém hơn Khương gia, Vĩnh Ninh hầu thế tử Khương Nghị gia đã cho một phần của hồi môn chấn động toàn bộ kinh thành là núi vàng núi bạc. Cho dù hắn có ngân phiếu, biết chạy đi đâu đổi nhiều bạc như vậy. Huống chi Hưng Vinh hầu không phải chỉ có một mình Hoàn Nương là nữ nhi, hắn còn có năm sáu thứ nữ, nếu đem thật nhiều gia sản cho Hoàn Nương, chẳng phải là kêu thê nhi uống gió tây bắc. Hoàn Nương lại là thứ nữ, Hưng Vinh hầu đáp ứng với lão hầu gia sẽ làm hết sức Khương nhị ra chỉ có nhất từ nhất nữ, các phòng còn lại đều bị phân phát, lưu đầy, Vĩnh Ninh Hầu gia nghiệp to lớn như vậy đều của Khương nhị ra. Hương Vinh Hầu nhắc tới gia sản của Vĩnh Ninh Hầu cùng gia mẫn quận chúa hâm mộ muốn chảy nước miếng. Năm đó gia mẫn quận chúa là nữ nhi mà đại trưởng công chúa quan ái nhất, lúc xuất giá mang theo của hồi môn cực kỳ phong phú. Gia mẫn quận chúa lại giỏi kinh doanh, mấy năm nay tích lũy ruộng đất cửa hàng nhất định không ít. Vĩnh Ninh Hầu trinh chiến hơn 10 năm, có câu nói giết người phóng hỏa kim đai lưng, Tô Kiều bổ lộ vô thi hài, hắn làm tướng quân xuất trinh nhiều năm nước luộc có rất nhiều thu được chiến lợi phẩm cũng rất nhiều. Yun giết người thi hài nghĩa là giết người phóng hỏa đai lưng vàng, xây cầu sửa đường chết mất xác. Câu này đại ý là những kẻ xấu giết người phóng hỏa thì đều thanh danh hiền hách đại phú đại quý còn những người tốt thì lại chết mất xác. Ai cũng không biết Vĩnh Ninh Hầu thu được nhiều ít nhưng ai cũng nhìn ra đó không phải là số lượng nhỏ. Thường lĩnh lãnh binh lấy mệnh chém giết, cũng không có ai đôi mù đi truy cứu chiến lợi phẩm thiếu hay đủ, chỉ cần không quá đáng, hoàng thượng sẽ mở một mắt nhắm một mắt. Hưng Vinh hầu đi tìm muội muội Sủng Phi trong hậu cung. Muội muội cũng tán thành chuyện gả Hoàn Nương cho Triệu Đạc giật còn liên tục nói Hoàn Nương là người có phúc. Muội muội có nghe được chút tin tức gì không? Hoàng thượng có định đổi Tần Vương thế tử? Ánh mắt Hưng Vinh hầu sáng ngời. Nếu nữ nhi làm tần vương thế tử phi, đối với hương vinh hầu phủ mà nói là chuyện vô cùng tốt tần vương là đại minh đệ nhất danh môn, vàng bạc gì đó nhất định không ít. Hoàng thượng cũng chưa nói cái gì, chỉ là đại minh triều luôn luôn trọng đích khinh thứ, nếu chuyện hoán tử có chứng cứ xác thực dù hoàng thượng có trọng triệu đặc trạch cũng không thể vi phạm đích thứ chi đạo ta nghĩ hoàng thượng sẽ bồi thường triệu đặc trạch nhưng vị trí thế tử có lẽ sẽ dừng trên người triệu đặc giật. Tổ huấn cùng lễ pháp trước sau không thể làm trái, nghe nói đám ngự sử đã cổ động muốn dâng sổ con. Sùng Phi suy nghĩ thấp giọng nói, chỉ là hiện tại chúng ta cũng không thể đắc ý, cũng không được ôm cột nịnh bỡ Tần Vương Phủ, hôn sự này nếu bọn họ đồng ý liền tiếp tục, nếu không đồng ý, hoàn nương cũng không phải không thể gả. Tần Vương luôn coi trọng thể diện, ta nghĩ Tần Vương Phủ sẽ không dám hối hôn, vốn dĩ Tần Vương đã bị mất hết mặt mũi, lại còn hối hôn, hắn còn dám ra cửa. Ta nghĩ Tần Vương có khả năng đâm lao phải theo lao. Hưng Vinh hầu rất hiểu bản tính của Tần Vương, muội muội nói thử xem, rốt cuộc hoàn nương sẽ tranh hay là không tranh. Trước khi hoàng thượng ra quyết định, tốt nhất đừng manh động. Ta nghe nói Triệu Đạc giật phụng dưỡng Tần Vương phi như thân mẫu. Vẫn luôn xem nhẹ đích mẫu, sau khi chân tướng bị vạch trần, hắn đã chịu đả kích quá lớn, không biết hắn có thể lại xem tần vương phi như mẫu thân hay không, ca ca trở về nhất định phải dặn hoàn nương để ý tần vương phi, hoàn nương ăn dùng, nhất định phải dùng người của mình, tần vương phi không chỉ là vương phi còn là y nữ thái tử bị bệnh nặng như vậy mà nàng có thể duy trì, y thuật nhất định rất cao. Trong phủ thiếu nô bọc có kinh nghiệm, hoàn nương nơi đó... Ta sẽ giúp hoàn nương chuẩn bị, nếu hoàng thượng có thể đáp ứng Khương nhị ra, vì sao không thể đáp ứng ta. Nàng chính là sùng phi của hoàng thượng, Khương nhị ra chỉ là sủng thần không đáng là gì, chỉ là một vai hề nhảy múa chọc cười. sủng phi chướng mắt Khương nhị ra, nhưng nàng rất thông minh không biểu hiện ở trước mặt hoàng thượng. Để hoàn nương đứng vững vàng, là của nàng, ta sẽ giúp nàng tranh tới tay. Sùng phi cũng muốn mượn thực lực của tần vương phủ củng cố địa vị của nàng trong hậu cung. Hoàng thượng Long thì càng bất kham, đã muốn chảy hết sinh mệnh tuy sùng phi vẫn phong nhã hào hoa, nhưng hạt giống của hoàng thượng lại không tốt cho dù nàng đất đai phì nhiều cũng không thể nở hoa kết trái. Nàng đã từ bỏ ý niệm sinh hoàng tử chỉ muốn đem hoàng tử tang mẫu quá kế dưới danh nghĩa của nàng. Một khi thái tử chết bệnh, hoàng thượng sẽ lập hoàng hậu khác đó là cơ hội tốt mà nàng cần nắm bắt. Hương Vinh Hầu Tán đồng ý nghĩ của muội muội, bảo đảm trở về sẽ dặn dò hoàn nương chua đáo tỉ mỉ. Tần Vương Thái Phi vẫn không sai người tới thông chi hương vinh hầu phủ hối hôn hoặc chậm hôn kỳ, hôn kỳ sắp tới gần, hương vinh hầu phủ tích cực trù bị hôn sự. Sau khi Hoàn Nương nghe chuyện hoán tử, nàng không muốn gả cho triệu Đạc giật có thân phận xấu hổ, nàng nhìn rất rõ ràng, phu thê triệu đặc trạch đồng tâm hiệp lực thấu hiểu lẫn nhau, người khác chen chân không được. Khương lộ giao thông minh nhẹ bén, tuy Hoàn Nương có tâm cùng nàng ganh đua cao thấp, cũng chỉ muốn chứng minh bản thân cũng là nữ tử có nét đẹp nội tâm. Chứng minh nàng có tài tình tài hòa không kém gì khương lộ giao. Gà cho thứ tử triệu đạc giật dựa vào tần vương phủ, hoàn nương trôi qua ngày tháng sẽ tương đối thư thái. Hiện giờ triệu đạc giật từ thứ tử biến thành đích từ thân phận quá mức mẫn cảm xấu hổ, còn có tần vương phi, hoàn nương không thể nào xem trọng triệu đạc giật. Nàng muốn hối hôn, nhưng phụ huynh sẽ không đồng ý, bọn họ đều ngóng trông nàng có thể gà vào tần vương phủ cướp danh hiệu thế tử phi từ trên tay Khương Thị, Hoàn Nương thống khổ xoa chán, nàng nên làm cái gì bây giờ? Dương ra như thế nào lại không có chút động tĩnh, tùy ý ngoại tôn dương soái thú tôn nữ của kẻ thù sao? Nếu Hoàn Nương đơn độc hối hôn, đời này nàng cũng đừng nghĩ gà cho người khác. Tiểu thư, nô thì giúp người hỏi thăm, nghe nói dương ra rất lộn xộn thái quân. Không phải, nhà hoàn thấp giọng nói. Sau khi lão quả phụ thanh tỉnh lại, biết chuyện hoàng thượng không sách triệu nhị thiếu gia làm thế từ, rất tức giận điên cùng nhắc mãi đích thư lễ giáo, thế tử thủ tiết của Dương Đại lang chỉ không được, vì không muốn lão quả phụ nói bậy, liền nhốt lại, nhưng làm thế này, liền truyền ra thanh danh bất hiếu, các vị phu nhân thủ tiết còn lại trong Dương Gia cũng có chủ trương, hiện giờ Dương Gia đã loạn thành một đoàn, chỉ sợ là không rảnh để ý tới chuyện hôn nhân này. Tần Vương Phủ đâu? tần vương vẫn không ra cửa thái phi hồi phủ chỉ vào linh bài của dương phi mắng to một hồi sau đó nghe nói bị bệnh chuyện trong phủ nói là giao cho thế tử phi nhưng thế tử phi vừa mới hoài thai nghe nói thai còn chưa ổn định phu thê khương nhị ra cùng ra mẫn quận chúa tới tìm thái phi cũng không biết nói gì đó thái phi miễn cưỡng lo liệu vương phủ nha hoàn vui sướng nói tiểu thư vào cửa nội trạch vương phủ sẽ về tay người hoàn nương phản bác nói ta thả không cần ngươi nghĩ nội trạch vương phủ dễ dàng nắm giữ Thế tử phi mang thai không thể tiếp tục quản hậu viện bếp núc ngươi không nghĩ trong này có huyền cơ. Huống chi thân phận của hắn rất mẫn cảm ta xử lý hậu trạch chẳng phải sẽ khiến người khác cho rằng hắn có dã tâm với vị trí thế tử. Không phải các vị phu nhân đã nói, đích tử sẽ thừa thức sao. Vấn đề là trong lòng hoàng thượng không có hắn, chỉ có tần vương thế tử triệu đặc trạch. Khương nhị ra được bệ hạ coi như sủng thần, cho dù cô cô thường xuyên hầu hạ bệ hạ cũng không thể đuổi kịp Khương nhị ra. Năm nay hoàng thượng đã 60, hậu cung giai lệ đông đảo, hắn đối với nữ từ chỉ sợ đã sớm phai nhạt cô cô thắng ở tuổi trẻ Mỹ mạo tính tình hợp ý hoàng thượng, nếu không cũng không đến mức xùng quan hậu cung, sùng phi không có nhi từ kết cục có thể tốt. Lúc trước hoàn nương cực lực tranh thủ mối hôn sự với tần vương phủ vì tương lai có thể tìm đường lui, lấy triệu đặc giật ít nhất sẽ không vì hưng vinh hầu phủ xuống dốc mà không hề để ý tới nàng. Hoàng hậu nương nương bận tâm sức ảnh hưởng của tần vương nhất mạch cũng sẽ không bức nàng quá sâu cục diện hiện giờ hoàn nương suy tính khả năng thất bại rất cao trong tần vương phủ nhất định sẽ khốc chết không ngừng khắc khẩu không thôi hoàn nương không biết vấn đề cụ thể ở nơi nào nhưng gần đây vì chuyện hoán tử tần vương phủ không thể bình tĩnh trở lại cho dù hoàn nương muốn chống lại khương lộ dao nàng có tư cách gì so cùng khương lộ dao hương vinh hầu phủ chủ dựa lớn nhất chính là vị sủng phi trong hậu cung Còn Vĩnh Ninh Hầu có căn cơ trong quân đội, Khương Nghị ra lại là sủng thần của Hoàng thượng, tổ mẫu của Khương Lộ Giao là gia mẫn quận chúa, vị quận chúa này có sức ảnh hưởng tới Hoàng thượng. Chỉ có Tần Vương Phi tham niệm mới muốn tranh phong cùng Khương Lộ Giao. Biết rõ chống không được cần gì một hai phải đi tranh. Hoàn Nương lại dò hỏi một ít tin tức bình lặng tâm tình, mặc kệ có muốn hay không, nàng cũng phải gả vào tần vương phủ. Các vị tiểu thư khác trong hưng vinh hầu phủ rất hâm mộ Hoàn Nương, có mấy vị thậm chí nói những lời không dễ nghe. Nàng chỉ cười bỏ qua, đám người này chỉ thấy tần vương phủ phú quý, không ai nhìn thấy vương phủ đầy dẫy phiền toái. Không cần chấp nhặt đám người vô tri ngu xuẩn. Hôn kỳ càng đến gần, Tần Vương phi cũng thoát khỏi Đông cung, hơn 10 ngày ở bên người thái tử điện hạ, khiến Tần Vương lạnh nhạt, thậm chí không muốn thấy Tần Vương phi. Thái phi nhân cơ hội này, tuyển chọn ngày lành, vì Tần Vương nạp thêm 3 vị trắc phi, trong đó có một người là chất nữ phương xa của thái phi, 3 vị trắc phi như hoa như ngọc vào cửa an ủi Tần Vương, ánh mắt của các nàng thiên chân, ngây thơ tràn ngập hâm mộ, khiến Tần Vương khôi phục vài phần tự tin phong độ. Này đó chắc Phi so với Dương Phi cùng Tần Vương Phi đều có vẻ đơn thuần thiên chân hơn rất nhiều. Hiện giờ Tần Vương phiền chán nhất chính là nữ nhân thâm trầm, luôn bày ra bộ dạng vì hắn mà suy nghĩ. Lúc ba vị chắc Phi kính trà cho Tần Vương Phi Tần Vương đích thân tới đây, Thái Phi cũng đổi hắn qua đây, phải nhìn chằm chằm Tần Vương Phi, sợ nàng dựa vào y thuật cao siêu mà động tay động chân. Tần Vương Phi vừa tức lại vừa giận, cũng vì bản thân mà bất bình, nàng vất vả gần người mấy năm vì cái gì. Nếu không có nàng giúp tần vương trị liệu thân thể, sao tần vương có thể có nhi tử nối dõi? Nhưng lời này nàng không dám nói với bất luận kẻ nào, bởi vì chỉ cần nàng nói ra, liền chứng tỏ nàng đã sớm biết chuyện hoán tử cũng am hiểu trị bệnh nam tính, y nữ đã đủ đê tiệt lại am hiểu điều trị thân thể nam nhân. Tần vương phi không chừng sẽ bị hoàng thượng hạ làm chắc phi, cho nên dù nàng có muôn và ủy khuất cũng không dám nói với bất luận kẻ nào. Hơn nữa hiện giờ thái tử còn chưa có nhi tử núi dõi, nếu hoàng hậu nương nương biết việc này, nhất định sẽ đốc xúc nàng điều trị cho thái tử. Lúc bình thường ngoại gia của tần vương phi sẽ ra mặt giúp nàng, từ khi chuyện nàng hiểu biết y thuật lộ ra ngoài, nữ nhân khổng gia xuất giá hay chưa gả đều bị chỉ trích. Tần vương phi trở thành tội nhân của khổng gia, khổng gia vì chấn an quan hệ thông gia ốc còn không mang nổi mình ốc, đương nhiên sẽ không ra mặt giúp tần vương phi. Không có ngoại gia để dựa vào tần vương phi chỉ có thể tự mình nhấm nháp hậu quả. Cũng may nàng còn có danh phận đích thê, địa vị của chắc phi dù có lớn hơn nữa, cũng không dám vô lễ trước mặt nàng, nàng trầm trụ cũng có thể đấu với ba vị chắc phi. Ba vị muội muội mau đứng lên. Tần vương phi biểu hiện rộng lượng, dịu dàng, coi ba vị chắc phi như muội muội mà đối đái. Nếu tần vương phi phiếm toan, ghen tị khen tuông tần vương còn có một phần hào cảm với nàng, ghen tị chứng tỏ tần vương phi để ý tần vương ái mộ tần vương, nhưng tần vương phi lại bày hiện rộng lượng sao tần vương có thể dễ chịu. Mấy ngày trước thái phi ngầm nói, tần vương phi là người giỏi giả trang, nói tần vương phải cẩn thận. Tần vương càng ngày càng cảm thấy mẫu phi nói đúng, đừng nhìn tần vương phi ngày thường nhu tình vạn loại, bộ dạng tình sâu biển lặng, có thể nàng chưa bao giờ thật tâm với hắn, hết thầy chỉ là giả vờ. Tần Vương càng nghĩ càng huệ oải, đối xử với Chắc Phi càng tốt. Tần Vương Phi nếm tư vị phòng không gối chiếc, chơ mắt nhìn Chắc Phi mỗi ngày trang điểm xuân ý giạt rào tới thỉnh an nàng, nàng chỉ có thể đem hết ủi khuất nuốt vào trong bụng. Giật nhi, dương ra không có nói gì sao. Tần Vương Phi dò hỏi triệu đạc giật. Chỉ còn ba ngày nữa là tới ngày thành thân của ngươi. Dương gia là dương gia ta là nhi tử của phụ vương, hôn sự phải nghe phụ thân cùng tổ mẫu, huống chi hiện giờ dương gia ốc còn không mang nổi mình ốc, các nàng cũng không rảnh để ý tới ta, mẫu phi người không cần vì nhi tử mà lo lắng, người chịu ủy khuất là tiểu thư hưng vinh hầu. Nàng có gì ủy khuất? Tư nữ gả cho ngươi, nàng có bao nhiêu phúc khi à? Ta là đích tử sao? Vừa không phải đích tử cũng không phải thứ từ Không chỉ thân phận xấu hổ Còn có rất nhiều phiền toái tổ mẫu oán ta Phụ vương không để ý tới ta Chỉ có người vẫn đối xử với ta giống như trước kia Giật nhi Tần vương phi cảm động chấn an nói Hết thầy sẽ có một ngày Hoàng thượng sẽ hiểu nỗi khổ của ngươi Dương ra Chờ ngoại tổ mẫu của ngươi thanh tỉnh lại Có lẽ sẽ tốt hơn một chút Không tốt lên được đại cữu mẫu đã quyết định Dựa theo lời ngoại tổ phụ đem thái quân đưa vào chùa miếu Đó là ngoại tổ phụ của ngươi nói. Hay chỉ là Khương Nghị Gia trả thù mà thôi. Ở trong mắt thế nhân, hắn chính là Nguyên soái Triệu Đặc Giật cũng cảm thấy đem ngoại tổ mẫu tới chùa miếu là quá tàn nhẫn. Hắn lại không có lý do gì nói ra tuy hắn là ngoại tôn của Dương soái Nhưng gần 20 năm không ở cùng Dương Gia. Lúc này hắn lại vì thái quân mà ra mặt thật sự không thích hợp. Dương Gia bảo đâu? Hắn không nói gì. Hắn bị Khương Nghị Gia dẫn đi rồi. Trong mắt Triệu Đặc Giật ẩn hiện hâm mộ. Khương nhị ra nói mang Dương Gia Bảo đi thể nghiệm lạc thú nơi phố phường. Hắn muốn giữ người kế thừa Dương Gia thành người ăn chơi chắc táng ý đồ xấu xa ý đồ xấu xa. Tần Vương Phi phẫn nộ nói. Giật nhi nếu hắn là biểu đệ của ngươi, ngươi không thể mặc kệ, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn Dương Gia xa cơ thất thế. Nhìn Dương Gia Bảo trở thành người chỉ biết ăn nhậu chơi bời. Mẫu Phi suy nghĩ nhiều rồi. Khương Nghị Gia không phải người xấu, có hắn, Dương biểu đệ mới có khả năng tránh thoát kiếp nạn thành tài hay không đối với Dương Gia cũng không quan trọng ta chỉ cầu Dương Gia không bị đoạn tuyệt huyết mạch là được biểu đệ đi theo Khương Nghị Gia sẽ rất tốt. Triệu Đạc Giật cũng suy nghĩ đầu của Hoàng đế đối với Dương Gia, Dương Gia bảo tận tình hưởng là không phải điều xấu. Ít nhất có thể tránh thoát bệ hạ vào những năm cuối quỷ dị. Vương Phi Điện Hạ các vị chắc Phi tới trò chuyện với người. Mẫu Phi có việc ta không quấy rầy người nữa. Triệu đạc giật đứng dậy kéo từ, đám chắc phi vào cửa ánh mắt hứng thú nhìn hắn, đây là nhi tử của tần vương, giả thứ tử, là đích tử. Tần vương phù xảy ra chuyện dèm pha các nàng cũng rất để ý. Giật nhi, tần vương phi thả đối mặt với triệu đạc giật cũng không muốn đối mặt với đám chắc phi. Ngươi chờ một chút ta có một phần lễ vật muốn đưa cho ngươi. Các vị muội muội đi xương phòng uống trà trước đi ta cùng giật nhi nói vài lời, sau đó sẽ trò chuyện cùng các vị muội muội Vương Phi xin cứ tự nhiên, các vị chắc Phi thanh xuân thiếu nữ, dáng người quyến rũ Tần Vương Phi trang điểm thế nào cũng không bằng, tuổi tác quá chênh lịch Tần Vương Phi trang điểm nhìn có vẻ già rồi. Vì nàng là kế Phi, nàng đã nhỏ hơn Tần Vương gần 10 tuổi, chờ lúc nàng hết xuân xanh Tần Vương đã không còn tâm tư lại tìm nữ nhân, nàng đã sớm nắm chọn Tần Vương trong tay, nhưng ai biết vì nàng là y nữ Tần Vương liền nạp ba vị chắc Phi tương lai còn có thêm nhiều. Trong lòng tần vương phi thực khổ, chắc phi nhập môn đánh nát mộng đẹp của nàng. Mẫu phi, người đừng quá để ý trong lòng phụ vương vẫn có người. Có ta, giật nhi, người không cần an ủi ta ta cùng phụ vương ngươi đã có mấy năm tình cảm, vẫn kém lời đồn đãi bên ngoài, kém hơn mấy câu tổ mẫu người nói. Hiện giờ ta không muốn so đo chỉ muốn người cùng đệ đệ của người có thể bình an. Bọn họ cho tới bây giờ còn ở đông cung ta, rất lo lắng. Hay là để ta đi nói cùng đại huynh. Đại huynh nói có lẽ hoàng thượng có thể nghe. Này, không tốt ta không thể nhìn giật nhi cúi đầu khom lưng trước thế tử ra, vốn dĩ người mới là. Mẫu phi, triệu đặc giật ý bảo tần vương phi đừng nói nữa. Hoàng thượng đã phán đoán suy luận, đại huynh mới là thế tử ta không phải. Người không cần vì ta mà oán giận so với đại huynh thơ ấu của ta trôi qua đã quá hạnh phúc. Chuyện về bọn đệ đệ ta sẽ nghĩ cách giúp người. Nếu giật nhi không muốn nói ta sẽ không nhiều lời nữa. Tần Vương Phi đạt được mục đích cuối cùng sẽ có thu hoạch đi từng bước khơi mào triệu đạc giật nổi lên tâm tư tranh vị trí thế tử, không thể nóng vội. Triệu đạc giật đi tìm triệu đạc trạch vừa lúc đụng phải Tần Vương, nghĩ mới vừa rồi mẫu Phi cố gắng cười vui, triệu đạc giật tiến lên ngăn đường Tần Vương. Phụ Vương, trước kia Tần Vương rất thích triệu đạc giật lúc này hắn chỉ cần nghĩ đến triệu đạc giật mới là nhi từ của Dương Phi, tình cảm thương tiếc vơi đi rất nhiều, vì giữ thể diện Tần Vương lãnh đạm hỏi. Chuyện gì? Mới vừa rồi các vị chắc phi đến trò chuyện cùng mẫu phi Ừ, người không định nói một câu công bằng vì mẫu phi sao Chuyện riêng của bổn vương, khi nào đến phiên ngươi tới hỏi Tần vương không vui, quan hệ giữa triệu đặc giật cùng tần vương phi có phải hay quá thân cận Như từ không có hỏi phụ vương sủng ái vị chắc phi nào Nhưng người không thể quên mẫu phi, mẫu phi chỉ chữa bệnh cho thái tử điện hạ Là người có y đức, sao người có thể vì vậy mà vắng vẻ mẫu phi Tin lời người khác châm ngòi ly rán Hỗn trướng, Tần Vương bạo nộ nói. Người khác châm ngòi ly rán. Người ám chỉ ai. Hiện giờ Tần Vương phiền nhất chính là người khác nói hắn có lỗ tai mềm, dễ dụ, bị nữ nhân quản chế. Người bên ngoài chào phúng hắn thế nào, ngay cả nhi tử của hắn cũng nghĩ như vậy. Tần Vương dơ tay tán triệu đặc giật một cái. Người đừng quên nàng là kế mẫu của ngươi. Người không có việc gì làm, lại đi bầu bạn bên người kế mẫu. Người cũng dám ở trước mặt ta bất bình thay kế mẫu. Triệu đặc giật. Lễ nghĩa của người đâu? Hiếu tâm đâu? Phụ vương, nhi tử chỉ muốn người cùng mẫu phi hòa thuận tương ái, nhi tử đối với mẫu thân chỉ có hiếu tâm. Người đối với mẫu phi chỉ có hiếu tâm, vậy người đối với thân mẫu của người thế nào? Đối với dương gia thế nào? Đối với bổn vương thế nào? Bổn vương chưa từng thấy người đối với chúng ta có gì hiếu tâm đâu. Tần vương chậm rãi nói ngươi cũng là người sắp thú thê chờ thức phụ của ngươi vào cửa ngươi nên thương tiếc thức phụ của ngươi mới đúng chuyện của ta và mẫu phi của ngươi không cần ngươi nhọc lòng nhi tử được rồi bổn vương liền đi tìm mẫu phi của ngươi tần vương tránh triệu đặc giật đi tới sân viện của tần vương phi nàng đang bị đám chắc kích thích quá sức lại nghe thấy tần vương giá lâm nên rất cao hứng không cần nghe đám chắc phi khoe khoang tần vương sủng ái các nàng thế nào ta đi gặp vương gia phiền các vị muội muội chờ một lát. Tần Vương phi nhu tình mật ý đón tiếp Tần Vương, bám vào người hắn nói: "Vương gia, bổn vương có chuyện muốn nói cùng ngươi." Tần Vương cực kỳ lạnh nhạt, giống như có chút phẫn nộ, cái này khiến Tần Vương phi khó hiểu Tần Vương bị ai chọc tức. Tần Vương đuổi hết hạ nhân ra ngoài, trực tiếp nói với Tần Vương phi: "Mới vừa rồi Bổn vương gặp Giật Nhi, hắn nói rất nhiều chuyện về ngươi, bất bình thay ngươi, bổn vương muốn hỏi ngươi một chút, ngươi xem Giật Nhi như nhi tử mà nuôi dưỡng, hay là thế nào?" Chuyện khuê phòng, người cũng nói cho hắn biết. chương 105, đến đông đủ, tần vương phi nghe những lời này, mặt đỏ bừng, dù nàng có ngu xuẩn cũng không đến mức nói chuyện khuê phòng giữa nàng cùng tần vương cho thứ thử nghe. Sao vương ra lại nói như vậy? Thiếp cùng giật nhi giống như thân mẫu tử, sao thiếp lại nói với hắn những loại chuyện này? Vương ra hiểu lầm thiếp như vậy sao? Người đã quên ngày tháng vui vẻ với thiếp rồi. Tần vương phi đôi mắt phiếm hồng. Nước mắt chứa đầy khóe mắt, nước mắt cũng không lăn xuống, chỉ giống như thủy tinh ngừng ở đáy mắt. Chỉ có thiếp nhớ rõ. Vương ra, người thật nhẫn tâm. Tần Vương làm phu thê cùng Tần Vương Phi cũng mười mấy năm. Tuy hắn hoài nghi Tần Vương Phi dụng tâm, nhưng nhìn bộ dạng Tần Vương Phi cuột cường, ủy khuất hắn cũng có chút đau lòng, không nỡ. Người đi đi tiếp làm người ngay thẳng, đối với giật nhi chỉ có thương tiếc, không sợ người ngoài nói dài nói ngắn. Vương Phi. Tần Vương hòa hoãn sắc mặt, nếu Tần Vương Phi kêu la hoan uổng, hoặc là rào biển, hắn sẽ càng hoài nghi. Tần Vương Phi bày ra bộ dạng cực kỳ bi thương, thương tâm, lại có vẻ vô cùng trinh liệt Tần Vương cũng không thể nói thêm gì nữa. Mười mấy năm sớm chiều tương ái, như chi kỳ tình nùng ý mật sao Tần Vương nỡ buông. Tần Vương đặt tay lên vai Tần Vương Phi, vừa định nói chuyện Tần Vương Phi ngã đầu vào lòng Tần Vương, nghẹn ngào nói. Người có biết thiếp có bao nhiêu ủy khuất? Người oán giận thiếp gạt người, thiếp không dám oán trách vương gia, nhưng sao người không nghe thiếp giải thích. tiếp từ nhỏ thân thể đã không tốt có câu nói bách bệnh thành lương y, vì giảm bớt thống khổ thiếp đọc mấy quyền y thư. Tần vương phi buồn bã tự diễu, có lẽ là thiên phú, rõ ràng y thư chúc chắc khó hiểu thiếp lại dễ dàng. tiếp thu, thiếp biết địa vị y nữ không cao cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ chỉ bệnh cứu người, chỉ muốn dùng một chút y thuật hỗ trợ người thân cận thiếp chưa bao giờ nghĩ sẽ hại người, càng không nghĩ sẽ hại vương gia. Tần Vương siết chặt cánh tay Tần Vương phi khẽ thở dài nhẹ nhõm, tuy bắt đầu không thuận lợi nhưng kết quả tốt là được. Tần Vương phi khẽ nâng mặt nước mắt như chân châu rơi xuống. Tiếp đối với Vương gia như thế nào, người không cảm giác được sao? Tiếp có khi nào hại người? Vương phi, Tiếp chịu ủy khuất trừ người không tin Tiếp gia, còn có chính là chính là không biết ai đem tin tức thiếp hiểu biết một chút y thuật nói cho hoàng hậu nương nương, thiếp cũng biết thiếp khiến vương gia mất thể diện, nhưng hoàng hậu nương nương gọi tam tử vào đông cung, trên danh nghĩa làm bạn bên người thái tử điện hạ, nhưng thực tế là bị giữ làm con tin, thiếp vì tam tử nào dám không tận tâm tận lực. Thiếp buồn khổ, sợ hãi muốn nói với vương gia, nhưng lại nháo ra chuyện Dương Thị thị hoán tử, vương gia tâm phiền ý loạn, thiếp thân không muốn vương gia phiền lòng. Tần vương phi đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của Tần Vương. Vương ra, người gầy. Những lời này khiến Tần Vương rất cảm khái cùng Tần Vương Phi ngồi xuống. Tần Vương Phi rót chung trà chuẩn bị điểm tâm, giống như chỉ muốn bồi bổ Tần Vương. Người chỉ hiểu biết một chút. Dạ, Thái Tử, bệnh tình như thế nào? Chỉ có thể cố hết sức, có thể qua được cửa này hay không, còn phải xem ý trời. Tần Vương Phi thấp giọng nói. Nếu hết thảy đều vững vàng. Mấy ngày này vì thái tử điều dưỡng Có lẽ thái tử có thể chống đỡ qua đi Nếu xảy ra trạng huống Hoặc các vị hoàng tử không thành thật Chỉ sợ bệnh tình của thái tử sẽ chuyển biến xấu Đến lúc đó thần tiên cũng khó cứu Tần vương thấy tần vương phi thẳng thắn thành khẩn Hắn vô cùng vừa lòng Nếu tần vương phi ở lại Đông Cung một thời gian Chuyện ở Đông Cung không ai quen thuộc bằng tần vương phi Tần vương phi chỉ nói mấy câu này Cũng khiến tần vương thoải mái hơn rất nhiều Rốt cuộc những lời này Người bên ngoài sẽ kỵ Chỉ có phu thê thân cận mới có thể nói cùng nhau. bổn vương nhìn thấy triều đình vẫn bình tĩnh thái từ điện hà các nhân thiên tướng, sẽ được thần Phật Tổ Tông phù hộ. Vương ra nói rất đúng. Hiện giờ người bên ngoài đều nghị luận chuyện hoán tử ở tần vương phủ nhìn triều đình có vẻ gió êm sóng lặng. Chỉ là giang nam xảy ra lũ lụt có chút phiền toái, nhưng hoàng thượng rất coi trọng, lại phái năng thần tiêu ruệ hoa đi xem xét chắc sẽ bình an vượt qua. Huống chi không ai ngờ được màn thiên tai này lại che dấu âm mưu quỷ kế, không thể tưởng được trong đó chất chứa nhân hỏa. Càng không ngờ trận kinh biến này sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người. Ít nhất Tần Vương phi một lòng muốn vãn hồi tình cảm của Tần Vương sẽ không thể ngờ được. Tần Vương cũng không quá chú ý chuyện lũ lụt ở Giang Nam, hắn thật lòng hy vọng Thái Tử có thể sống sót một khi Thái Tử chết bệnh, nâng chữ quân, sách Hoàng Hậu không chỉ rất phiền toái còn khảo nghiệm chiều thần. Tần Vương không cầu công ủng lập ủng hộ lập vị, chỉ muốn giảm bớt phiền toái. nâng chữ quân, chuyện này người khác có thể không nói lời nào, nhưng Tần Vương không thể không tỏ thái độ. Đoán đúng còn đỡ, nhưng nếu đoán sai. Sau khi chuyện hoán từ bùng nổ Tần Vương càng thêm điệu thấp, cẩn thận chặt chẽ, rất sợ làm sai, khiến Hoàng thượng tức giận. Nếu Thái Tử có thể sống sót, Tần Vương không cần phải lựa chọn. Nếu người giúp Thái Tử Điện Hạ ổn định bệnh tình, cứ tiếp tục làm đi, người khác nói. Người không cần nghe, một lòng cứu trị thái tử là được. Tiếp hiểu, Tần Vương Phi cười dịu dàng, tay nắm tay Tần Vương thấp giọng xấu hổ nói. Tiếp nghe theo Vương ra, tùy trong lòng Tần Vương Phi muốn giết chết thái tử trả thù Hoàng hậu có cơ hội nàng nhất định sẽ khiến Hoàng hậu hiểu rõ, y nữ không thể uy hiếp đắc tội. Hiện tại không phải thời điểm thích hợp Hoàng thượng đã có ấn tượng xấu với Tần Vương nhất mạch, nếu Tần Vương lại phạm sai tước vị Tần Vương có khả năng sẽ rơi xuống đầu triệu đặc trạch. Chuyện này khiến Tần Vương Phi khó có thể tiếp thu. Khương Lộ Giao có thai, mà kệ cái thai này là nam hay nữ, bọn họ cũng sẽ sinh ra người thừa kế. Chỉ cần triệu đặc trạch kế thừa vương vị, Tần Vương Phi không còn cơ hội cướp đoạt thước vị. Khiến Tần Vương ít phạm sai lầm, khiến triệu đặc trạch phạm nhiều sai lầm, mới là điều Tần Vương Phi muốn làm nhất. Sau này Vương Phi có chuyện gì hãy nói cùng bồn Vương, giật nhi cũng sắp thú thê lại luôn ở bên người Vương Phi mà tận hiếu thật không thỏa đáng. Tiếp hiểu rõ, Tần Vương Phi biểu hiện như vậy vẫn không khiến Tần Vương hoàn toàn tín nhiệm Triệu Đạc Giật cũng thật là nói cái gì không nói. Một hai phải giảng giải này đó. Rốt cuộc hắn nói gì với Tần Vương? Nếu không phải nàng ứng biến kịp thời, nàng đã bị Triệu Đạc Giật hại chết. Vương ra, ngoài cửa truyền vào một giọng nói kiều mị, Tần Vương Phi nhìn sắc mặt Tần Vương có vài phần biến đổi, trong lòng nàng rất khó chịu, biết rõ chắc Phi được sủng ái là một chuyện, chắc Phi tranh sủng tranh tới trước cửa chính thê lại là chuyện khác. Vị chắc phi biểu muội này không biết đây là phòng chính thê. Làm trò trước mặt tần vương phi câu dẫn tần vương quá kỳ cục đổi lại là nhân gia tầm thường khác đã sớm đem vị sùng thiếp cậy sùng mà kiêu này giáo huấn một trận. Tần vương phi nhíu mày, vừa định thức giận tần vương liền nói. Nàng còn nhỏ, không hiểu chuyện, vương phi ồn trọng thiện tâm, chắc sẽ không trách tội nàng. Chắc phi muội muội ngây thơ hồn nhiên, thiếp cũng rất thích hay là gọi nàng tiến vào. Hừ. Tần vương nghĩ đến đám chắc phi thân thể quyến rũ phấn nộn tâm liền nhuộn nhạo. Không cần, bổn vương ra tìm nàng là được. Hôm nay bổn vương không thể bồi vương phi, nàng sớm nghỉ ngơi đi. Vương ra, chuyện gì? Tần vương đi tới cửa liền quay đầu lại, hồ nghi nhìn tần vương phi. Nàng còn chuyện gì muốn nói? Tần vương phi miễn cưỡng tươi cười. Hôn sự của giật nhi. Người xem có nên thay đổi. Nếu hối hôn còn không phải bị thế nhân phỉ nhổ. Chuyện này nếu đã định rồi, liền dựa theo lễ nghĩa thành thân là được giật nhi có thân mẫu để lại của hồi môn cũng đủ để hắn cả đời cơm áo không lo. Hương Vinh Hầu Phủ cũng là liệt hầu hơn quý, dù không bằng Vĩnh Ninh Hầu, nhưng cũng không kém, nếu thân mẫu của giật nhi chỉ muốn hắn bình an, bồn vương liền thành toàn cho nàng, cũng đỡ để nàng ở dưới suối vàng còn oán hận bổn vương không hiểu nàng. ánh mắt tần vương phức tạp có hận có oán, lại có vài phần giải thoát. Bồn vương chưa bao giờ có lỗi với nàng. Nói xong lời này, Tần Vương dắt vị chắc phi Mỹ mạo trẻ tuổi rời đi. Đứng ở cửa Tần Vương phi giá lạnh tâm can Tần Vương đã có thói quen tam thê tứ thiếp. Trước sau vẫn nhớ kỹ Tần Vương phi, nhưng không chịu khống chế bản thân, muốn sủng ái tiểu thiếp kiều Mỹ, khả nhân. Tần Vương thật khiến nàng thất vọng. Chỉ vì nàng là y nữ, liền từ bỏ nàng. Tần Vương phi thống hận Tần Vương, thống hận dương môn thái quân nói cho Hoàng hậu biết chuyện nàng biết y thuật tuy nghe nói dương môn thái quân bị đưa đến chùa miếu này là xứng đáng nếu đổi lại là tần vương phi nàng sẽ trực tiếp ban một chén thuốc độc giết chết thái quân hay gây họa gia bảo làm sao vậy khương lộ giao nhìn dương gia bảo nhíu mày nhíu mặt cười hỏi phụ thân ta dẫn ngươi tới chỗ chơi không vui không phải biểu tẩu dương gia bảo do dự mở miệng ta còn có thể kêu người là biểu tẩu sao đương nhiên có thể Khương lộ giao để Dương Gia bảo ngồi xuống, sai người chuẩn bị điểm tâm. Mặc kệ nói như thế nào Thế Tử cũng đã làm ngoại tôn của Dương Gia hơn 20 năm, coi Dương Phi như thân mẫu, dù hắn không phải do Dương Phi sở sinh, nếu Dương Phi còn sống, hắn cũng phải kêu Dương Phi làm mẫu Phi. Dương Gia có quan hệ thân gia với Tần Vương Phủ, người chính là biểu đệ của Thế Tử Gia. Dương Gia bảo ăn điểm tâm, cúi đầu nói. Hôm nay ta ở phố phường, nghe rất nhiều nhàn ngôn toái ngữ, nói biểu ca đáng thương, nói giật biểu ca đáng thương, cũng có người nói cô cô quá tàn nhẫn, còn nói tổ mẫu của ta không phải là người tốt, rõ ràng biết rõ chân tướng, lại không chịu nói ra. Người ngoài nói gì, người nghe một chút là được, không cần để trong lòng. Dương Phi có cách suy nghĩ của Dương Phi, tổ mẫu người bận tâm gì đó, ta không thể nói các nàng làm đúng, nhưng Dương Phi đã chết một khi đã chết đi ân oán nên xóa bỏ toàn bộ, so đo đúng sai cùng người chết. Không có gì thú vị, cũng rất hẹp hòi. Chỉ là, chỉ là tổ mẫu đem thân mẫu của biểu ca táng ở. Ta nghe cũng không dễ chịu. Dương gia bảo lớn lên ở dương gia, đương nhiên biết mỗi lần triệu đạc trạch đi tới dương gia, đều đem mặt nóng rán mông lạnh. Tổ mẫu rất lãnh đạm với triệu đạc trạch trước khi hắn nghĩ là vì tần vương không làm gì giúp dương gia giải nổi oan tổ mẫu mới ghét ai ghét cả tông chi họ hàng, chứng mắt biểu ca. Không ngờ tổ mẫu không thích biểu ca chỉ vì biểu ca không phải là ngoại tôn của Dương Gia. Triệu đặc trạch rất hiếu thuận, Dương Gia bảo nhớ những chuyện trước kia, nhìn không được đau lòng thay biểu ca. Khương lộ giao nhàn nhạt nói, bất bình khó chịu thì như thế nào? Trong lòng thế tử cũng không dễ chịu, nếu ngươi quan tâm hắn, không nên nói những chuyện oán hận. Thân mẫu của thế tử là thiếp, dựa theo luật lệ đại minh, số mệnh sinh tử của thiếp thất đều do Dương Phi nắm giữ ta chỉ có thể tận lực thuyết phục chính mình, thuyết phục hắn. Gia bảo, ngươi ngàn vạn lần đừng ở trước mặt hắn nhắc lại chuyện trước kia, ngươi cũng vậy, không cần phải xin lỗi ai, cố gắng đọc sách, làm việc đến nơi đến chốn. nếu ngươi hổ thẹn với thế tử tương lai sau này có việc cần giúp hắn là được. Thân là nam nhi tầm mắt phải rộng rãi, nam tử hán phải có trí tuệ, bụng dạ hẹp hòi, chấp nhất tình thù trong nội trạch ghi hận oán trách, cũng không có thể diệt nam nhân như vậy, không thể gọi là nam nhân. Vậy gọi là cái gì? ngụy nương. Dương Gia Bảo bị hai chữ Ngụy Nương chấn trụ thông qua mặt chữ có thể lý giải chính là nữ tử dối trá. Không đúng, là nữ tử Ngụy Trang. Khương Lộ giao rót trà cho Dương Gia Bảo, "Bá mẫu của ngươi truyền lời, ba ngày nữa sẽ đưa tổ mẫu của ngươi đi chùa Miếu Thanh tu, ngươi nên đi đưa tiễn tổ mẫu của ngươi." "Nhưng biểu ca có thể, có thể không cần ta." Dương gia bảo ở đây quá thoải mái, quá phong phú, hắn thích đi theo biểu ca biểu tẩu thích nghe bọn hắn nói chuyện, càng thích nghe biểu tẩu dạy dỗ đạo lý làm người, dạy hắn đọc sách viết chữ. Ở dương gia cũng có rất nhiều người đối xử tốt với hắn, nhưng loại quan tâm này lại khiến hắn có cảm giác hít thở không thông, không hề thoải mái. Sao lại vậy, tổ phụ của ngươi thông qua phụ thân của ta nói là đem ngươi giao cho thế tử ra. Chỉ là ra bảo ta hy vọng tương lai sau này ngươi sẽ không hiểu lầm thế tử hắn thật lòng muốn dạy ngươi, đốc xúc ngươi thành tài, cũng không phải muốn lợi dụng ngươi để che giấu bí mật không ai biết, hoặc là hủy hoại ngươi để trả thù dương ra. Ai đối tốt với ta ta biết rõ. Dương ra bảo nghiêm mặt nói. Mặc kệ ai nói cái gì ta vẫn không hoài nghi biểu ca dụng tâm, nếu ta hoán hận hoài nghi biểu ca ta so với xúc sinh còn không bằng. Thậm chí Dương Gia Bảo còn nghĩ quân hồn của Dương Gia chỉ ở trong tay biểu ca mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Khương Lộ Giao nhìn Dương Gia Bảo nói chuyện rất chân thành, nàng tin hơn phân nửa, Dương Soái Gen rất cường đại, Dương Gia Bảo cũng có tiềm chất thánh phụ. Chỉ là Khương Lộ Giao sẽ không hoàn toàn tin tưởng Dương Gia Bảo, nên phòng bị vẫn phải phòng bị. Giật biểu ca, không phải nói hắn cũng là người đáng thương, sẽ có ngự sử bất bình thay hắn. Khương Lộ Giao biết trên đời này ngự sử tự xưng là công chính, ôm khuôn mẫu không chịu thay đổi, bọn họ sẽ không bỏ qua cơ hội này. Có một đám người không quan tâm yêu Việt, không để tâm tánh mạng, chỉ để ý lý tưởng mở ảo công chính, thậm chí bọn họ tồn tại với mục đích méo mó tình cảm chứng minh mọi người đều say, chỉ bọn hắn tỉnh. Tuy bọn họ không ảnh hưởng tới đại cục nhưng bọn họ nhảy ra cũng thực ghê tởm. Bọn họ sẽ một lần lại một lần khơi gợi vết thương của triệu đạc chạy cùng triệu đạc giật. Khương lộ giao sợ triệu đạc trạch tính tình không quá trầm ồn sẽ bị những người này kích thích trong lúc xúc động, sẽ làm ra chuyện gì quá kích. Cho nên nàng dựa vào chuyện mang thai, luôn bắt triệu đạc trạch bầu bạn bên cạnh, muốn triệu đạc trạch hiểu được tuy nàng có khả năng, nhưng nhi nữ không thể không có phụ thân cũng muốn cho triệu đạc trạch cảm thụ thân tình hóa giải phần bạo lực nôn nóng còn sót lại trong lòng hắn. Ta sẽ nói với giật biểu ca, hay là nói với đám người kia, dương gia bảo rất muốn giúp biểu ca, không cần. Khương Lộ Giao cười nói, ngươi chỉ cần quan tâm tới bản thân, bên người thế tử đã có ta, bên người giật biểu ca của ngươi cũng có tiểu thư Hưng Vinh Hầu Phủ, sau khi hắn thành thân có lẽ sẽ khác. Khương Lộ Giao vẫn có ấn tượng rất tốt với Hoàn Nương, chỉ cần Hoàn Nương suy sâu tính kỹ ít nhất triệu đặc giật sẽ không bị ai thương tổn. Ta biết ngươi muốn giúp thế tử ra, nhưng ngươi cũng phải học được bản lĩnh mới được tranh cãi cùng ngự sử thật sự mất mặt ngươi là tôn tử của Dương Soái, chỉ dựa vào bản lĩnh đấu võ mồm, xứng đáng sao. Điều dưỡng thân thể cho tốt luyện tập võ nghệ mới không phụ bản thân mang họ Dương. Dạ, dạ, dạ. Vành mắt Dương ra bảo phiếm hồng, biểu tàu có trí tuệ không kém gì nam nhân, không, rất nhiều nam nhân cũng không bằng biểu tàu. Chớ trách Khương Nghị Gia luôn nói giao giao tốt như thế nào, biểu ca cũng luôn nói, hắn thú được nữ tử tốt nhất làm thê. Từ phương diện này mà nói, Dương Phi hoán tử cũng thành toàn cho biểu ca. Dương Gia Bảo không biết tiểu thư hưng vinh hầu phù như thế nào, dù nàng xuất sắc hơn nữa cũng không đuổi kịp biểu tẩu. Ta đi đọc sách biểu tẩu. Đi đi, chờ đến lúc Dương Gia Bảo đi xa rồi, Khương Lộ Giao thở dài một hơi, Nguyễn Ma Ma hỏi. Người cần gì phải nói những lời này với hắn? Nếu hắn hiểu lầm, phải làm sao bây giờ? Đêm này đó nói cho rõ ràng, về sau mới dễ tính sổ. Khương Lộ Giao xoa xoa chán. Sau khi mang thai cả người không thoải mái, thật vất vả, nàng được trải nghiệm quá trình thai sản Tiền lễ hậu binh, luôn là nguyên tắc xử sự, sự của Khương Lộ Giao, đối với Dương Gia Bảo cũng đặc biệt như thế Khương Lộ Giao không thể chắc chắn Dương Gia Bảo, sẽ không bị người khác suối dục Chờ đến lúc Dương Gia Bảo suy nghĩ lệch lạc, không hiểu chuyện, nàng lại đúng tình hợp lý trả thù Dương Gia Bảo Làm như vậy khác gì ngụy Quân Tử, tân oán tình thù không phải chơi như vậy Đêm này nọ nó nói cho rõ ràng, nếu Dương Gia Bảo nghe theo ai đó, làm ra chuyện sai lầm, Khương Lộ Giao xuống tay cũng không nhẹ hơn nữa sẽ không bị lương tâm khiển trách. Người quá tốt, Dương Gia Bảo rất đáng thương, có thể giúp đỡ liền giúp đỡ, chúng ta được không ít yêu Việt từ Dương Gia, Dương Xoái người nọ. Khương Lộ Giao dựa vào cái đệm nhắm mắt nghỉ ngơi, khiến người khác cúng bái, cúng bái, sùng bái như thần, thân cận không được. Dương Soái theo đuổi lý tưởng cao thượng, cho dù Khương Lộ Giao hiểu rõ cũng không thể làm theo. Cho nên nàng là phàm phu tục tử, Dương Soái là anh hùng quốc gia. Nếu một quốc gia không có người anh hùng như Dương Soái cũng rất đáng sợ. Khương Lộ Giao chỉ muốn giúp đỡ hậu nhân của vị anh hùng này làm chút chuyện có thể làm. Nguyễn Ma Ma thở dài một tiếng, đắp chăn mỏng cho Thế Tử Phi, nhìn Thế Tử Phi nhọc lòng chuyện này chuyện kia Thế Tử Phi đã gầy một vòng. Lúc này Tần Vương phủ phân tranh vừa mới bắt đầu. Tần Vương Phi sẽ không cam tâm nhận mệnh, chỉ là Nguyễn Ma Ma không biết Thế Tử Phi đang nghĩ cái gì, giống như không để ý tới Tần Vương Phi. Nguyễn Ma Ma chỉ cầu Thế Tử Phi ít nhọc lòng một chút, bình an sinh hạ nhi tử nối dòng cho Thế Tử ra. Trong nháy mắt, sắp tới ngày Triệu Đạc Giật thành hôn. Thái Phi cùng lễ bộ vì an bài nghi thức thú thê cho Triệu Đạc Giật lại gặp chuyện khó xử. Lẽ ra triệu đạc giật là đích tử, hôn phối nghi thức khác biệt thứ tử, nhưng hoàng thượng vẫn chưa ra quyết định chỉ thị ai cũng không dám đem nghi thức đích tử dùng cho triệu đạc giật nhưng nếu dùng nghi thức thứ tử cũng không ổn. quan viên lễ bộ cùng Thái Phi thương lượng sau một lúc lâu, cuối cùng quyết định dùng hỗn đáp. Kết quả vẫn không đâu vào đâu triệu đạc giật chủ động nói. Liền dùng nghi thức thứ tử là được, không được, Khương Lộ giao rất ít khi ra mặt phản đối. Dù sao nhị đệ cũng là đích tử, mà kệ hoàng thượng có thừa nhận hay không, ngươi là thân sinh của Dương Phi, thân phận đích huyết xác định không sai lầm, tuy nhị đệ có tâm vì thế tử gia mà suy nghĩ, không muốn thế tử gia khó xử, nhưng thế tử gia cũng không phải loại người miễn cưỡng huynh đệ tự hạ thấp thân phận. Thái Phi bị chuyện này nháo đến đau đầu thật vất vả mới được triệu đặc giật chấp nhận, không ngờ khương lộ giao tới thỉnh an lại tỏ vẻ phản đối, không cao hứng hỏi. Này không được kia không được ngươi nói phải làm sao bây giờ. Như thế nào mới có thể khiến mọi thứ đều vừa lòng? Thái Phi đem nan để ném cho Khương Lộ Giao. Khương Lộ Giao chỉ vì triệu đạc trạch nàng không muốn hôn lễ vạn chúng chú mục lại khiến thế nhân nghị luận triệu đạc trạch chiếm cơ địa vị, danh phận tước vị của đích tử, bức đích tử chân chính chỉ có thể làm thứ tử. Đừng tưởng những người đó sẽ không nghĩ như vậy. Thật ra chuyện này cũng không có gì khó xử, nhị đệ sinh sau thế tử ra, không phải lấy nghi thức thừa kế vương tước, dùng nghi thức đích trường tử là được. Khương lộ giao đối với chỉ số thông minh của Thái Phi không có chút hy vọng, vấn đề đơn giản như vậy mà cũng khó xử. Triệu đặc giật là đích tử cũng là đích trường tử của Tần Vương, dùng nghi thức đích trường tử ai cũng không thể nói ngắn dài cũng sẽ không thấy bất bình thay hắn. Tần Vương Phi sinh hạ nhi tử cũng là đích tử, nhưng so dài so ngắn, so vinh so quý lại không bằng triệu đặc giật. Đến nỗi triệu đặc trạch vẫn là Tần Vương thế tử cũng không cần vào lúc này tranh luận đích thứ. Thái Phi vui mừng gật đầu nói. Cái này là chú ý hay tôn tức quán nhiên suy nghĩ linh hoạt, xử sự công bằng. Đa Tạ Tổ mẫu khen ngợi, Tôn Tức cũng không có làm cái gì. Khương Lộ giao cúi đầu khiêm tốn, Tần Vương phi có chút kinh ngạc, vô cùng đơn giản đã có thể hóa giải nan đề, Khương thị quả nhiên lợi hại. Đám Trác phi đứng sau lưng Tần Vương phi cũng chú ý Thế tử phi. Tuy các nàng được sủng ái, nhưng chưa có hài tử ở vương phủ trừ dựa vào tần vương gia, cũng phải nhìn xem ai có thể chiếm được quyền to trong vương phủ ai lợi hại các nàng sẽ hướng về người đó, tần vương vẫn không giải quyết được nan đề. Tuy thế tử triệu đặc trẻ có thân phận xấu hổ, nhưng thế tử phi rất lợi hại, không hề thoái nhượng. Hồn lễ vô cùng náo nhiệt triệu đặc giật thú tiểu thư hưng vinh hầu phủ vào tần vương phủ. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 9 tới đây là hết.